Chương 234, Lạc Nhật Thành Chương 234, Lạc Nhật Thành Tuyết vực trạng vạng từ Mỹ, vài đạo kim quang xuyên thấu tầng mây, chiếu vào nơi xa núi tuyết thượng, cấp này trải lên một tầng Mỹ lệ màu cam quang thảm, từ xa nhìn lại, dáng màu văn trượng, duy Mỹ như tiến cảnh. Biến thành bản thể truy lang liên tục chạy vội mười mấy giờ, đã rất mệt, nhưng là nhìn đến phó tiên linh nhắm mắt lại ngồi ngay ngắn ở đại trên thân kiếm, một bộ đã nhập định bộ ráng, hắn lại cắn răng tiếp tục chạy vội. Tuyết Tầng luôn có một ít sâu muốn đánh lén hắn, hắn yêu cầu thật mạnh đem chúng nó dâm chết, mới có thể sợ bị cắn con đi. Như vậy cường lực vận động, làm ngồi ở truy lang trên lưng truy hổ, có điểm đau lòng, ca, thiên lập tức muốn đen, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Nói những lời này thời điểm, hắn sợ hãi rụt dẹ nhìn về phía tiên linh, một bộ muốn trưng cầu đồng ý bộ dáng. Đến nỗi truy hổ vì cái gì như vậy sợ tiên linh. Kia nói đến nhưng lời nói dài quá. Một đường đi tới. Tiên linh các loại làm người kinh phá trong mắt hành vi, đã ở trong lòng hắn để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Trước không nói nhất chiêu giải quyết các loại đánh lén đánh cướp dị tộc đi, chính là những cái đó hung tàn phi hành linh thú xa xa nhìn đến nàng, đều đem nàng đương không khí. Nàng cả người đều lộ ra quỷ dị cùng không bình thường, có vẻ cực kỳ thần bí. Đủ loại nguyên nhân dưới, tâm tư đơn thuần truy hổ liền tự nhiên có điểm sợ hai nàng. Cảm giác được truy hổ ánh mắt, tiên linh nhìn thoáng qua có điểm thở hển truy lang. Gật đầu nói Chúng ta dừng lại nghỉ ngơi đi. Kỳ thật nàng là tưởng suốt đêm lên đường tới, từ cấp bậc biến cao lúc sau, nàng tinh lực giá trị đã đột phá 3.000, cho dù 2 ngày 2 đêm không ngủ được cũng chưa quan hệ. Nhưng là nghĩ đến truy lang cùng truy hổ không có đi ra ngoài công cụ, suốt đêm lên đường khẳng định ăn không tiêu, vì thế chỉ có thể thông cảm một chút bọn họ. Nghe được tiên linh rốt cuộc nhà ra nói nghỉ ngơi, truy hổ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng từ truy lang trên lưng nhảy xuống tới, còn chủ động đem cung tiễn cùng mũi tên sọt chờ vật lấy xuống dưới Lam Tuyết Vực nguyên chủ dân, hai người thực mau liền tìm tới rồi một chỗ ẩn nấp mà lại an toàn qua đêm địa điểm. Tuyết vực ban đêm cực kỳ rét lạnh, mặc dù là bán thú nhân cũng chịu không nổi. Truy lang động tác thành thạo đào hố dựng băng phòng, sau đó hướng bên trong phô hỏa hệ tấm ván gỗ. Xem Tiên Linh nhìn không chấp mắt nhìn chằm chằm hắn, hắn giải thích nói, "Ta đệ đệ huyết mạch mới vừa kích hoạt không lâu, nếu không làm tốt giữ ấm thi thố, buổi tối chịu không nổi." Tiên Linh đối loại này kỹ thuật sống thực cảm thấy hứng thú, vì thế nàng nhịn không được hỏi. Đem băng phòng dựng ở tuyết tầng, không sợ sâu nửa đêm đánh lén sao? Sẽ không, tấm ván gỗ dùng đuổi trùng dịch ngân quá, tuyết tầng sâu sẽ đường vòng mà đi. Nói, hắn lại ở tấm ván gỗ thượng leo một tầng thật dày tuyết, xác nhận tuyết đông lạnh kín mít sau, hắn lại động tác nhanh nhẹn bôi có thể ngăn cách hàn khí cây tùng chi. Giờ phút này băng trong phòng ấm áp đã đạt tới phi thường thoải mái nông nộ. Dựng hảo băng phòng sau, truy Lang nhìn thoáng qua chính lao thần khắp nơi ngồi ở long hồn trên thân kiếm tiên linh. Giờ phút này nàng đắm chìm trong ánh nắng chiều, thoạt nhìn đặc biệt tình thơ ý họa Nghe nói nhân tộc nữ lang địa vị cao thượng, là không thể cùng đại nam nhân trụ cùng ở một gian nhà ở, vì thế truy lang hỏi, yêu cầu ta giúp ngươi dựng một gian băng phòng sao. Tiên linh không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, không cần, ta buổi tối tu luyện. Băng thiên tuyết địa ngủ, nhiều lãng phí hàn khí giá trị A. Đang ở đào tuyết truy hổ rốt cuộc nhịn không được, ngươi không sợ lệnh không. Nay một đường đi tới, hắn đã đông lạnh tới tay chân phát Cương. Làn da đỏ bừng, nàng khét ngược, trừ bỏ tóc rối loạn điểm, liền lông tơ đều không mang theo dựng thẳng lên một cây. Thiên linh cười tủng tìm nói, không, ta thích loại này thời tiết. Truy hổ. Buổi tối, vì làm truy lang cùng truy hổ có thể có dư thừa tinh lực lên đường, tiên linh làm cho bọn họ hai đi băng trong phòng ngủ, mà nàng chính mình tắt một bên tu luyện một bên các đêm. Kết quả, một hoa bạch linh điêu khuya khoác không ngủ được, ồn áo nhốn nháo cạc cạc kêu to, tiên linh nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng không làm người bay đến tuyết sơn đi lên, đem chúng nó một nhà già trẻ toàn cấp một nồi đạp. Điên thú không có gì dùng, lao giết, tiểu nhân trực tiếp nướng tới ăn. Hiện tại tiên linh mặc kệ làm cái gì đồ ăn, đều có thể nhẹ nhàng làm thành màu xanh lục hóa linh cấp bậc mỹ thực, thậm chí có đôi khi nhân phẩm đại bùng nổ, còn có thể nhảy lớp trở thành màu lam. kia mùi hương, bá đạo đến phụ cận linh thú tất cả đều vây quanh lại đây. Truy lang ngủ ngủ, lang là bị vô không bất nhập mùi hương cấp thèm tỉnh. Kết quả từ lúc băng trong phòng chui ra tới, liền thấy được chung quanh một vòng màu xanh lục đôi mắt. Ngươi tỉnh A, tới ăn chút bữa ăn quê đi. Thiên linh ném một cây điều chân cấp truy lang. Truy lang phản xạ có điều kiện rỗi tay tiếp được. Nhìn trong tay thơm ngào ngạt thịt nướng, hắn quản không được miệng cắn một ngụm, sau đó ngây ngẩn cả người. Người là linh chủ. tiên linh ngật đầu, nàng cảnh cáo nhìn thoáng qua chung quanh ngoe dục dịch linh thú. Sau đó đôi truy lang nói, ngày mai liền đến thành trấn, ngươi cho ta giảng một chút giá hàng Còn có những việc cần chú ý gì đó bái? Hảo. Liên ở Truy Lang cấp tiên linh phổ cập khoa học lạc Nhật thành thời điểm, nơi xa tuyết sân thượng, một cái có ngử kiếm Bạch đi y thanh niên bụng không ngừng phát ra ổ cục tiếng vang. Hắn trong lòng có điểm phát khổ, không nghĩ tới theo dõi bọn họ còn muốn chịu đựng loại này chí mạng mùi hương. Thật sự hảo đói a. Lạc Nhật thành tọa lạc ở tuyết vực biên giới một chỗ gọi là mây mù nguyên diện tích rộng lớn bình nguyên. Bởi vì lương dựa hải vực hơn nữa khí hậu giá lạnh, Cho nên trong thành thị hàng năm bao phủ một cổ ấm ức mà lại rét lạnh sưng mù, có vẻ vật kiến trúc phá lệ chiều cũ cùng ức Nhưng là có thể bị sưng là thành, kia quy mô, khẳng định không phải tiên linh chứng kiến quá bất luận cái gì bộ lạc có thể bằng được. Đầu tiên, thành thị này cho nàng đệ nhất cảm giác chính là đại, phi thường đại, không thể so một cái tỉnh hạt thị tiểu. Cái thứ hai cảm giác chính là náo nhiệt, phi thường náo nhiệt. Trung quanh trên vai thích cánh tất cả đều là các loại dị tộc. Bọn họ đại bộ phận đều không yêu sạch sẽ. Trên người còn vết máu loang lổ cho nên có thể nghĩ, kia khí vị. Hơn đến tiên linh hận không thể cho chính mình tới một cái kết giới. Cái thứ ba cảm giác chính là loạn, phi thường loạn. Bởi vì ở ướp, trên đường phố nơi nơi đều là lầy lội, xóa xình rắc còn chồng chất không ít phân cùng rắc rưởi Tiên linh khắp nơi đánh giá khi, còn không cẩn thận quét tới rồi một nhân loại đối với vách tường, nên ngang cc Cảm nhận được chung quanh người khiển trách ánh mắt, hắn cực kỳ khiêu khích từ tu di túi lấy ra một khối tộc thiết bài đắc ý ở trong tay đong đưa. Kia tiện hề hề bộ dáng, làm người hận không thể trực tiếp cho hắn một đau. Nhưng là mọi người sợ hãi thân phận của hắn, không ai dám nói cái gì, mà là vẻ mặt đen đuổi chạy nhanh rời đi. Hại, Ninh tộc ca. Không thể chêu vào. Cảm giác ra tiên linh ghét bỏ, Truy lang giải thích nói, lạc nhật thành bởi vì giáp giới vân gian tuyết, cho nên gần nhất đặc biệt náo nhiệt, trước kia cũng không phải như vậy. Truy hổ cũng manh gật đầu, đúng vậy, trước kia người ở đây không nhiều lắm cũng không cần giao vào thành phí. Một khối linh ngọc đầu, đáng quý. Có thể là đám người quá dày đặc đi, nói cái gì lời nói đều có thể bị người cấp nghe xong đi. Một cái ngưu đầu nhân xem truy hổ là một con nghèo kết hủ lẩu thổ bác thử, nhịn không được mở miệng châm chọc nói, thích, giao không nổi vào thành phí còn tiến cái gì thành. Thật là đồ nhà quê. Truy hổ hận nhất chính là bị người kêu đồ nhà quê, trước kia bởi vì mua không nổi cung, luôn là bị vũ khí cửa hàng tiểu nhị đổi ra tới còn bốn phía cười nhạo hắn là đồ nhà quê hiện tại hắn đã không nghèo còn bị người kêu đồ nhà quê hắn lập tức móc ra cung Tiễn muốn cùng này như đầu nhân đánh một trận nhưu đầu nhân nhất hiếu chiến lập tức móc ra hồn khí hưng phấn đến hai mắt đỏ bừng nói Hải nho nhỏ lao thử còn dám cùng lao tử động thủ xem lão tử tấu bất tử người này chỉ mà lao thử thực rõ ràng này n đầu nhân cũng là đã chịu thần thú ngã xuống ảnh hưởng tính tình phi thường táo bạo nhưng mà dây tiếp theo ở chung quanh người hoàng sợ dưới ánh mắt thân thể hắn mắt thường có thể thấy được kết đầy bằng xương. Thiên Linh thần sắc nhàn nhạt nói: "Đi, đừng lãng phí thời gian." Nàng La một khắc đều không nghĩ tại đây thối thoát trong thành thị nhiều đãi. Truy Hổ biết là Tiên Linh ra tay, vì thế hắn đoán hận trừng mắt nhìn Ngưu Đầu Nhân liếc mắt một cái, liền một chân đem hắn đá đến tản ra tanh tưởi trong nước bùn, sau đó đi theo Tiên Linh rời đi. Người nọ sao lại thế này?" Giờ phút này, một gian tiểu quán lầu 2 có người phát hiện không thích hợp. Tửu quán tiểu nhị vẻ mặt ngộp bức, không biết ta Đột nhiên đã bị đông cứng. Kia chuột tộc thiếu niên là Linh Giả. Hắn đồng bạn cao mày, hẳn là không phải đâu. Ta nhìn đến hắn triệu hồi ra tới chính là cung. Mặc kệ có phải hay không, tưởng cái biện pháp đem hắn bắt. Linh Giả ở chợ đen nhưng đáng giá. Là, thiếu ra. Ở truy lang dẫn dắt hạ, rốt cuộc xuyên qua thối hoác đường phố, tới lạc nhật thành ngầm thị trường. Nơi này bởi vì có quản lý viên, liền có vẻ sạch sẽ nhiều, ít nhất rõ ràng rác rưởi cùng phân là không có. Tiên linh tả hữu nhìn cái này ngầm thị trường liền rất giống cái chợ bán thức ăn, bên trong tất cả đều là bảy quán bán hóa. Mà hàng hóa sao? ăn ngay nói thật, nàng thật đúng là trứng mắt, tất cả đều là cấp thấp linh vật. Thấy tiên linh ánh mắt tò mò khắp nơi đánh giá, Truy lang giới thiệu nói, này đó quầy hàng yêu cầu hoa 30 cái linh ngọc mới có thể bằng thuê đến. Nói, hắn tử tu di túi xô ra một phen màu sắc gảm đạm hạt Châu đưa cho truy hổ, thực rõ ràng là làm hắn đi bằng thuê quầy hàng. Này sống truy hổ làm thói quen, lập tức giải khai chân liền chiều quản lý viên chạy qua đi. Không bao lâu, hắn cầm một cái viết con số quân bài đã trở lại. Truy lang dựa theo con số tìm được rồi bảy quán vị trí, sau đó đem linh vật từng cái, đâu vào đấy bại ở mặt trên. Cùng chung quanh linh khí ảm đạm linh vật so sánh với, Truy lang lấy ra đổ vật rõ ràng muốn cao hơn cấp bậc. Nông đậm linh khí thực mau liền hấp dẫn tới không ít khách hàng. Nhưng mà, tiên linh nhìn nửa ngày, Truy lang tuy rằng trường một trường khôn khéo mặt giống như không phải thực sẽ làm buôn bán. Cứng nhắc thật sự. Vì thế Tiên Linh liền nhịn không được đem hắn chạy tới một bên đi. Nàng phi thường thuần thục thét to nói, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, Tuyệt vực sản xuất linh vật mau đến xem xem. Mua cái này đưa cái kia, mua tam dạng đưa giống nhau, mãn 100 linh ngọc đánh 98 chiếc. Đất hoang dị tộc nào gặp qua loại này sinh mạnh bán hóa phương thức a, bị nàng như vậy một đốn thao tác, truy lang lế hàng phẩm thực mau đã bị tiêu thụ không còn, liền quý nhất linh thực cũng không lo nguồn tiêu thụ. Thật mau, mấy cái tu di túi đồ vật đều bán xong rồi. Ở truy hổ sùng bái mắt lấp lánh chung, Tiên Linh đem chính mình rác rưởi tất cả đều đưa cho Truy Lang, sau đó đương nhiên phân phó nói, dù sao ngươi nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, liền dựa theo ta vừa rồi bán hóa phương thức, giúp ta cũng đem đồ vật cấp bán đi đi. Dù sao nàng là không kiên nhẫn bị một đoàn mùi hôi lúng lúng dị tộc cấp vây quanh. Đem Truy Lang an bài đi bán hóa lúc sau, Tiên Linh bắt lấy đã ẩn ẩn biến thành tiểu mê đệ truy hổ, làm hắn mang nàng đi nhà đấu giá. Nghe được Tiên Linh nói muốn đi nhà đấu giá, Truy Hổ tức khắc hưng phấn con người đều biến viên. Hắn bởi vì nghèo, giao không nổi vào bàn phí, mỗi lần muốn đi nhà đấu giá xem náo nhiệt, luôn là bị tự chi ngoài cửa, hôm nay rốt cuộc có thể trưởng kiến thức lạc. Bất quá, Truy Hổ nhìn thoáng qua trên người ăn mặc bình thường áo da thu phục, có điểm khó xử nói: "A Linh, chúng ta này phó giả dạng khả năng vào không được." "Muốn cái gì điều kiện?" Truy Hổ gãi gãi lộn xộn đầu tóc, ít nhất cũng đến xuyên kiện cao cấp phòng trang đi. Người rửa quần áo mã rửa an, nhà đấu giá tiếp đãi nhân viên đều là mắt chó xem người thấp. Kia thực hảo giải quyết. Tiên linh một chút đều không hoảng hốt, nàng trực tiếp mang theo truy hổ đi lạc nhật thành tốt nhất phòng cụ cửa hàng. Sau đó phi thường khí phái lược hạ lời nói hùng hồn, ngươi tùy tiện chọn, thuận tiện giúp ngươi cả cũng chọn một thân. Truy hổ sắc mặt bạo hồng nói, này không hảo đi. Thu nữ nhân đồ vật, nhiều thẹn thùng A. Không có gì không tốt, này xem như ta đưa các ngươi lễ gặp mặt. Chính là... Ta đều không có cho ngươi lễ gặp mặt hắn ca tổng giáo dục hắn, muốn lễ thượng vắng lai, hắn này, thu hết lễ đi. Thiên Linh cười nói, ngươi đã đã cho. Sơ tới thế giới này, nếu không phải truy hổ quần áo, nàng đã sớm bị đông chết. Truy hổ. Cảm tạ mặt như đánh thưởng. Hôm nay có điểm không thoải mái, cho nên viết lượng không nhiều lắm, ngày mai cho ngươi thêm càng. Cảm ơn tiểu khả ái duy trì. chương 235, Thiên Bảo Cát chương 235, Thiên Bảo Các. Liên Tiên Linh gióng dạ buông lời nói hùng hồn này hội công phu, thiên bảo trong các đã có không ít đang ở trọn lự phòng cụ khách hàng, đối nàng đầu đi khắc thường ánh mắt. Bọn họ thực nghi hoặc, nhắc như chuột thỏ tộc khi nào dám như vậy cao điệu. Nhưng là có thể tiến vào lạc nhật thành nội thành đều là người bình thường, không phải bên ngoài đám kia đã chịu thần thú ngã xuống ảnh hưởng kẻ điên có thể bằng được. Bọn họ ánh mắt mịt mờ từ tiên linh trên người ăn mặc nghịch lẫn áo giáp, di động đến nàng trên lưng long hồn kiếm. Ánh mắt độc ác nhân viên cửa hàng đã nhận ra tới. Này hai dạng đồ vật đều không phải đơn giản đồ vật, ít nhất cũng là màu tím chắc tuyệt cấp bậc cao dài trang bị đi. Vì thế nhân viên cửa hàng nhóm nội vàng dơ lên nhiệt tình rào rạt tươi cười, bắt đầu hướng tiên linh giới thiệu khởi cửa hàng phòng trang tới. Tiên linh thô thô nhìn một vòng, cảm giác. Nói như thế nào đâu, bọn họ tay nghề xa xa so ra kém túc hiểu tạm thời không để cập tới, thậm chí liền lân thu tộc đoán tạo sư đều so ra kém. Bất quá ngấm lại cũng bình thường, lân thú tộc ngãi cao đẳng chủng tộc Đương nhiên không phải giống nhau đoán tạo sư có thể bằng được. Xem cái này thỏ tộc thiếu niên mắt hàm bắt bẻ, nhân viên cửa hàng trong lòng tuy rằng rất là khó chịu, nhưng là bọn họ cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì không kiên nhẫn. Bọn họ đều là từ lạc nhật thành nguyên trụ dân chọn lửa kỹ càng ra tới ưu tú cao đẳng trùng tộc, ít nhất chức nghiệp hành vi thường ngày vẫn phải có. Tiên Linh nhìn một vòng, cũng hỏi giá cả, nói thật, không phải thực vừa lòng, tính giới so không cao, còn chết quý chết quý. Một kiện màu xanh lục cấp bậc phòng trang liền giám công phu sư tử ngoạng muốn 150 linh ngọc. Nhớ trước đây ở lân Thú tộc, nàng một chén linh thực là có thể đổi hai kiện màu xanh lục cấp bậc phòng trang. Này trên lệch giá cũng là không ai. Kỳ thật, quý nhưng thật ra không sao cả, nhưng là thuộc tính đều không thực dụng A. Người khác chỉ có thể bằng vẻ ngoài cùng cảm giác tới phán định trang bị giá trị, chính là có được hệ thống tiên linh lại là có thể giám định trang bị cụ thể thuộc tính. Vì thế nàng ánh mắt độc các thế truy hổ chọn lựa hai dạng tính giới so cũng không tệ lắm bao cổ tay, sau đó đối nhân viên cửa hàng nói, các ngươi cửa hàng chỉ có này đó sao? Xem tiên linh từ Đông đảo Ngũ Quang thập sắc bảo bối chung, cô đơn tuyển ra Kha Lam đại sư tác phẩm, phòng cụ cửa hàng nhân viên cửa hàng liền biết tiên linh không phải một người bình thường. Nhưng là thiên bảo các lầu hai cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể đi vào, vì thế nhân viên cửa hàng khó xử nói, ngài có thân phận bài sao? Nếu ngài có có thể cho thấy thân phận lệnh bài ta có thể mang ngài đi lầu hai chọn lựa đại sư tác phẩm." Thân phận bài, Tiên Linh nhướng mày. Thân phận bài nàng nhưng thật ra có, chính là lấy ra tới sợ dọa đến người, là định tộc trước tộc trưởng lưu lại ngọc bài. Tuy rằng rất kỳ quái, này thảo tộc thiếu niên như thế nào liền thân phận lệnh bài cũng không biết, nhưng là nhân viên cửa hàng vẫn là kiên nhẫn giải thích nói, "Đúng vậy, mỗi một cái đại thị tộc, đại bộ lạc, hoặc là đại hình thành trấn sinh ra quyền quý nhân vật, đều có độc thuộc về chính mình thân phận lệnh bài." Lời nói đều nói đến này phân thượng, Tiên linh đương nhiên biết lệnh bài có tác dụng gì vì thế nàng nghĩ nghĩ đem đã từng ở tổ chim nhặt được định tộc ngân bài đ đào ra tới sau đó ở nhân viên cửa hàng kinh ngạc trong ánh mắt mặt không đổi să nói ta mới từ tuyết vực ra tới vẫn luôn chưa kịp hồi thị tộc kích hoạt lệnh bài ngươi nhìn xem có thể cho thấy ta thân phận sao. làm thông tin thiết bị định tộc lệnh bài mỗi cách một tháng cần thiết đến một lần nữa tiến hành kích hoạt một lần bằng không liền sẽ mất đi tác dụng đây là vì phòng ngừa bụng dạ khó lửa người nói nghe cơ mật cũng là vì tiết kiệm nguồn năng lượng. Nhìn Tiên Linh trong tay màu bạc lệnh bài, nhân viên cửa hàng ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, cái này thỏ tộc thiếu niên cư nhiên là lệnh tộc dòng chính. Lệnh tộc chủ muốn thành viên vì nhân loại, mà chủng tộc khác ở gia nhập lệnh tộc sau, đều sẽ đã chịu rõ ràng kỳ thị. Hắn thật sự vô pháp tưởng tượng, một cái dị tộc cư nhiên có thể trở thành lệnh tộc dòng chính. Nhưng là ngân bài người nắm giữ đều là thực lực mạnh mẽ người, hơn nữa bên người cao thủ vần quanh, là không có khả năng tùy tùy tiện tiện bị cướp đoạt thân phận bài. Lại xem trước mắt này thỏ tộc thiếu niên một bộ mặt không đỏ tim không đập thượng vị giả tư thái, nhân viên cửa hàng liền càng không dám nói cái gì. Rốt cuộc, hắn có khả năng là thiên phú dị bẩm thiên tài nhân vật. Mang theo có điểm ngộng bức truy hổ, tiên linh thành công tiến vào thiên bảo các lầu hai. Lầu hai trang hoàng hết sức xa hoa, đương nhiên, khách hàng cũng ít ỏi không có mấy, chỉ có một vị vẫn là một cái bị người hầu vờn quanh nhân tộc nữ lang. Đây là tiên linh ra bí cảnh sau lần đầu tiên nhìn đến nhân tộc nữ tính. Nàng có điểm tò mò nhìn nhiều hai mắt. Diện mạo bởi vì mang khăn che mặt tạm thời không ngừng, nhưng trên người trang phục cũng thật chính là xa hoa đến không được a Từ đầu tới đôi kim quang lấp lánh không nói, trên người ăn mặc cư nhiên là khổng tức tộc linh vũ dệt liền mà thành váy lụa. nay từ xa nhìn lại liền có điểm loa mắt, hình như là hận không thể đem sở hữu sắc thái đều trồng chất ở trên người, dù sao truy hổ này chưa hiểu việc đời chính là ngây người, người. Nàng thật là đẹp mắt ta. Truy hổ vẻ mặt mê luyến nhìn này nhân tộc nữ lang. Tiên linh, truy hổ thẩm mỹ làm tiên linh cảm thấy có điểm tay đôi mắt. Nhưng mà, nàng cảm thấy một lời khó nói hết, người khác nhưng tự tin thật sự. Nhìn đến một cái ăn mặc da thú thổ bắt thử vẻ mặt sắc mị mị nhìn chính mình, nhân tộc nữ lang phi thường cao ngạo hừ một tiếng, sau đó ngự khi kiểu xoa làm ra vẻ chậm gì gì nói, có chút thối hoác dị tộc A, chính là không biết trời cao đất dày, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì đức hạnh liền cả ngày tỉnh nghị con quốc ăn thị thiên Nga. Nàng người hầu cũng là một nhân tài. Lập tức liền nịnh nọt phụ hòa nói, chính là a một nho nhỏ lao thử cũng dám mơ ước cao quý nữ lang, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình kia lấm la lấm lét bộ dáng nói ra đi đều làm người cười đến rụng răng. Mặt khác tùy Tùng Phi thường phối hợp phát ra ha ha tiếng cười nhạo. Nhưng mà, truy hổ lại là cái ngốc, hắn nghi hoặc nhìn này đàn tự tiêu khiến người, đầy mặt mờ mịt nói, A Linh, bọn họ nói ai a Thân là bán thú nhân hắn căn bản không ý thức được chính mình chính là kia không biết trời cao đất dày dị tộc lao thử. Tiên linh nhàn nhạt nói: "Đừng động bọn họ, tự luyến là loại bệnh, không dược nhưng trị." Nhân tộc nữ lang lập tức nheo lại đôi mắt: người nói ai như bệnh? Nhưng mà liền ở nàng chuẩn bị chỉ huy nàng chó săn tìm tiên linh phiền toái khi, thiên bảo các nhân viên cửa hàng lại tức thời ngăn trở nhân tộc nữ lang vô cớ gây rối. Nhân viên cửa hàng phi thường mịt mở chỉ ra tiên linh thân phận. Nghe được tiên linh cư nhiên là linh tộc ngân bài người nam dữ, Nàng bên cạnh người hầu trên mặt lộ ra đại kinh thất sắc thân sắc. Nhưng nhân vật nữ lang lại thấy không rõ lắm hình thức, còn ở không thuận theo không buông tha phóng miệng áo, định tộc ngân bài người nắm giữ thì thế nào. Chỉ cần ta nguyện ý thu vào hậu viện, không làm theo đến cho ta sách giải quỷ liếm, trở thành lao nương váy hạ chi thần. Thiên linh. Nàng rốt cuộc biết thái ớt vì cái gì có ghét nữ chứng. Nếu nàng là cái nam, bên người nữ nhân đều bị sủng thành này phó đức hạnh, nàng cũng tình nguyện độc thân cả đời cho tới bây giờ Chuy hổ mới hậu chi hổ giác phát hiện, hắn cùng tiên linh bị người xem thường. Hắn lập tức không phục cùng này mắt chó xem người thấp nhân tộc nữ lang cãi cọ lên. Nghe được động tĩnh long phóng từ tiên linh trên cổ tay du đáng đến long hồn kiếm trên chuối kiếm, hắn mùi ngon nhìn trận này miệng pháo tuổng, còn ra dáng ra hình lợi bình lên, này mấy người không được à, tới tới lui lui liền như vậy vài câu, liền lao tử năm đó một thành phong trào phạm đều không có. Tiên linh hát mặt, không phải làm ngươi vào thành lúc sau không cần ra tới sao. Long phóng này rêu rao tính cách, sao có thể làm hắn ở lạc nhật thành rêu rao khắp nơi. Long phóng đánh áp, bọn họ quá xảo. Còn có hai trường, vãn một chút ra tới. chương 236, Kha Lam Đại Sư. chương 236, Kha Lam Đại Sư. Liên ở tiên linh chuẩn bị đem long phóng cưỡng chế tính thu hồi thức hải khi, một quản gia trang điểm người đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau. ngữ khí cung kính nói, vị này khách quý, chúng ta đại sư thỉnh ngài đi trước chữ thiên các nhất hào một tự. Đang ở cùng truy hổ đấu khẩu nhân tộc nữ lang tức khắc ngây ngẩn cả người. Nàng sở dĩ sẽ xuất hiện ở lầu 2, chính là vì thỉnh Kha Lam Đại Sư giúp nàng lượng thân chế tạo một kiện phòng cụ. Nhưng là bất đắc dĩ, mới vừa đưa ra thân phận lệnh bài, đã bị Kha Lam Đại Sư tùy tùng cấp cự tuyệt. Nguyên bản nhân tộc nữ lang cảm thấy không có gì, rốt cuộc này lạc nhật thành có mấy người không bị Kha Lam Đại Sư cấp cự tuyệt quá. Nhưng là, nàng người còn chưa đi đâu, đã bị như thế khác nhau đối đãi có phải hay không có điểm thật quá đáng Nhân tộc nữ lang tức khắc khí đỏ mắt, lập tức không thuận theo không buông tha cùng quản gia lý luận lên. Quản gia thực chán ghét nàng, nàng nguyên bản chỉ là lạc Nhật thành siêu tầm sư chi nữ, có thể gả hộ người trong sạch nên thắp hương bài Phật. Siêu tầm sư, chuyên môn bang nhân giải bảo linh thú thi thể. Nhưng là từ thần thú qua đời sau, đất hoang nữ tính thường xuyên gặp linh thú công kích, dẫn tới số lượng giảm mạnh, nàng lập tức liền từ gà giường biến thành vương hoàng, tháng trước còn rống rạc muốn con hắn trở thành nàng tùy tùng. Con hắn chính là tứ giai cao giai khí giả. Này gà rừng là thật sự không biết trời cao đất dày. Tuy rằng trong lòng thực tức giận, nhưng là nữ tính sắc thật mặc kệ ở đâu đều có thể được đến ưu đại. Ấy. Vì thế quản gia chỉ là nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, liền lệnh nhân viên cửa hàng ngự khí khách khí đem nàng thỉnh đi ra ngoài. Bên hai rốt cuộc thanh tĩnh, truy hổ nghĩ mà sợ che lại ngực, nữ nhân thật sự thật là đáng sợ, ta quyết định độc thân cả đời. Truy hổ thiên chân nói làm quản gia không khỏi mặt lộ vẻ cười khổ, nếu không phải vì kéo dài hương khói. Ai lại nguyện ý đi định hót lấy lòng không có bất luận cái gì sở trường nữ tính đâu. Trước kia, cường giả ở chọn lựa bạn lữ khi, còn muốn xem đối phương huyết thống cùng tư chất lại xét suy xét muốn hay không cưới, hiện tại ai? Trong nhà có bốn cái quang côn quản gia vẻ mặt sầu khổ đem tiên linh lánh tới rồi chữ thiên các nhất hảo. Cái gọi là chữ thiên các nhất hảo cũng không phải một gian phong nhã gác mái, mà là một cái tao lão nhân phòng luyện khí, bên trong chồng chất như núi tất cả đều là các loại luyện khí tài liệu không nói, khí vị cũng cực kỳ khó nghe. Tiên linh tùy ý nhìn lướt qua, phải ra kết luận, ổ chó đều so nơi này cường. Nghe được động tĩnh vẻ mặt tuyết trắng dâu quai nón cường tráng lao nhân từ bếp lò trước ngẩn đầu lên. Hắn che kín tơ máu vẫn đục đôi mắt sắc bén ở tiên linh trên người trên giới càng quét, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở long hồn trên thân kiếm liền yên lặng bất động. Nửa ngày, hắn như là xác định cái gì, hưu một chút ném xuống trong tay làm nghề ngội chú y Sau đó vẻ mặt kích động chiều tiên linh đã đi tới. Ở tiên linh mặt vô biểu tình nhìn chăm chú hạ Lão nhân thần sắc mê luyến ở Long Hồn trên thân kiếm qua lại vút ve, trong miệng còn tự mình lầm bẩm: "Thật là Long Hồn kiếm a. Ta còn tưởng rằng cảm ứng sai rồi. Không nghĩ tới sinh thời ta còn có thể tái ngộ đến nó." Bị như vậy đối đãi, Long phóng có điểm ngồi không yên, "Ngọa Tào a, ngươi nảy ta lão nhân có phải hay không có bệnh nặng? Cư nhiên ở lão tử hai mươi thượng sở tới sờ lui, ngươi tin hay không lão tử?" Ngài nhận thức Long Hồn kiếm. Tiên linh ngữ khí thanh lánh đánh gãy Long phóng nổi trận lôi đình. Kha Lam hình như là lúc này mới chú ý tới tiên linh, hắn bình tĩnh nhìn trước mắt cái này thỏ tộc thiếu niên, tưởng không rõ, ngươi là như thế nào được đến long hồn kiếm. Ngươi đi qua tội phạt đại lục. Tiên linh cũng không kiên rẻ, nói thẳng nói, ta mới từ tội phạt đại lục ra tới. Tuy rằng đã ẩn ẩn có suy đoán, nhưng vẫn là cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Kha Lam vẻ mặt ngộng ảo nói, ta vẫn luôn tưởng cửa hàng bạc cố ý tuyên bố treo giải thưởng tới hôn hào nghe nhìn, nguyên lai like không phải. Xem ra đất hoang lại muốn rối loạn Tiên linh bất động thanh sắc hỏi, chẳng lẽ đất hoang hiện tại không loạn sao? Kha Lam trên mặt lộ ra cười khổ, đất hoang hỗn loạn nhất thời kỳ đã qua đi, nịnh tộc tìm được rồi ước chế điên thu phương pháp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, nịnh tộc sẽ thống trị toàn bộ đất hoang. Tiên linh thần sắc tự nhiên theo sát truy vấn, cái gì phương pháp? lão nhân giống như kinh giác chính mình nói lỡ, hán thở phì phì trường mắt nhìn tiên linh liếc mắt một cái, ngự khi ác liệt nói, không biết. Hắn sao có thể nhìn không ra tới này thỏ tộc thiếu niên là ở lời nói khách sáo. Từ tội phạt đại lục ra tới có thể có mấy cái thứ tốt. Tuy rằng thật đáng tiếc không có bộ đến lời nói, nhưng là tiên linh ra mặt ở giày, nàng một chút đều không xấu hổ tiếp tục hỏi, vừa rồi xem ngài bộ dáng hẳn là nhận thức long hồn kiếm, chẳng lẽ ngải cùng nó có cái gì sâu xa sao. Phía trước tiên linh hỏi qua long phóng, là ai đem hắn phong ấn tiến long hồn kiếm. Hắn lại nha lại ngải nửa ngày đều nói không nên lời cái nguyên cơ tới. Chỉ nhớ rõ có một cái kẻ thần bí lừa lừa hắn, nói chỉ cần hắn trở thành kiếm linh, liền có thể đem hắn mang ra tội phạt đại lục. Đơn Xuân Long Phong tin người nọ chuyện ma quỷ, từ bỏ thân thể, chủ động dấn thân vào tiến vào Long Hồn Kiếm, nhưng là hắn thật sự không nghĩ tới chính là, hắn ra là ra tội phạt đại lục, nhưng là lại bị sinh sôi trói buộc ở Long Hồn Kiếm hơn 1.000 năm. Giống như còn chằn chọc quá vài đạo chủ nhân tay. Có thể nói là thê thảm đến cực điểm. Tiên Linh hỏi cái này thật không có tưởng thế Long Phong báo thù ý tứ. Nàng liền muốn biết, là ai như vậy có tài, liền Trúc Long đều dám lửa gạt. Thậm chí còn có thể tự do xuất nhập bí cảnh, này thật sự là cái hiếm thấy tàn nhẫn người. Đáng tiếc chính là, kia đương nhiên là có sâu xa. Long hồn kiếm là sư phó của ta thọ nguyên sắp hết ghi, vì chính mình cố ý chế tạo nạp hồn thân binh, hắn lao nhân ra vốn định trở thành kiếm linh vinh tồn hậu thế. Đáng tiếc chính là, liền ở hắn sắp dấn thân vào nhập kiếm thời điểm, Long hồn kiếm lại bị nào đó không làm người đại năng cấp đoạt đi rồi Bị ai đoạt đi rồi?" Kha Lam lắc lắc đầu, "Không biết, người nọ thực lực phi phàm, toàn bộ Bắc Lê không ai là đối thủ của hắn." Long Phóng vẫn luôn thành thành thật thật dựng lỗ tai, muốn nghe kẻ thù là ai, kết quả liền nghe xong cái tình mịch, hắn lập tức mở ra trảo phúng hình thức, các người Bắc Lê cũng thật gà nhi nhược kê, liền thành kiếm đều thủ không được. "Kha Lam." Nhìn đến này rèn đại sư cái trán ẩn ẩn có gân xanh ở nhảy lên, Tiên Linh vội vàng đem miệng súng Long Phóng thu vào thức hải, nàng cực kỳ tự nhiên nói sang chuyện khác nói. Ngài đột nhiên mời ta tới, là có chuyện gì sao? Kha Lam lúc này mới nhớ tới chính sự, ta là muốn hỏi ngươi, Long Hồn kiếm bán hay không? Thiên Linh vẻ mặt hát tuyến nói, không bán. Kha Lam có điểm thất vọng, nhưng hắn như cũ chưa từ bỏ ý định, ta nguyện ý ra 500 vạn viên cao cấp linh ngọc, cộng thêm 10 cây màu tím cấp bậc linh thực tới mua sắm Long Hồn kiếm. Vẫn luôn yên lặng đương trong suốt người truy hổ nhịn không được hít hà một hơi. 500 vạn viên cao cấp linh ngọc a. Hắn nằm mơ cũng chưa nghe nói qua loại này khủng bố con số. Còn có 10 cây màu tím cấp bậc linh thực, nếu có thể tùy tiện tuyển nói. Nhưng mà, thiên linh ngữ khí chém đinh chặt sắt nói, không bán. Nghe thế Thỏ tộc thiếu niên như vậy kiên cường thanh âm, Kha Lam có điểm tưởng đánh, nhưng là ngấm lại vẫn là tính. Hắn tuổi tác lớn, không thích đánh đánh giết giết, lại nói, người này là từ tội phạt đại lục ra tới cùng hung cực gác đồ đệ, vẫn là không cần trêu chọc phiền toái cho thỏa đáng. Tiên linh chính ánh mắt sắc bén chờ này thực lực cũng không nhược lão nhân phát tác, nhưng mà ngoài dự đoán chính là Hắn cũng không có, ngược lại là vẻ mặt thất bại thở dài nói, các ngươi ngày qua bảo các là chuẩn bị mua cái gì phòng cụ. Tiên linh ba phải cái nào cũng được nói, chỉ cần thích hợp đều từng mua. Nàng đã ẩn ẩn đoán được lão nhân này muốn làm gì. Kha La một ngông ngồi ở tạp vật. Hắn từ vòng không gian móc ra đống lớn làm truy Hổ nhịn không được tay chân phát run cao cấp trang bị, đây là ta năm gần đây tác phẩm đắc ý, ngươi nếu nguyện ý đem Long Hồn kiếm mượn ta nghiên cứu mấy ngày, ta liền đem chúng nó bán cho ngươi. Sợ tiên linh hiểu lầm. Hắn lại giải thích một câu, ta bảo đảm sẽ không thương tổn long hồn kiếm một phân một hào. Hắn chỉ là muốn vì chính mình cũng chế tạo một phen có thể cất chứa thần hồn thần binh, sau đó để lại cho hắn hậu nhân. Cùng trùng tộc khác so sánh với, nhân tộc thọ nguyên chỉ có ngắn ngủn 300 năm. Hắn lập tức sắp đến sống thọ và chết tại nhà tuổi. Gần mấy năm qua, hắn dốc lòng muốn phục khắc long hồn kiếm thành công, lại tổng ở thời khắc mấu chốt thất bại. Nhưng mà, liền ở hắn sắp muốn từ bỏ khi, lại cảm ứng được long hồn kiếm hơi thở này thật là Mệnh trung thiên chú định. Còn có một chương thêm càng, các người mệt nhọc nói không cần chờ nha. Chương 237, lưu người, thêm càng. Chương 237, lưu người, thêm càng. Đối mặt như thế dụ hoặc, thiên linh cũng không có lập tức đồng ý. Ở truy hổ ngơ ngẩn trong ánh mắt, nàng giống cái dám bảo chuyên gia giống nhau, đem sở hữu trang bị đều cầm ở trong tay tỉ mỉ nghiên cứu một lần. Nghe trong đầu hệ thống len ca len ken bá báo âm, thiên linh trong lòng thực cực nóng. Nhưng là nàng trên mặt biểu tình lại phi thường bình tĩnh, ngươi này đó phòng cụ đều bán thế nào. Kha la một chút đều không khách khí công phu sư tử ngọc nói, liền ngươi trong tay cái này hạo thiên khóa tử giáp, yêu cầu 50 viên trăm năm linh thú nội đan. Tiên linh còn không có cái gì phản ứng, truy hổ liền nhịn không được tê hít hà một hơi. Làm tiểu thái cây một quả, hắn chỉ có thể khi dễ khi dễ màu xanh lục hóa linh cấp bậc linh thú. Đến nỗi trăm năm linh thú. Nay ngoạn ý ở trong mắt hắn, chính là thiên phương dạ đảm tồn tại Húng hồ, đất hoang trăm năm linh thú đều ở hiểm trở núi sâu rừng ra, lại còn có có tổ thú che chở tưởng đụng tới chỉ lạc đơn phi thường khó khăn. Vì thế truy hổ nhịn không được trừng mắt nhìn Kha Lam liếc mắt một cái, sau đó nhỏ giọng hừ hừ nói, ngươi cũng thật dám nói, 50 viên trăm năm linh thú nội đan đều có thể đổi 500 viên cao cấp linh ngọc. Có thể mua thật nhiều đồ vật đâu. Kha Lam không để ý tới truy hổ, mà là ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm tiên linh. Là một cái người làm ăn. Hắn đương nhiên minh bạch cố định lên giá đạo lý, phàm là này thỏ tộc thiếu niên dám lộ ra một chút ít tâm động, hắn liền dám hô chết hắn. Phải biết rằng, tội phạt đại lục thứ tốt cũng không ít. Nói thật, này giá cả ở tiên linh trong mắt thật đúng là một chút đều không quý. Bí cảnh khác không nhiều lắm, liền linh thú nhiều, nàng trong tay tích cóc vài trăm viên trong vòng trăm năm đan. Nếu không phải hệ thống phía trước toàn cho nàng tạo không, nàng tồn mấy ngàn viên cũng không có vấn đề gì. Nhưng là mặc dù như vậy, nàng cũng không muốn làm coi tiền như rác. Vì thế Tiên Linh sắc mặt bình tĩnh đem Hạo Thiên khóa tử giáp cấp buông xuống, sau đó tùy tay cầm lấy đỉnh đầu mũ, "Cái mũ này đâu?" Kha Lam lưỡng lự thuận miệng báo ra nói, "Này đỉnh dây thiên diệt thế mũ yêu cầu 100 viên trong vòng trăm năm đan." Tiên Linh cười lạnh nói, "Đồ vật chẳng ra gì, tên nhưng thật ra một cái so một cái hung ác độc đáo, 100 viên trong vòng trăm năm đan, mặt ngươi cũng nói được xuất khẩu, như vậy xấu loạn ý, cậu đều không mang." Tiên Linh chỉ là không yêu dối người, nhưng là nàng mặt vô biểu tình độc khởi lưỡi tới, Người bình thường chống đỡ không được. Nhưng Kha Lam Cố tình chính là mặt không đỏ tim không đập đứng vững, hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, đây chính là thế gian ít có màu tím hóa linh cấp bậc mũ. Ta rèn nó thời điểm còn gia nhập Huyền Điệp Bụi, có thể miễn dịch đại bộ phận tinh thần lực công kích. Tiên Linh đen nhánh con ngươi không hề chớp mắt nhìn chầm chằm Kha Lam, ngữ khí hơi mang trào phúng nói, hiện tại linh giả đều mau tuyệt tích, đất hoang có mấy người có thể thi triển tinh thần lực công kích thoát pháp. Này mũ đúng là dâu địa vô cùng. Kha Lam có điểm xấu hổ. Này thổ tộc thiếu niên nói chính là lời nói thật, chỉ là này mũ là hắn Hoa Đại Đại giới chế tạo thành công, nếu thiếu với 100 viên trong vòng trăm năm đan hắn liền mệt lớn. Nhưng mà, tiên linh tư tưởng đặc biệt nhảy lên, liền ở Kha Lam làm tốt cái cỏ chuẩn bị khi, nàng lại nhanh chóng cầm lấy mặt khác một kiện trang bị, cái này bán thế nào? Đường Đường một cao cấp đoán tạo sư, ngạnh sinh sinh bị tiên linh nắm cái mũi đi. Hắn lập tức giới thiệu nói, này cái thê vô song trùng y. Không nhanh không chậm đem giá cả toàn bộ hiểu biết rõ ràng sau, Tiên linh ở trong đầu cộng lại một phen, sau đó ở truy hổ ẩn ẩn có điểm ra nẻ biểu tình chung, vẻ mặt chấn định nói. Không phải ta nói ngươi, ngươi giá cả thật sự thực không hợp lý. Chính ngươi tính tính, đất hoang còn có bao nhiêu trăm năm linh thú. Ngươi này phỏng trừng không có cái trăm tám năm bán không ra đi. Nếu không như vậy đi, này đó ta bao viên, ta cho ngươi ba trăm viên trong vòng trăm năm đàn, sau đó. Không có khả năng. Tiên linh còn chưa nói xong, đã bị kha lam đẩy mặt đỏ bừng đánh gãy. Hán khí hống hống đem bảo bối toàn bộ thu hồi vòng không gian, sau đó trực tiếp hạ đạt lệnh đuổi khách. Nếu ngươi muốn như thế nhục nhã ta, tiêu long hồn kiếm ta cũng không thiển mặt ra nghiên cứu. Ngươi đi đi. Tiên linh chậm gì gì nói, ta lời nói còn không có nói xong đâu. Ngươi gấp cái gì? 300 viên trong vòng trăm năm đan, cộng thêm 50 cây trùng cây hệ cùng 200 cây màu xanh lục hóa linh cấp bậc linh thực. Trùng cây hệ là cái gì? Truy hổ thực nghi hoặc. Kha lam lại ngây ngẩn cả người. 200 cây màu xanh lục cấp bậc linh thực đảo không có gì, tùy tiện đi đâu một nhà linh thực cửa hàng dùng nhiều điểm linh ngọc là có thể thu mua đến. Chính là trùng cây hòe. Loại này cả người là bảo linh thụ ở đất hoang phi thường hy hữu, yêu cầu đi qua hùng đại lục xương mù rừng rậm mới có thể chặt cây được đến. Ai đều biết, hiện tại đi thông mặt khác đại lục đường hàng không đã toàn bộ hủy bỏ. Nói cách khác, cựu lê đại lục trùng cây hòe là dùng một cây thiếu một cây. Thứ này có thể so trăm năm linh thú nội đan đáng giá nhiều Khà Lam lập tức liền đánh nhịp quyết, định, hành, thành giao. Truy Hổ ăn mặc một thân kim quang lấp lánh cao cấp trang bị, vẻ mặt ngộng ảo từ thiên bảo các đi ra. Hắn hiện tại đi đường đều sợ hãi quá dùng sức, nếu không cẩn thận dấm hư này xong giá trị 20 viên trong vòng trăm năm đang dậy, hắn sẽ đau lòng chết. Tiên Linh mang có điểm như là Ngưu Ma Vương đầu dây thiên diệt mà mũ vẻ mặt bình tĩnh nói, ngừng đầu đỡ ngực, đừng sợ hãi rồ dẻ. Truy Hổ theo bản năng thẳng thắn ngực. Hắn vẫn là cảm thấy có điểm như là giẫm lên đám mây, A Linh Ngài mau veo ta một chút, xem ta có phải hay không đang nằm mơ. Tiên linh không chút khách khí hung hăng ở truy hổ cái hót thượng chụp một cái tát, truy hổ ngao đau kêu một tiếng, ngay sau đó hắn đôi mắt sáng lấp lánh nói, ta cư nhiên không phải nằm mơ ai, A Linh, người rốt cuộc là người nào? Người này cũng quá có tiền đi. Nghe được truy hổ hô to gọi nhỏ thanh âm, người chung quanh đã dựng lên lô thai. Đúng vậy, này thỏ tộc thiếu niên rốt cuộc là ai? Bọn họ này đó bảy quán tiểu thương nhìn đến bọn họ ảm đạm không ánh sáng đi vào. Mới một giờ liền châu quang bảo sán ra tới, này tiêu phí năng lực cũng thật sự là thật là đáng sợ. Tiên linh thực nhảy bèn chú ý tới, đã có vài cái không hợp pháp phần tử đã theo dõi bọn họ. Nàng nhưng không thích đem phiền thoái kéo lâu, vì thế nàng cố ý đối truy hổ nói, ta có điểm đói bụng, chúng ta đi tìm ra tiệm cơm tới ăn một đốn lại đi nhà đấu giá. Nhưng mà truy hổ lại là cái ngốc, ta ca cũng không ăn ai, nếu không, ta đi trước kêu ta ca, người trước tiên ở nơi này từ từ ta. Tiên linh ngốc bảo Nếu rời đi nàng, dây tiếp theo khẳng định bị người trùm bao tải. Không cần, chúng ta đợi lát nữa cho hắn mang điểm là được. Ở phụ cận đợi thật lâu sau nhân tộc nữ lang, hoán hận nhìn tiên linh cùng truy hổ bối cảnh biến mất ở trong đám người, nàng lập tức đối bên người người hầu phân phó nói. Các ngươi tìm một cơ hội hung hăng thu thập bọn họ một đốn, có thể đánh chết liền đánh chết nghĩ nghĩ, nàng lại cảm thấy không ổn, không cần đánh chết, trực tiếp đánh cho tàn phế mang lại đây là được. Nàng vừa rồi nhìn đến bọn họ trên người chính là có không ít bà bối Nàng người hầu cảm thấy có điểm không ổn, nữ lang, bọn họ là nịnh tộc ngân bài người nắm giữ, chúng ta sợ là. Nhân tộc nữ lang hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sợ cái gì? Ta chính là lạc nhật thành nữ lang, nịnh tộc có thể lấy ta thế nào? Không phải có thể lấy ngài như thế nào sự, mẫu chốt là ngân bài người nắm giữ, đánh không lại a Đánh không lại các ngươi không biết gọi người. Người hầu, gọi người cũng đánh không lại a Nhưng là nữ lang mệnh lệnh không thể trái bối. Người hầu đành phải chứng đau mặc kệ nàng đi tìm đường chết. Dù sao nói nàng cũng không nghe, nàng nếu đem chính mình tìm đường chết, hắn vừa lúc cũng có thể thoát ly khế ước, kết thúc này khổ hải sinh hoạt. Tiên linh cố ý lánh không hiểu ra sao truy hổ ở Lạc Nhật Thành đi dạo lên. Lạc Nhật Thành tổng cộng đối ngoại mở ra hai cái khu vực. Một bên ngoài khu vực, chính là tiên linh mới vừa vào thành khi, chô đã thấy mùi hôi hống hống đường phố. Nơi đó là vùng đất không người quảng, tụ tập đại lượng ngũ hồ tứ hải chủng tộc Trừ bỏ không cho phép phá hư công cộng phương tiện ở ngoài, mà khác bất luận cái gì quá mức sự đều có thể tùy tiện làm, không ai sẽ quản ngươi. Hai là cư dân khu, chính là tiên linh trước mắt nơi nội thành. Tiến nội thành yêu cầu kiểm tra sức khỏe, nếu đã chịu thần thú ngã xuống ảnh hưởng có điểm điên điên, liền không tròn tiến. Nơi này là lạc nhật thành nguyên trụ dân sở sinh hoạt khu vực, phi thường náo nhiệt phùn hoa. Đường phố hai bên nở khắp linh thực tựu lầu, vũ khí cửa hàng, phòng cụ cửa hàng, linh thực phô hiệu cầm đồ Chờ các loại cửa hàng. Tiên linh thậm chí còn quét đến không ít cao cấp thải linh sư sở mở xưởng Này đó xưởng mặt ngoài nói là quảng nạp thu đồ đệ, giáo ngươi xử lý linh vật, trên thực tế là thu miễn phí sức lao động, cho ngươi đi làm dây chuyển sản xuất sống. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng có rất nhiều người bài hàng dài tế phá đầu hướng trong hướng. Dù sao tiên linh là nhìn thẳng lắp đầu. Đương nhiên, trừ bỏ này đó chính thức cửa hàng ở ngoài, đường phố hai bên trên đất trống. Cũng có không ít khiêng đòn gánh đẩy xe là tiểu tiểu thương. Tiên Linh tùy ý nhìn nhìn bọn họ bán hàng hóa, đại bộ phận là phổ phổ thông thông lương thực, món ăn hoang, giã, bộ lạc đặc sản trở vận Làm bộ tùy ý lật xem hàng hóa, Tiên Linh cũng đã dùng thần thức đem phụ cận sở hữu theo dõi nàng người, toàn bộ bắn phá ra tới. Tham dò rõ ràng chung quanh địa lý vị trí, Tiên Linh mang theo truy hổ hướng tới hẻo lánh ngõ nhỏ đi. Nơi này che che giấu giấu đều là mua bán nhân khẩu lái bơn. Bất quá bọn họ hàng hóa phần lớn đều là cái loại này tiến hóa không hoàn toàn dị tộc. Vẫn là hình thú không nói, đôi mắt cũng đỏ rực, vừa thấy chính là đã chịu thần thú ngã xuống ảnh hưởng, dẫn tới thần trí không rõ hư loại. Loại này hư loại giống nhau đều là mua tới ăn, nghe nói rất có dinh dưỡng. Nhìn đến tiên linh cùng truy hổ này, hai đầu quần áo ngăn nắp dê béo đi tới, này đàn lái buôn lập tức tế lại đây, bắt đầu miệng lưỡi lưu loát nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ khởi hàng hóa. Tiên linh không tự tuyệt, cười tủm tìm nói: ta sắc thật là nghĩ đến mua điểm thực phẩm tươi sống nếm thử, chính là ngươi thứ này vật thoạt nhìn có điểm gầy, nếu lại màu mỡ một chút vậy càng tốt. Vì mặt nhữ đánh thưởng thêm càng một chương. Cảm tạ duy trì. chương 238, ngầm ám lao. chương 238, ngầm ám lao. Lái buôn vừa nghe này thọ tộc thiếu niên thành thạo ngữ khí, liền biết nàng là lão nhân, vì thế lập tức nhiệt tình cùng nàng xưng huynh gọi đệ lên, sau đó đem nàng hướng ngõi nhỏ chỗ sâu trong nên. Nhìn thọ tộc thiếu niên cùng chuột tộc thiếu niên đi theo một đám địa đầu xà và ổ cướp, đến từ chính bất đồng thế lực theo dõi giả, đều không hẹn mà cùng cùng chính mình các đồng bạn đối diện lên. Xét đánh đi lạp ánh mắt giao lưu chung, trong không khí phản phất tràn ngập các loại làn đạn. Muốn hay không tiếp tục theo dõi? Thiếu gia đều nói, nhất định phải đem cái kia linh giả trói lại, tiếp tục cùng. Chúng ta thiếu thành chủ nói cái này thọ tộc thiếu niên không đơn giản, đặc phái ta tới cha xét, ta khẳng định không thể lùi bước. Nay thọ tộc thiếu niên ra tay như thế hào phóng, trên người khẳng định có không ít thứ tốt, nóc tử mới có thể từ bỏ. Nữ lang nói, đem hắn đánh cái chết khiếp lại mang đi, chính là người này đều vào ổ cướp. Ta chỉ là xem cái náo nhiệt mà thôi, nếu hắn đi vào, liền thôi bỏ đi. Vì thế, có người yên lặng từ bỏ, có người tiếp tục đầu thiết theo dõi. Ở các loại lòng mang quỷ thai nhìn chăm chú hạ, tiên linh không chút để ý cùng lái buôn nói chuyện với nhau, nhưng kỳ thật nàng ở cẩn thận chú ý chung quanh hoàn cảnh. Ở mức trên vách tường nơi trốn là cấm chế, mỗi một phiến nhắm chặt đại môn đều mai phục có cao thủ, không chung kia từng đạo màu bạc dây thép kỳ thật là một loại pháp khí. Này lái buôn đội không đơn giản a Đi qua mấy cái càng ngày càng thâm ngõ nhỏ, chuyển qua vài đạo chín khúc 18 con quanh co lòng vòng, rốt cuộc sắp tới mục đích địa. Lái buôn một bên miệng không ngừng giới thiệu đặc sản, một bên mịt mở đánh giá tiên linh cùng truy hổ, nghiễm nhiên là ở trong lòng cân nhắc bọn họ giá trị. Tiên linh còn không có cái gì biểu tình Có được thú tộc huyết thống truy hổ lại có chút khẩn trương. Hàn tổng cảm thấy có điểm không thích hợp. Liên ở truy hổ hơi hơi có điểm hoảng thần thời điểm, Lái buôn nhiệt tình rào rạt tuyên bố mục đích địa tới rồi, sau đó Ân Cần đem bọn họ lánh vào một phiến cũ nát tiểu cửa gỗ. Đi qua một cái hẹp hòi cá ám đạo, trước mắt rộng mở thông suốt. Chỉ thấy đây là một gian phi thường đại sân, trên đất trống vây quanh hàng rào không nói, còn bãi đầy lớn nhỏ không đồng nhất lông sắt, liếc mắt một cái quét tới, trừ bỏ nữ nhân cùng tiểu hài tử, cơ bản cái gì hàng hóa đều có. Thậm chí còn có vài cá nhân hình dị tộc, bị đánh gãy tay cùng chân xoa làm một đoàn nhét ở lồng sắt. Bạch cốt tắm gội máu tươi hình ảnh liền hơi có điểm tàn nhẫn. Thức mau, lái buôn công thành lui thân, sau đó thay đổi một cái diện mạo hung ác đại hán tiếp đái bọn họ. Xem Thiên Linh nhìn chằm chằm hình người dị tộc không bỏ, kia đại hán trong mắt lấp loè quá một đạo tinh quang, nhưng hắn vẫn là làm bộ làm tịch giải thích nói: "Này đó đều là được điên bệnh, đã điên nhập bệnh tình nguy kịch. Chị cũng chị không hết." Còn thích bạo khởi đả thương người, trước một đoạn thời gian trong thành tổ chức một đám cao thủ tiến đến bao vây tiêu trừ, nhạc, này đó đều là cá lọt lưới, mới mang về tới không lâu, mới mẻ đâu. Truy hổ trong lòng có điểm không thoải mái, vì thế nhỏ giọng nói thầm nói, bọn họ đều là có lý trí đi. Các người làm như vậy có phải hay không quá tàn nhẫn? Đại hán trong mắt hiện lên kinh miệt, ngẫu nhiên khôi phục ý thức thì thế nào? Điên bệnh lại chỉ không hết, còn sẽ khiến cho dung chuyển cùng khủng hoảng, chúng ta lạc nhật thành còn tính tốt. Giống khắc thành trấn, nhìn đến loại này kẻ điên đều là trực tiếp ngay tại chỗ chu sát. Truy hổ thực nghiêm túc cùng đại hán Lý luận lên, không phải nói nịnh tộc có thể ức chế điên bệnh sao? Các ngươi vì cái gì không hướng nịnh tộc thảo muốn ức chế phương pháp? Đại hán, hắn lớn như vậy liền chưa thấy qua loại này thiên chân vô tà người. Hắn cấp dưới đem khách hàng giao cho hắn, chính là nhìn chúng bọn họ to mọng, xác định là có thể tùy ý sâu xé người. Nhưng đại hán tính cách cẩn thận, hắn vẫn là nói bóng nói gió thử khởi tiên linh cùng truy hổ tới. Tiên Linh cũng phi thường phối hợp cố ý biểu lộ ra đơn xuẩn thuộc tính. Kia tùy ý thay đổi tính cách làm truy hổ nhịn không được nhìn nhiều nàng vài mắt. Bởi vì Tiên Linh biểu diễn đến thật sự là quá nhập mục tam phân, vì thế Đại Hán thực xác định, này hai người quả nhiên là từ đại bộ lạc ra tới trường kiến thức công tử ca. Loại này có tiền lại ngu xuẩn khách hàng hắn thích nhất. Đại Hán nét mặt biểu lộ thần bí tới cười, này đó hàng hóa nếu các ngươi không hài lòng nói, chúng ta còn có nói hắn lộ ra dầu mỡ mà lại hái một ánh mắt. Truy hổ buồn bực không thôi. Cái gì hàng hóa à? Hắn cảm thấy này đó hàng hóa đã thực phát rồi. Tiên linh làm bộ gấp gấp thúc giục nói, mang chúng ta đi xem. Đại hán mịt mờ chiều thủ hạ sử một cái ánh mắt, sau đó liền mang theo tiên linh cùng truy hổ hướng tới ngầm ám lao đi đến. Cái gọi là ngầm ám lao muốn so mặt đất muốn lớn hơn, bên trong giam giữ các loại muôn hình nguồn vẻ dị tộc, có nhân hình, cũng có động vật hình thể, thậm chí còn có nhân loại. Bất quá, hiện tại bọn họ đã bị phí thời gian đến nhìn không ra người dạng. Cả người vết thương chồng chất không nói, thậm chí có miệng vết thương còn trừng dòi, thoạt nhìn dị thường giữ tận doan người. Đại hán cười nói, này đó đều là không nghe lời, cho nên yêu cầu đặc thù giáo dục hắn lanh tiên linh tiếp tục đi phía trước đi, bên này hàng hóa càng đáng sợ, trên người thịt đều không có, chỉ còn lại có xương cốt. Xem tiên linh ánh mắt không vui nhìn chầm chầm bộ xương khô giá, đại hán cười không đặt đấy mắt nhẹ giọng nói, này đó là ải hùng tộc, bọn họ thịt ăn rất ngon, đặc biệt tôi mới. Thiên Hương lâu linh chủ thích nhất tới chúng ta này mua sắm bọn họ ấu thể tới nấu nương cao cấp linh thực. Đáng tiếc, đất hoang hiện tại nữ tính thiếu. Ai hung tộc nữ tính cũng đều bị bảo hộ lên. Nói xong, hắn tạp tạm miệng, một bộ thực đáng tiếc bộ dáng. Truy hổ nhìn như vậy nhân gian luyện ngục, lồng ngực phập phòng thật sự lợi hại, hiển nhiên là bị tức giận đến không nhẹ. Thiên linh trong lòng cũng thực không thoải mái. Nàng nguyên bản chỉ là muốn tìm cái ẩn nắp địa phương rửa sạch rất theo dõi người. Thần thức quét đến này phụ cận thời điểm, Phát hiện bên này cầm chế thật mạnh Thực thích hợp làm giết người diệt khẩu sự Vì thế mới cố ý cùng lái buôn đối thoại Đem theo dõi giả dẫn hướng nơi này Không nghĩ tới lại thấy chứng như thế hát cá một mặt Tiên linh ánh mắt bất động thanh sắc Từ từng đôi tê liệt dị tộc thượng đảo qua Có được tự nhiên chi lực nàng Có thể rõ ràng cảm giác ra tới Này đó bị giam giữ người Có đại bộ phận không có đã chịu thần thú ngã xuống ảnh hưởng Đồng thời cũng không có tiếp thu Quá nịnh tộc kỳ quái năng lượng tấy vào Nói cách khác Này nhóm người đều là phổ phổ thông thông người bình thường. Thiên linh con ngươi mịt mở hiện lên một đạo lưu quang. Tuy rằng trong lòng có ý tưởng, nhưng nàng rất rõ ràng minh bạch, lấy nàng trước mắt thực lực, căn bản không có khả năng bằng lấy bản thân chi lực đem này đó giam giữ hàng hóa toàn bộ giải cứu ra tới. Mặc dù là có thể, cũng không phải hiện tại. Sự tình muốn đi bước một, chậm rãi, có mưu hoa tới. Ấn xuống trong lòng hùng tâm trang trí, tiên linh cố ý ngự khí không kiên nhẫn đối hàng hóa kén cá trọn canh lên Ngươi không phải nói sẽ có nữ nhân sao? Ta nhìn một vòng, này nơi nào có nữ nhân A? Tất cả đều là đại lao gia không nói, còn một cái so một cái dơ, một cái so một cái xú, ngươi là khung ta đi. Tiên linh đột nhiên nổi điên làm truy hổ hưu một chút mở to hai mắt nhìn. Lái buôn đầu mục đã đem này hai người tính cách đại khái thăm dò rõ ràng, hắn cười tủng tìm đem một gian điệu lao môn mở ra, tưởng đem tiên linh cùng truy hổ lửa lửa đi vào, ngươi đừng nội, nữ nhân thân thể mảnh mai. Nhưng mà dây tiếp theo vẻ mặt của hắn đột nhiên cứng lại rồi. Một đạo quỷ dị màu trắng băng xương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bò đẩy thân thể hắn. Ở đại hán hoảng sợ trong ánh mắt tiên linh sắc mặt lạnh nhạt đem hắn cầm rỡ xuống, cũng tác một viên tối hóa thuốc viên tiến hắn trong cổ họng. "Dương ra ngươi người hầu ân ký, bằng không âm chắc chắc ngữ khí làm người thấu cốt trái tim băng giá." Lái buôn đầu mục liễu mạng chớp đôi mắt, hắn hầu lộ chỉnh có thứ gì ở mắt máy, cái loại cảm giác này đáng sợ cực kỳ. Càng đáng sợ chính là Băng xương đang ở lấy bay nhanh tốc độ chiều hắn ngũ tạng lục phủ làng tràn. Hắn hô hô thở hồn hện, ánh mắt khẩn cầu nhìn tiên linh. Thấy lái buôn chậm chạp không dâng ra người hầu ơn ký, tiên linh cười lạnh nói, xem ra ngươi cho ta nói là nói giỡn. Giây tiếp theo, lái buôn đầu mục một cánh tay không hề dự triệu rơi xuống đất, sau đó lang đương một tiếng, vỡ vụt. Thình linh xảy ra thanh thúy tiếng vang, lệnh ám trong nhà lao hàng hóa nhóm nhịn không được thân thể run lên. Tối tăm ánh sáng chung Bọn họ ngơ ngác nhìn chầm chầm cái này vốn nên trở thành tân nhân thọ tộc thiếu niên. Hàng năm chịu đói chịu hình làm cho bọn họ đầu góc chuyển động thật sự chậm. Bọn họ nửa ngày mới phản ứng lại đây. Cái kia cắt bọn họ thịt, uống bọn họ huyết, áp bách bọn họ, ẩu đả bọn họ, còn đoạt đi bọn họ sở hữu tài sản đắc ma. cư nhiên liền như vậy dễ như trở bàn tay bị hắn mang đến hàng hóa cấp phàng giết. Không biết là ai đột nhiên hô to một tiếng, giết hắn. chương 240, ổ mục chương 240, ổ mục Liên ở Tiên Linh Khoác chỏ tộc cáo trưởng, ở Lạc Nhật thành lái buôn trong ổ gây sóng gió thời điểm, Hắc Ilya người hầu rốt cuộc tới Nam Lê Phất Ngọc Điện. Đã từng thanh thanh lãnh lãnh thần nữ phong, giờ phút này lại tiếng người ồn ào. Hắc Ilya người hầu ánh mắt thanh lánh cưỡi phi hành linh thú, từ Liên Miên không dứt băng ngọc anh trung đi qua mà qua. Nhìn trước mắt xa lạ mà lại quen thuộc ngọn núi, trong mắt không thể tránh khỏi lộ ra phức tạp thần sắc. Nhiều năm trôi qua lại lần nữa trở về, Ninh tộc lớn mạnh rất nhiều. Cũng là Hiện tại nịnh tộc chi chủ đã không còn là lang xương mà là cái kia tâm cơ thâm trầm hạng người. Lấy hắn đáng sợ tâm kế cùng bừng bừng hùng tâm, nịnh tộc lại như thế nào sẽ tại chỗ đặc bộ. Hắc ý gì người hầu ánh mắt một tấc một tấc, từ xa lạ phi các lưu đàn thượng lưu liền mà qua. Làm bát dai khí giả, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, mỗi tòa sơn phong thượng đều rầm rạp xuống ở, đến từ bất đồng chủng tộc hình người dị tộc. Bọn họ có rất nhiều chịu không nổi thú triều thường xuyên công kích, cho nên chủ động gia nhập định tộc tìm kiếm che chở Có rất nhiều vì tinh lọc trong cơ thể ma khí, cho nên không thể không đối định tộc thỏa hiệp. Hắc y gì người hầu một chút đều không cảm thấy bọn họ hèn mọn. Bởi vì nửa năm trước hắn, lại làm sao không phải bởi vì muốn bước thiết thoát khỏi tâm ma, mới có thể chủ động hướng địch nhân quy phục đâu. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng rất là chua sót. Kỳ thật hắn cũng không tưởng phản bội tốt hiểu, chính là đương hắn chống cự không được trở về đỉnh dụ hoặc, chủ động hướng định khắc sâu trong lòng tìm kiếm trợ giúp thời điểm, hắn liền thua. Nịnh khắc sâu trong lòng như vậy tâm trí như yêu nhân vật, lại như thế nào sẽ nhìn không ra hắn là cố ý quy phục. Hắn chỉ là tương kế tiêu kế mà thôi. Mà hắn, cũng thực mau phát hiện, cái gọi là tinh lọc tâm ma, chỉ là một hồi âm yêu. Càng thêm đang sợ chính là, sở hữu cam tâm tình nguyện tiếp thu tinh lọc người, đều là nịnh khắc sâu trong lòng trong tay có thể tùy ý thao tác quân cờ. Mang theo phức tạp tâm tình, H.I.I. người hầu cầu kiến nịnh khắc sâu trong lòng. Giờ phút này nịnh khắc sâu trong lòng chính an tĩnh ngồi ở trên xe lăn Bị thị nữ thi hành ngắm hoa. Chanday lạc anh sạn trên hành lang gỗ phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh thúy tiếng vang, ăn Mặc Thanh Y liếc bố sam hắn ở loang lổ dưới ánh mặt trời, ra thịt gần tuyết sáng tỏ không rảnh, tình ánh dịch thấu đến phản phất không hề là nhân loại. Cho dù là bốn mùa như xuân năm lê, có đôi khi sớm phong cũng là lạnh thấu xương, quần áo đơn bạc nịnh khắc sâu trong lòng đột nhiên nhẹ giọng hò khăn lên. Thị nữ đem áo choàng khoác ở hắn rộng lớn lại gầy yếu đầu vai, có điểm đau lòng, "Công tử, hôm nay có điểm lạnh." Ngài bệnh thương hàng chưa lành, vẫn là sớm chút vào nhà hưu nghỉ cho thỏa đáng. Vĩnh viên trời quang trăng sáng khác sâu trong lòng công tử, trước sau như một ôn nhuận có lễ, cho dù là đối một cái phổ phổ thông thông thị nữ, thái độ của hắn cũng thân thiết hòa ái, không ngại, nếu ngươi thật sự lo lắng, ta lại thêm một khắc chung liền trở về. Thị nữ mặt đằng một chút liền đỏ. Ôn hỏa công tử luôn là mọi chuyện vì người khác suy nghĩ. Nhưng mà, liền ở thị nữ mai con loạn nhảy muốn biểu đà tái mộ chi tính khi. Nơi xa đột nhiên chuyển đến quái dày thanh âm, công tử, ổ mục đại nhân cầu kiến. Thị nữ lập tức từ thần trí không rõ trạng thái trung bừng tỉnh lại đây. Nàng cũng không có cảm giác tức giận, tương phản, hắn trong lòng rất là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Con hảo, nàng vừa rồi không có một xúc động liền hướng công tử cho thấy tâm ý. Ai đều biết, khắc sâu trong lòng công tử không gần nữ sắc, tuy rằng hắn không cự tuyệt bất luận cái gì hướng hắn biểu đà tái mộ chi tâm nữ lang, cũng nguyện ý cho các nàng một cái danh phận. chính là Phàm là vào công tử hậu viện, này đó nữ lang liền sẽ không còn được gặp lại công tử. Cùng với trở thành công tử trên danh nghĩa bên gối người, còn không bằng tiếp tục hèn mọn hầu hạ hắn, ít nhất như vậy, nàng còn có thể ngày ngày nhìn thấy người trong lòng. Liên ở thị nữ trong lòng may mắn là lúc, hắc y. y người hầu ở người hầu dẫn dắt hạ đã đi tới nịnh khắc sâu trong lòng bên người. Ổ mục thái độ cung kính hướng nịnh khắc sâu trong lòng hành lễ. Thị nữ phi thường có ánh mắt lui xuống. Gió thổi lạc đầy đất cánh hoa. Toàn bộ thật dài hoa anh đảo sạn đạo liền thừa ổ mục cùng lệnh Khắc Sâu trong lòng. Hắn chỉ là cái người thường, đây là đánh chết hắn tốt nhất thời cơ. Ổ mục trong mắt hiện lên lạnh tấu xương, nhưng mà lệnh Khắc Sâu trong lòng lại thần thái tự nhiên cười nhạt nói, "Hết thể hay không thỏa đáng?" Ổ mục hít sâu một hơi, giấu đi trong mắt hận ý, hồi công tử nói, làm thỏa đáng." Lục Nguyệt đã chết thảm ở băng long chảo hạ. "Làm có ngươi." Lệnh Khắc Sâu trong lòng ánh mắt mềm mại nhìn Ổ mục, trên mặt hắn tươi cười rất có sức cuốn hút. Mặc cho ai thấy đều sẽ cảm thấy hắn là một cái tính tình ôn hòa quý tộc công tử, nhưng là hắn kế tiếp nói, lại vô cớ làm người cảm giác được sống lưng lạnh cả người. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú ổ mục, ta nghe nói, băng long bị một cái vưu chư tộc thanh niên tàn sát. Người xác định lộc nguyệt là thật sự đã tử vong, mà không phải dừng ở người khác tay. Ổ mục tim đập nhịn không được nhanh hơn, hắn nắm chặt nắm tay, mặt vô biểu tình nói, ta tự mình nhìn đến nàng thực hạ lạc đường phấn, nàng tuyệt không tồn tại khả năng. Ha ha! Nịnh khắc sâu trong lòng cười khẽ một tiếng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở, Loan lổ rừng ở hắn ôn nhuận con người thượng, hắn mắt hàm ấm quang mỉm cười nói, tiêu ngang trời xuất hiện vưu trư tộc thanh niên, cũng không phải tới tự thỉ hy bộ lạc, đất hoang cũng chưa bao giờ xuất hiện quá như vậy một nhân vật. Mồ hôi lạnh từ ổ mục cái chán chạy xuống, hắn có loại dự cảm bất hảo. Công tử, ta không rõ ngài ý tứ. Nịnh khác sâu trong lòng phản phất nhìn không tới ổ mục khẩn trương, hắn lo chính mình nhàn nhạt nói liền ở kia view chư tộc thanh niên xuất thế mấy ngày trước đây, Thiên Nguyên kính chỉ hướng về phía Vân Gian Tuyết. Ổ mục nắm chặt nắm tay đã tuôn ra gân xanh. "Ngươi là Lăng Xương duy nhất người hầu, chỉ có ngươi có thể cảm ứng được Lăng Xương vị trí, qua đi, ngươi vẫn luôn đem chúng ta dẫn hướng sai lầm địa phương." Hắn thanh âm phi thường dễ nghe, như băng tuyết đỉnh thuần tịnh mê mù, khinh phiêu phiêu rừng ở nhân tâm gian, "Ngươi có thể nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy đâu?" Máu tươi từ ổ mục đầu ngón tay chảy xuống, hắn nhẹ giọng nói, "Ta không biết." Linh Khác sâu trong lòng rũ xuống mi mắt, một loạt thật dài lông mi bao trùm trong mắt sắc lạnh. "Lúc trước quy phục thời điểm, ngươi không chịu đem túc hiểu thân phận thật sự nói cho ta. Lăng Dương sau khi chết, ngươi cũng giấu giếm công báo. Thậm chí theo ta được biết, ở hồi trình trên đường ngươi còn ngẫu nhiên gặp được Vưu Chư tộc thanh niên, ngươi trơ mắt nhìn hắn cứu rất có khả năng sẽ biết chân tướng Thiên Lộc tộc." Linh Khác sâu trong lòng ngẩn đầu nhìn ổ mụ. Tôn nhuận Như ngọc thanh niên trong mắt phảng phất đượm đầy ánh mặt trời, hắn mỉm cười nói, "Chuyện tới hiện giờ" Ngươi cho rằng còn có thể hòa nhau đã suy tàn ván cờ sao. Ổ mục há miệng thở dốc hán. Không lời nào để nói. Bại chính là bại. Một bước sai, từng bước sai, hắn muốn bảo hộ người đã toàn bộ cách hắn mà đi. Chuyện tới hiện giờ không có bất luận cái gì đường rút lui có thể đi. Ổ mục đen nhánh ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm trước mắt khoác ra dê ác ma. Hán không hề do dự triệu hồi ra trung lớn, cũng biểu tình giữ tợn gõ vang lên trong tay hồn khí. Nhưng mà... Hắn trước mắt rũ mi cười nhạt gầy yếu thanh niên, lại nửa điểm phản ứng đều không có. Ngược lại là hắn bắt đầu không ngừng ho ra máu. Loại ở ổ mục trong cơ thể yêu cổ phát tác, đang ở chậm dãi như tầm ăn lên hắn trái tim. Hắn thống khổ tưởng kết thúc chính mình sinh mệnh. Nhưng là, trung trinh người đáng giá bị tôn kính, loại này vui buồn lẫn lộn tinh thần không nên như vậy mai một. Cho nên, ta quyết định làm người lâu lâu dài giải tồn tại hậu thế. Gió mạnh. Hoa dụng dược rỡ sạn đạo trung chống dung xuất hiện một cái hắc ý giả nam tử. Công tử có gì phân phó? Tổ Mục lần này nhiệm vụ mệt mỏi, đem hắn đưa đi hy Viên Hạo sinh ăn dưỡng, nhưng ngàn vạn không thể làm hắn đã chết. "Là, công tử." Sạn đạo một lần nữa khôi phục can tĩnh, thân hình đơn bạc thanh niên ngồi ở trên xe lăn, mặt vô biểu tình nhìn chăm chú lạc anh thượng điểm điểm vết máu. Ấm áp Ánh mặt trời chiếu giỏi ở trên người hắn, lại chiếu không lượng hắn đáy mắt đen nhánh. Trên thế giới luôn có một loại người lại người hâm mộ không thôi. Bọn họ vĩnh viễn sống ở dưới ánh mặt trời, cùng chính nghĩa làm bạn, cho dù thân bại danh liệt, cũng có trung thành và tận tâm người nguyện ý đi theo tả hữu. Không giống hắn. Nịnh khác sâu trong lòng ánh mắt lộ ra bị thương. Chính là, kia thì thế nào đâu. Thanh niên trong mắt đen nhánh dần dần hóa thành màu đen sương mù dày đặc. Chỉ cần thế giới rơi vào vĩnh dạng, những cái đó phiền lòng ánh mặt trời cũng chung đem vĩnh viên biến mất. Thần nữ phong hiếm thấy khởi phòng phân phật gió thổi rơi xuống đầy đất bạch anh Một thân nhung trang nịnh thiên lương sắp đi trước tội phạt đại lục, lâm Suất phát trước một đêm, hắn lấy hết can đảm đi tới ô hiếm cô nương phía trước cửa sổ, trộm chăm chú nhìn nàng một suốt đêm. Hắn ánh mắt có tất cả bất đắc dĩ cùng thâm tình. Thật giống như là một cái bị vứt bỏ đại chó săn. Một đêm không ngủ tuyết cơ, nhìn không được mở ra cửa phòng. Ngốc tử! Tú nhã thiếu nữ đem trắng tinh như ngọc khỉu tay trống ở cửa sổ thượng, sau đó mỉm cười nói, ta chờ ngươi trở về. Cùng nam lê có thời gian kém lạc nhật thành. Giờ phút này lại là mặt trời chói trăng vào đầu chính buổi chiều. Hung hăng sửa chữa một đốn lái buôn, tiên linh tiêu ngạo hương ngạnh đem theo dõi giả tất cả đều chói lại lên. Sau đó ở mọi người chết lặng trong ánh mắt, ngồi ở ghế thái sư tiểu chân bắt chéo, cả lơ phất phơ nói. Chiều nay, ta cần thiết đến ở lái buôn thị trường nhìn đến bọn họ bị đầu giá, nếu các ngươi làm không được nàng khỏe môi dơ lên tàn nhẫn độ cung. Tuyệt vọng lái buôn trong mắt nhịn không được xuất hiện thủy quang. Có người thút tha thút thít nói. Làm như vậy cùng chịu chết có cái gì khác nhau biết rõ là chết, còn vô pháp cự tuyệt. Tiên linh lại không chút để ý đùa bỡn chính mình lông xù xù ngón tay, có nịnh tộc bọc, sợ cái gì. Các ngươi chẳng lẽ không biết nịnh tộc đã sớm xem lạc nhật thành không vừa mắt, cho nên cố ý phái ta tới làm sự sao. Nịnh tộc. Quả nhiên là nịnh tộc. Bị trói gô theo dõi giả nhóm, trong lòng ngực phẫn nộ cơ hồ sắp tràn đầy mà ra. Lái buôn trong lòng cũng cảm thấy rất là phát mau. Xem ra. Lạc Nhật Thành là thật sự trở thành nịnh tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, ngày thường tổng ai phái sứ giả tới khuyên nói bọn họ quy phục cũng liền thôi, ngầm cư nhiên cũng phái người tới làm sự. Nịnh tộc đây là muốn cùng Lạc Nhật Thành xé rách mặt tiết tấu A. Tiên linh mới mặc kệ bọn họ trong lòng nghĩ đến cái gì đâu, dù sao khoác nhiều tầng áo tràng nàng một chút đều không hoàng hốt. Hơn nữa, lấy Lạc Nhật Thành chỉnh thể thực lực tới nói, thật đúng là không ai có thể nhìn ra nàng ngụy trang. Đem lái buôn thu thập dễ bảo sau. Thiên linh cảm giác dịch dung quả thời gian sắp đến kỳ vì thế nàng liền lánh ngây ra như phong truy hổ rời đi lái bôn loa trên đường đương nhiên là có không ít cao thủ mai phục nàng bất quá tất cả đều bị nàng sốngờ sờ, sờ đông chết loại này tội ác chồng chất người nàng hạ khởi tay tới nhưng một chút đều không nương tay nhìn đầy đất thi thể sắc mặt trắng bệnh truy hổ liếm liếm môi khô khốc nhịn rồi lại nhịn vẫn là nhịn không được nhỏ giọng hỏi A Linh người rốt cuộc là ai hắn liền chưa thấy qua như vậy nhân vật lợi hại Cảm giác toàn bộ lạc nhật thành thật giống như không ai là nàng đối thủ dường như. Tiên linh ta truy hổ liếc mắt một cái, về sau đừng hỏi vấn đề này, cũng không cần kêu ta A-linh, trực tiếp kêu ta lão đại. Nàng nhưng không nghĩ A-linh tên này truyền lưu thiên cổ. Truy hổ túng túng, vạn nhất chúng ta thân phận bị xuyên qua làm sao bây giờ. hắn tổng cảm giác hái hùng kết vĩa. Tiên linh rất bình tĩnh, không cần hoảng, xuyên qua ta cũng có thể mang các ngươi đi. Nàng có như vậy nhiều át chủ bài ở, căn bản không sợ ai. Thực trao phúng phải không? To như vậy lạc nhật thành cư nhiên không vài người là nàng đối thủ. kỹ thuật này thực bình thường. Rốt cuộc. Cao thủ hoặc là điên mất rồi, hoặc là vì khôi phục thực lực, đều đi đến cậy nhờ định tộc. Giữ lại, nhưng không đều là dưa vẻo táo nước sao. lãnh ngốc không lăng đang truy hổ, tiên linh tìm cái ẩn nấp địa phương lại lần nữa thay đổi cái áo tràng. Nhưng là thay đổi mặt, trên người trang bị còn là nguyên dạng. Vì thế tiên linh đem trên người ăn mặc cao dài trang bị toàn cởi xuống dưới. Sau đó Lăng Truy Hổ lại lần nữa đi mà khắp một nhà phòng cụ cửa hàng, cẩn thận mua sắm tam kiện cao cấp trang bị, liền thẳng đến ngầm bán tràng. Truy Lang đã sớm đem cấp thấp linh vật tất cả đều bán xong rồi, hiện tại chính đỉnh một đống âm thầm đánh giá ánh mắt, chờ đợi Truy Hổ cùng Tiên Linh tiến đến hội hợp. Linh vật quá nhiều, khẳng định sẽ khiến cho chú ý. Vì thế, đương hắn nhìn đến một hùng tộc thanh niên cùng một cẩu tộc thiếu nữ chính nhìn chằm chằm hắn không bỏ khi, Truy Lang liền biết, này khẳng định là A Linh cùng Truy Hổ Cũng không biết truy hổ là hùng vẫn là cậu. Nhưng là xem kia gấu mù khờ khạo biểu tình, hẳn là hắn đệ đệ không sai. Tiên linh dùng thần thức nhìn quét một vòng chung quanh, liền biết truy lang bị người theo dõi. Vì thế vì không làm cho hoài nghi, nàng kêu ngạo ương ngạnh chỉ huy truy hổ nói, cái này hổ tộc thanh niên lớn lên thật không sai, đem hắn trói lại mang về bộ lạc. Truy hổ không thể hiểu được. Nhưng là nghĩ đến tiên linh chưa bao giờ làm lỗi quá, vì thế thành thành thật thật từ tu di túi móc ra một cây dây thừng. Thật sự đem truy lang cấp trói lại. Thấy như vậy một màn, không ít gì tộc hướng sắc mặt có điểm biến thành màu đen truy lang đầu đi hâm mộ ánh mắt. nay hổ tộc thanh niên thật là thiên đại phúc khí A, cư nhiên có thể bị giống cái cấp nhìn chúng mang đi. Bọn họ như thế nào liền nộ không đến loại chuyện tốt này đâu. Ở mọi người ghé mắt chung, truy hổ cột lấy truy lang một đường phong trì tin điện hướng lạc nhật thành ngoại đuổi, rốt cuộc ở truy lang lộ ra tướng mạo sắn có trước tới ẩn nớp địa phương. Đem ca ca cấp bông. Truy hổ lao trên đầu mồ hôi lạnh đối tiên linh nói, lao đại, lần sau chúng ta vào thành không thể như vậy cao điệu lạc. Đi ở nào đều có người xem chúng ta, quá dọn người. Tiên linh dùng lông sù sù móng bước cấp truy lang cởi trói, nghe vậy gật đầu thừa nhận nói, là có điểm cao điệu. Bất quá! Nàng sán lạ đối truy hổ liệt ra 8 cái răng, buổi chiều khả năng sẽ càng cao điệu, các người đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nàng có thật nhiều không có gì dùng cao cấp linh vật chuẩn bị đặt ở nhà đấu giá tiến hành bán đấu giá, phòng tr Sẽ khiến cho chấn động đi Thiên linh nói làm truy hổ lâm vào khủng hoảng bên trong Truy lang là không lớn Minh bạch truy hổ này một đường mạo hiểm tao ngộ Nhưng là từ đệ đệ hoảng sợ biểu tình chung Có thể đoán ra Phó tiên linh khẳng định làm kinh thiên động địa đại sự Nhưng là nội liêm tính cách không cho phép Hắn bắt quái Vì thế truy lang cái gì cũng chưa hỏi Mà là nghiêm túc đếm vài cái tu gì túi đưa cho tiên linh Cũng nói Đây là người kia phân linh ngọc Thiên linh mở ra vừa thấy Rất là kinh ngạc, nhiều như vậy Truy lang giải thích nói, có vài dạng cấp thấp linh thực tương đối hi hữu, bị tranh đoạn, vì thế ta khiến cho chính bọn họ cạnh giới. Nhìn không ra tới, Truy lang còn rất có thương nghiệp đầu bóc, tiên linh chiều hắn dơ ngón tay cái lên. Hai chương hợp 2 là một không hảo phân chương trường. trường 241, họa tra 3 người tổ. chương 241, họa tra 3 người tổ. Linh Ngọc cùng linh thạch là hoàn toàn bất đồng hai loại linh vật. Bởi vì thế giới này có thu thập hạn chế, cho nên, linh thạch là hy hi hữu vật phẩm mà linh ngọc mới là thông dụng tiền. Nhưng này nguyện ý cũng không phải trời sinh thổ lớn lên, mà là nhân công chế tạo. Ban đầu đất hoang giao dịch phương thức đều là lấy vật đổi vật, nhưng là theo năm tháng trôi đi, cùng với các đại thành trấn quật khởi, rất nhiều chủng tộc phát hiện lấy vật đổi vật phi thường không linh hoạt. Vì thế, vì giải quyết cái này phiên thoái, linh tộc thủy vu, dùng chút ít linh thạch mảnh vỡ cùng mặt khác một loại thường thấy tài liệu, sáng lập thành một loại kiểu mới linh vật, cũng chính là cái gọi là linh ngọc. Cùng linh thạch đa dạng hóa so sánh với Linh Ngọc Cẩn chứa thuộc tính phi thường đơn điệu, hơn nữa linh khí cũng muốn loang ôn hòa rất nhiều, bởi vậy, thích hợp sở hữu năng lượng hệ thống hấp thu. Linh tộc Thủy Vu là một cái phi thường vĩ đại linh giả, nghiên cứu gia có thể tạo phúc toàn đất hoang Linh Ngọc sau, nàng vô tư đem sáng lập phương pháp thông báo thiên hạ. Loại này khiến người khâm phục cách làm, được đến rất nhiều chủng tộc hảo cảm, vì thế, nguyên bản thanh danh không hiện định tộc bắt đầu ở đất hoang buộc lộ tài năng. Đương nhiên, trừ bỏ trở lên ưu điểm ở ngoài Linh Ngọc vẻ ngoài nhìn qua tựa như một viên tròn xoay hạt Châu phi thường hảo mang theo, hơn nữa phẩm dai cũng hảo phân chia, tổng cộng chia làm thượng trung hạ ba cái phẩm dai. Giống loại này có thể tế phân giá trị lại có thể sử dụng tới tu luyện thứ tốt, đương nhiên sẽ đã chịu sở hữu chủng tộc yêu hái. Vì thế, dân ra, liền không ai lấy vật đổi vật, nghĩ muốn cái gì, trực tiếp lấy Linh Ngọc đổi là được. Tiên Linh từng cẩn thận nghiên cứu quá, phát hiện Linh Ngọc cũng không có vấn đề, bên trong linh khí cũng xác thật thực ôn hòa. Vì thế liền vui vẻ tiếp nhận rồi loại này tiền. Đem tu zi túi tất cả đều cất vào nhẫn không gian sau, thiên Linh Tử thương ngự thủ hoàn móc ra mấy khối thịt nướng đưa cho Truy Lang cùng Truy Hổ, sau đó cười nói: "Hôm nay thời gian thật sự là quá hấp tấp, chờ có cơ hội lại thỉnh các ngươi đi Thiên Hương Lâu ăn một bữa tốt, hiện tại liền tùy tiện tạm chấp nhận một chút đi." Truy Hổ ăn ngấu nghiến cắn thơm ngào ngạt thịt nướng, nghe vậy mồm miệng không rõ cường điệu nói: "Thiên Hương Lâu linh thực nhưng không ngươi làm tốt lắm ăn." Thiên Linh kinh ngạc nói: "Ngươi ăn qua?" Chuy hổ một bên nhấm nuốt một bên gật đầu, trước kia ta ca cho ta mang quá một con vị nướng, tuy rằng cũng hương, nhưng là tuyệt đối không có người này thịt nướng ăn ngon. truy lang cũng gật đầu thừa nhận, xác thật người làm càng tốt ăn. Bị như vậy khen, tiên linh trong lòng mỹ tư tư, phải biết rằng, nấu nướng mỹ thực chính là nàng hạng nhất yêu thích. hú hổ, cái nào đầu bếp không thích chính mình làm đồ ăn bị được đến khẳng định đâu. Ăn uống no đủ, cẩn thận khởi kiến, ba người lại đổi mới một lần áo tràng. Lúc này tiên linh vận khí cũng không tệ lắm, biến thành một cái tiên phong đạo cốt nhân loại lao giả. Mà truy lang cùng truy hổ liền một lời khó nói hết. Phân biệt biến thành gấu trúc cùng khỉ đầu chó, cũng không nên cảm thấy gấu trúc liền rất đáng yêu. Thế giới này dị tộc, chỉ có cường giả mới nhìn không ra chủng tộc đặc thù. Mặt khác người thường, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn ra bản thể, liền tỉ như gấu trúc tộc. Bọn họ hình người có trường viên lỗ tai, có trường hắc bạch lông tóc, có đôi mắt thượng mang hai cái quần thâm mắt. Mà truy lang vận khí rất kém cỏi, kia hai cái quầng thâm mắt lại hắc lại đại, tiên minh khắc ở hốc mắt thượng, làm người vừa thấy còn nghĩ lầm là vừa tham dự đánh nhau hầu đã chiến bại ra đâu. Đến nỗi truy hổ, khi đầu cho đặc thù chính là mặt ngựa mặt đỏ trứng sao. Hắn khắc không kế thừa, liền mặt đặc biệt hồng, liếc mắt một cái nhìn lại liền cùng kia uống say rượu tên du thủ du thực dường như, biểu tình lại khở cũng lộ ra đáng khinh chi sắc. Này hai người hình tượng, làm tiên linh này tiên phong đạo cốt lão nhân ra, cũng ẩn ẩn trở nên không đứng đắn lên. Nhưng là, dịch dung quả sở thừa không nhiều lắm, vẫn là không cần lãng phí cho thỏa đáng. Vì thế tiên linh cái gì cũng chưa nói, liền lãnh bọn họ lại lần nữa tiến vào lạc nhật thành. Áo tràng đều thay đổi, thân phận đương nhiên cũng muốn thay đổi một chút. Tiên linh nhìn nhìn này huynh đệ hai người, bọn họ trước mắt hình tượng như thế nào đều cùng quyền quý xả không thượng quan hệ. Đặc biệt là truy hổ, một chút thượng vị giả khí chất đều không có, còn lấm la lấm lét khắp nơi đánh giá. Hình như là thời khắc nghĩ đi đáng khinh nào đó nữ lang dường như. Tiên linh cảm giác nha có điểm đau, vì thế cộng lại một phen, liền giả dạng làm nào đó tiểu thị tộc tộc lão đến nỗi truy lang cùng truy hổ. Liền bảo tiêu đi. Mang theo hai cái không làm việc đàng hoàng vừa thấy chính là họa gốc dạ bảo tiêu, tiên linh thẳng đến nhà đấu giá. Quả nhiên, ở cửa liền đã chịu nhân viên tiếp tân trọng điểm chiếu cố. Nay thủ môn thấy thế nào như thế nào cảm thấy, lao già này là dẫn người tới tắp bãi, vì thế bắt đầu vắt ốc tìm nhự kế để ra nghi vấn khởi tiên linh tới, thậm chí còn hướng nàng muốn đứng dậy phân lệ Nịnh tộc thân phận lệnh bài đương nhiên không thể lại dùng lần thứ hai, vì thế tiên linh lấy ra suốt đời kỹ thuật diễn, dùng thần thức giả tạo thành uy áp mang theo 3 phần miệt thị, 5 phần ngạo khí, 2 phần thanh cao lạnh lùng liếc nhân viên tiếp tân liếc mắt một cái. Lao phu long ngạo thiên cũng là người dám cả lại. Thật là không biết chết tự viết như thế nào. Truy hổ cũng là cùng tiên linh cùng nhau trải qua quá cột tơ lệ, hiện tại là gan lớn rất nhiều, lập tức thô giọng nói, học trong thôn những cái đó đại lao ra, tiêu ngạo hương ngạnh nói. Ra trước kia tới nhà đấu giá liền chưa thấy qua các người muốn thân phận lệnh bài, như thế nào đến chúng ta này liền làm trường hợp đặc biệt. Ta xem người đây là trông cửa cầu đương lâu rồi, là ra là cha đều phân không rõ ràng lắm. Truy hổ này giống như lúc biểu diễn làm truy lang nhịn không được nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Hắn cảm giác hắn đệ đệ cùng phó tiên linh đi ra ngoài một chuyến liền thay đổi rất nhiều, trước kia. Tuy rằng cũng ra hầu, nhưng là nội bộ kỳ thật là cái tung bao. Hiện tại, giống như ở hướng thoán thiên hầu phương hướng tiến hóa. Cũng không biết này biến hóa là hảo vẫn là hư. Thật là làm người đau đầu. Đối mặt như thế bí áp nhân viên tiếp tân nào dám lại bức bức. Lập tức đầy đầu mồ hôi lạnh cho đi. Nhưng là hắn lại sợ chính mình thả cái họa gốc dạ đi vào, vì thế lại vội vàng đi thông chi quản gia, nhắc nhở hắn trọng điểm chiếu cố này ba người. Liên ở tiên linh mang theo nóng lòng muốn thử truy hổ cùng bình tĩnh tự nhiên truy lang, thông thả ung dung đến gần nhà đấu giá khi, lạc nhật thành lại gió nổi mây phun lên. Đầu tiên là ngoại thành một bá xoán thiên bay qua tưởng càng cảm thấy không thích hợp, hắn phái ra người chậm chạp không có đáp lại không nói, dùng đặc thù phương pháp cũng liên hệ không thượng. Hắn bắt đầu hậu chi hậu giác cảm thấy nghĩ mà sợ, nghe nói linh giả thủ đoạn quỷ dị, nếu thủ hạ của hắn đều bị bắt lấy, lại tìm hiểu nguồn gốc tìm được hắn làm sao bây giờ. Đều do hắn nhất thời xúc động, không làm rõ ràng kia linh giả chân thật tu vi, liền cấp giống giống phái người đi theo dõi. Nghĩ đến đây, xoán thiên phi ngồi không yên. Hắn lại lần nữa phai một đám thủ hạ tiến đến nội thành tìm hiểu tin tức. Thức mau Nhãn tuyến đưa ra tin tức, thủ hạ của hắn đi theo kia linh giả vào hẻm tối, liền không còn có ra tới quá. Càng quá mức chính là, không lâu lúc sau, kia một thỏ một chuột nên ngang ra tới, mà thủ hạ của hắn lại bị vây ở bên trong. Xoan thiên phi mặt tức khắc đen, hắn cùng thanh vân đường từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, bọn họ cư nhiên liền người của hắn đều dám trảo. Quả thực buồn cười. Liên ở Soan Thiên Phi mang theo hừng hực lửa giận đi trước Thanh Vân Đường lý luật ghi, Lạc Nhật thành thiếu thành chủ cũng lâm vào cười lạnh liên tục chung. Kia hai cái người từ ngoài đến thật là hảo thật sự a. Cứ nhiên liền người của hắn đều dám chói, thật là không biết trời cao đất dày. Tính tình hỏa bạo thiếu thành chủ lập tức liền phái người tiến đến chóc nã chuột thỏ hai người. Đương nhiên, là bí mật tiến hành. Ai đều biết, phụ thân hắn xem hắn cả ngày chơi bời lêu lổng, nhất kiêng kỵ hắn dùng thiếu thành chủ thân phận đi làm một ít đoạt lấy việc. Đương nhiên Cùng trở lên hai người nổi giận tương đối lên, thiên bảo các các chủ liền phải bình tĩnh đến nhiều. Hắn chỉ là thuần túy tò mò, đến tổt cùng là cái gì khách hàng có thể được đến Kha Lam Đại Sư coi trọng. Cho nên mới sẽ phái ra nhãn tuyến tiến đến tìm tòi đến tổt cùng. Người! Không có liền không có bái, dù sao cũng chỉ là tổn thất mấy cái nhãn tuyến mà thôi, lại không phải cái gì đại sự. Đến nỗi nhân tộc nữ lang. Nguyên bản chỉ là nhà nghèo chi nữ nàng, khíu giác không thế nào nhảy bén nàng cũng không có phát hiện có bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Đương nhiên, nàng cũng không rảnh đi phát hiện. Bởi vì nàng hiện tại đang cùng nào đó người hầu ở trong phòng nhưỡng nhưỡng tương tương đâu, sung sướng đều không kịp, nào còn quản được thượng con thỏ cùng lao thử a Chứ bỏ trở lên bốn sóng nhân mã, khẳng định cũng có mặt khác người bị hại. Nhưng phần lớn đều là vì tài bí quá hóa liều đám ố hợp, cũng liền không có cái gì hảo thuyết, dù sao bọn họ tái sinh khí, cũng không có khả năng đi tìm thanh vân đường đánh một trận Vạn nhất đánh thua bị kéo đi bán nhưng sao chỉnh. Ta không được, một bên viết một bên ha ha ha, còn có thể hay không hảo hảo gõ chữ lạc. Trưng 242, Thanh Vân Đường điên rồi. chương 242, Thanh Vân Đường điên rồi. Liên ở khắp nơi thế lực mãn thành tìm kiếm tiên linh cùng truy hổ thời điểm, Lao bổ đã cùng các thủ hạ của hắn mãn nhãn đỏ bừng dựa theo tiên linh phân phó, đem đông đảo tù binh tất cả đều kéo đến đại đỉnh người xem dưới tiến hành bán đấu giá. Lao bù cũng không biết kia thỏ tộc thiếu niên hay không trả trộn ở đám người bên trong, hơn nữa khuế ước chi mệnh không thể trái kháng, hắn chỉ có thể chịu chết mắt mang lệ quang liều mạng thét to, vừa đến một đám thực phẩm tươi sống, mau đến xem nhìn. Câu nói kế tiếp hắn nói không được nữa, bởi vì có người hiểu chuyện, ở hắn còn không có thét to phía trước liền nhận ra tù binh thân phận, cũng kéo tới bạn bè thân thích vây xem. Này nhóm người thậm chí còn không thể tưởng tượng lớn tiếng kêu to lên, mau xem, thanh vân đường điên rồi. Bù. trong mắt Phu cận rầm rạp đám người tất cả đều vây quanh lại đây. Các chủng tộc đều ở chỉ chỉ trò trò kịch liệt tham thảo. Trong đó đằng trước một cái đại hán phi thường khoa trường xoa xoa đôi mắt, ta hôm nay không uống rượu à, như thế nào liền hoa mắt đâu. Ta C cố hoài đại nhân cư nhiên bị coi như hư loại tới bán đấu giá. Mặt sau có một cái tóc lục lục vũ tộc thanh niên, không chê sự đại lớn tiếng hét lên, mau xem, đó là soán thiên phi thủ hạ. Lao tử lần trước vào thành đã bị này mấy cái tạp chủng đánh một đốn. Thật là ác nhân có ác báo, thanh vân đường lúc này làm được xinh đẹp. Nhưng là càng nhiều người quan tâm chính là. Thanh vân đường thật sự điên rồi, vân gia nhị thiếu ra bọn họ đều dám chói. Đừng nói là vân gia nhị thiếu ra, ta còn nhìn đến thiếu thành chủ người hầu đâu. Nơi nào đâu. Nhạ, trong một góc kia vẻ mặt âm trầm nhân loại, chính là thiếu thành chủ người hầu. T. Hắn như thế nào bị phí thời gian thành dáng vẻ này. Đương nhiên, trừ bỏ kịch liệt thảo luận, càng có rất nhiều buồn đầu vây xem. Rốt cuộc. Lạc Nhật thành chính là ngư long hôn tạp địa phương, tụ tập đại lượng cùng hung cực các đồ đệ không nói, thậm chí còn có ngàn dặm xa xôi từ núi sâu rừng ra chạy tới thải hóa cao đẳng chủng tộc, đương nhiên, từ tuyết vực ra tới nhà thám hiểm cũng không ít. Những người này nhưng không sợ cái gì điệu đầu xả, ở biết được cái gọi là thiếu thành chủ chỉ là cái không chịu coi trọng phế vật lúc sau, bọn họ ở lao bổ phản phật ăn chết hài tử khó coi biểu tình chung, đi đầu triển khai kịch liệt đấu giá. Nghe được chính mình giá trị con người kế tiếp bò lên, Thiếu thành chủ người hầu hai mắt vừa lật, rốt cuộc không cam lòng khuất nhục hôn mê bất tỉnh. Đến nỗi mặt khác tù binh. Thực lực cũng không cường bọn họ, đã sớm đông lạnh đến không biết nhân sự. Phòng trưng lại lần nữa tỉnh lại, bọn họ liền sẽ ưu sầu, nên như thế nào đối mặt đột nhiên quay nhanh nhân sinh. Liên ở Thanh Vân các đang ở tiến hành trăm năm khó gặp đấu giá kỳ qua khi, thành chủ phủ cũng náo nhiệt lên. Thiếu ra không được rồi. Cố hoài đại nhân bị người chụp đi rồi. Người nói cái gì? Lãnh Phương cho rằng chính mình ngay lầm người hầu lại lần nữa thở hổn hển lặp lại một lần, Cố Hoài đại nhân bị một cái tượng tộc thanh niên lấy 500 viên cao cấp linh ngọc giá cả cấp chụp đi rồi. "Ôi một tiếng, Lãnh Phương thủ hạ tốt nhất linh bản gỗ bị chụp cái nát nhừ." Hắn khỏe mắt muốn nứt ra nhìn người hầu, "Các ngươi không có đi theo Thanh Vân Đường muốn người." Người hầu sợ tới mức thẳng phát run, "Nuẫn. Nhưng là, vừa mới thông báo, Thanh Vân Đường lái buôn tựa như đầu góc hư rất dường như, cấp giống giống bán thượng, chúng ta căn bản là không kịp đi hiện trường ngăn cản." Khiêu hình ảnh sao một cái tu là chàng lợi hại Thanh Vân các loại này cách làm quả thực xưa nay chưa từng có đến làm người ra đầu tê dại dù sao hắn trong lòng là cho quỷ Nghe xong người hầu sau khi giải thích lãnh Phương tức giận đến tưởng của máu nho nhỏ Thanh Vân đường quả thực phản Thiên tư nhiên liền người của hắn đều dám bán lãnh Phương nổi giận đùng đùng chuẩn bị dẫn người tiến đến tìm kiếm Thanh Vân đường phiên thoái nhưng mà đúng lúc này bên ngoài người hầu lại thông báo thành chủ phu nhân đã tới vì thế Mới vừa còn kiêu ngạo ương ngạnh thiếu thành chủ lập tức trở nên dịu ngon lên Đúng vậy không sai thiếu thành chủ là cái mẹ bảo Nam ở thành chủ phu nhân kiên nhẫn dò hỏi hạ lãnh Phương triệt để đem sự tình ngọn nguồn tất cả đều hướng mẫu thân khay mà ra khi thật sự tình cũng cũng không có như vậy phức tạp đơn giản là lãnh Phương nhìn đến hai cái đê tiện chủng tộc ăn mặc kha lam đại sư xuất phẩm cao dài phong trang trong lòng khó chịu muốn ra tay cướp đoạt mà thôi. loại này cường đoạt hào lấy việc làm thiếu thành chủ hắn đã trộm trải qua rất nhiều lần Trước kia tuy rằng ngẫu nhiên có lật xe, nhưng nhiều lắm bị phụ thân giáo dục một đốn, là trước nay đều không có xuất hiện quá loại tình huống này. Hiện giờ, hắn cánh tay trái bờ vai phải bị kéo đi bán, cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn. Nếu không tìm hồi bãi, hắn về sau như thế nào ở hồ bằng cẩu hưu trước mặt ngẩn đầu là người. Nhìn đến chính mình chiêu miêu đẩu cẩu nhi tử bị khí này phó hung ác nham hiểm bộ ráng, thành chủ phu nhân rất sợ hắn làm ra việc ngốc dẫn tới thiếu thành chủ danh hiệu khó giữ được. Vì thế bắt đầu cho hắn ra chủ ý. Lấy thanh vân đường đường chủ kia tiểu tâm cẩn thận tính cách tới nói, khẳng định sẽ không làm ra như thế trương dương việc, này trong đó tất có kỳ quạc. Con ta trước không cần xúc động, ta tiến đến hỏi thăm một phen lại nói. Lãnh phương tức giận, chính là cố hoài. Thanh chủ phu nhân rất bình tĩnh, kẻ hèn ngũ dai khí giả mà thôi, không có liền không có, việc này nơi trốn lộ ra quỷ dị, chúng ta đem kêu người khởi sướng tìm ra nghiêm hình trà tấn, tổng có thể hỏi ra nguyên do. Nàng nhưng không cảm thấy cùng siêu siêu thỏ tộc, có thể mua nổi Kha Lam Đại sư tác phẩm, này trong đó tất có phía sau màn đời tay. Hơn nữa, luôn luôn bắt bẻ Kha Lam, như thế nào sẽ đối một cái thỏ tộc thiếu niên ưu gái có thêm. Này thật sự không phù hợp lẽ thường. Nghe được mẫu thân nói như vậy, lãnh phương cuối cùng là lý trí một chút, nhưng là, ta nội thành cùng ngoại thành đều đi tìm, thậm chí liền dân Trạch cũng lục xoát qua, bọn họ tựa như nhân gian bốc hơi dường như, một chút tung tích đều không có. Thành chủ phu nhân một chút đều không hoàng hốt, lại không phải không khí, sao có thể không duyên cớ biến mất. Chớ hoàng sợ, Tổng có thể tìm ra dấu vết để lại. Nàng động tác thực mau, không đến 15 phút thời gian, liền từ vào thành hồ sơ chung tìm ra tiên linh cùng truy hổ, thuận tiện còn tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi ngầm bán chàng Bất quá đáng tiếc sự, kia hai người đồng lõa bị một cầu tộc thiếu nữ cấp trói đi rồi. Thế giới sẽ thượng có trùng hợp như vậy sự. Có thể từ đông đảo nữ lang trung sát ra chúng đây, trở thành thành chủ duy nhất thế tử Nàng đương nhiên là có chút ít bản lĩnh, vì thế thành chủ phu nhân thực mau liền suy đoán ra, kia ba người nhất định là dùng ăn có thể thay đổi tướng mạo dịch dung quả. Nay liên có làm. Nhưng mà, đang lúc nàng sắc mặt âm trầm ở trong đầu sâu chuỗi manh mối khi, thuộc hạ lại thứ tới báo, phu nhân, đã điều tra ra, kia thỏ tộc thiếu niên là nịnh tộc ngân bài người năm giữ, theo thanh vân đường lái buôn theo như lời, bọn họ là nịnh tộc chuyên môn phái tới chúng ta lạc nhật thành làm phá hư. Nghe đến đó. Thanh chủ phu nhân ánh mắt tức khắc lạnh lẽo lên. Nàng liên nói, dịch dung quả như vậy hy hi hữu linh quả, như thế nào sẽ có người tùy tùy tiện tiện lấy đến ra tay. Nguyên lai là Ninh tộc. Làm Cung Tâm Kế tuyển thủ, nàng nháy mắt liên tưởng đến không ít âm mưu quỷ kế. Lạc Nhật thành trung tâm quyền quý chung, chỉ có con trai của nàng là bùn nhau chết không lên tưởng quát tháo hiếu chiến đồ đệ. Ninh tộc khẳng định là cố ý dẫn nàng nhi tử thượng câu, sau đó bắt được trở thành tù binh. Như vậy, Ninh tộc liền có lợi thế làm Lạc Nhật thành quy phục. Nghĩ đến đây, nàng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn nàng vừa rồi kịp thời ngăn trở nhi tử đi tìm đường chết, vàng không? Không được. Việc này nhất định phải bẩm báo cấp phu quân. Nịnh tộc ăn uống thật là càng lúc càng lớn. Liên ở thành chủ phu nhân vội vội vàng vàng phái người ra khỏi thành thời điểm, xoan thiên phi đã cùng thanh vân đường đường chủ giao thiệp thượng. Nhưng là, từ hiện trường dương cung bạt kiếm không khí tới xem, giống như giao thiệp đến không phải rất hài hòa. Cái gì? Người nói ngươi không biết tỉnh Buồn thiếu ra người đều bị ngươi cấp dưới bán xong rồi, ngươi cùng ta nói không biết tình. Soán Thiên Phi tức giận đến đầy mặt bỏ bừng, nhưng là nghĩ đến hắn là một cái nhã phỉ, hắn lại nhịn xuống đánh xúc động, bắt đầu cùng Thanh Vân các các chủ nói về đạo lý tới. Ta người không có, linh ngọc đều dừng ở ngươi túi, ngươi nói. Nói ngắn lại liền một câu, bồi ta linh ngọc bồi chúng ta, muốn xong phân, không cho ta liền không đi. Án vợ ngươi cả đời. Thanh Vân các các chủ là một cái hoa dâm dâu lão nhân, khí chất thực nho nhã. Nhưng tàm giác đôi mắt nhỏ lại lộ ra khôn khéo, giờ phút này hắn lao thần khắp nơi nói, ngươi muốn người cũng vô dụng à, này lại không phải ta ra chủ ý, ngươi lại không phải không biết, lao phu tuổi lớn, nhát gan thật sự, nhưng làm không quen loại này rơi đầu sự. Xoán thiên phi đôi mắt tức khắc đỏ, không phải người đó là ai. Nay tặc lao nhân đừng nhìn một bộ hiền từ người hiền lành bộ dáng, nhưng tham tài đâu, liền lịnh tộc nữ nhân đều dám trộm đi bán. Lạc nhật thành sở hữu nữ tính, không có một cái không để phòng hắn có thể nói là già mà không đứng đắn điển phạm. Nhưng mà, đối mặt như thế thiên đại hắc qua, thanh vân các các chủ lại dị thường bình tĩnh, thậm chí còn cười tủn tìm nói, chớ hoàng sợ, xem diễn liền hảo, ba ngày sau sẽ tự rốt cuộc. Xoan Thiên Phi C. Này tặc lao nhân lại bắt đầu đánh đố. chương 243, kinh sợ nhà đấu giá, thêm càng. chương 243, kinh sợ nhà đấu giá, thêm càng. Lạc Nhật Thành Thủy bị tiên linh rảo đến vẩn đục bất ham. Nhưng mà người khởi sướng lại một chút muốn đi xem náo nhiệt tâm tư đều không có. Nàng tiến vào nhà đấu giá chuyện thứ nhất, chính là đi tìm giám định sư. Sau đó ở giám định sư ngây người trong ánh mắt, từ nhận không gian móc ra đại lượng linh vật. Giám định sư nghiêm túc kiểm tra sau, hô hấp dồn dập phát hiện, trong đó cấp bậc thấp nhất cũng là màu lam bất phạm cấp bậc linh vật. Đương nhiên, này không tính cái gì, rốt cuộc thân là lạc nhật thành nhất cụ quyền uy giám định sư, sao có thể không điểm kiến thức. Chân chính làm hắn cảm thấy hít thở không thông là một cây hoàn chỉnh ngàn năm long tiên. Tin tức truyền lại đến không nhanh như vậy, Lạc Nhật Thành còn không biết Băng Long đã chết. Hắn cẩn thận cảm thụ một phen, giống như còn là băng thuộc tính. Vì thế giám định sư choáng váng, lần đầu tiên không phù hợp quy củ dò hỏi hàng hóa lai lịch. Tiên Linh cũng không biết giám định sư hành vi đã siêu cường, nàng vẻ mặt ngạo khí giải thích nói, đây là một cái vưu chư tộc thanh niên hiếu kính cấp lão phu, như thế nào? Các ngươi nhà đấu giá chẳng lẽ ăn không vô? Nàng trước mắt hình tượng rất có bức cách. Lớn lên tiên phong đạo cốt không nói, còn gương mặt hiển tử, chính là hai cái người hầu hơi đáng khinh một chút. Nhưng là, lúc này ai còn chú ý người hầu a Nghe thế lao giả nói, giám định sư hô hấp đều đỉnh trệ một cái trước mắt. Ít khi, hắn rốt cuộc phản ứng lại đây. Giám định sư ánh mắt sáng quắc nhìn trước mắt lao giả, miệng khô lưới khô đích xác định nói, ngại ý tứ là, thứ này trực tiếp bán cho chúng ta nhà đấu giá. Thiên linh cao lánh rụt rẹ gật gật đầu. Tuy rằng đây là nàng lần đầu tiên tới nhà đấu giá Nhưng là không ăn qua thịt heo, cũng là gặp qua heo chạy. Giống loại này kim sắc bất hủ cấp bậc linh vật, bọn họ khẳng định sẽ không trực tiếp kéo ra ngoài bán đấu giá. Vì ích lợi lớn nhất hóa, thần cấp linh vật xuất thế, khẳng định là muốn bốn phía tuyên truyền, tạo thế, đem bác lê đông đảo cao thủ hấp dẫn lại đây, mới có thể chính thức bắt đầu quay. Mà nàng làm sao có thời giờ chờ A, cho nên trực tiếp bán cho nhà đấu giá là nhất thích hợp. Nghe được lao giả gật đầu thừa nhận, giám định sư trái tim bang bang thằng Loại chuyện tốt này cư nhiên bị hắn cấp động phải. Hắn cảm giác hắn sắp muốn đi lên nhân sinh đỉnh. Vì thế hắn liếm liếm môi, thật cẩn thận hỏi, không biết các hạ tâm lý giới vị là. Nàng thượng nào biết giới vị đi a? Nhưng là, không thể hoảng. Vì thế Tiên Linh khỏe môi dơ lên cười như không cười tươi cười, bắt đầu trang bức, lúc trước này Căn Long Tiên chính là liền tục yếu đại sư đều ở cùng ta cạnh tranh, ta tin tưởng quý hành ra giá khẳng định sẽ so đại sư càng hợp lý. Liên tục yếu đại sư đều hiếm lạ bảo bối. Giám định sư vừa nghe, tay đều nhịn không được run lên lên. Hắn nhưng không cho rằng này lão giả ở lừa gạt hắn, tốt hiểu đại sư chính là thần cấp đoán tạo sư, ai dám biểu đặt nàng. Nhưng là, bọn họ nếu ra giá thấp, đến lúc đó bị đại sư người ủng hộ biết được, khẳng định sẽ tìm đến bọn họ phiền thoái. Vì thế giám định sư tâm can loạn run hỏi, không biết tốt hiểu đại sư cho ngài giới vị là. Tiên linh lạnh lùng hư một tiếng, người cảm thấy thần cấp đoán tạo sư sẽ như vậy tục tàng lấy linh ngọc giá cả. Tới cân nhắc loại này cấp bậc thần vật sao? Giám định sư đại kinh thất sắc, tốc hiệu đại sư phải thân thủ vì ngài chế tạo thần binh. Này có cái gì hảo kỳ quái? Đại sư tính cách ngươi lại không phải không biết. Tiên linh hôm nay liền phải đem này ngạo kiểu lão nhân nhân thiết chứng thực, vì thế hắn chắp tay sau lưng đầy mặt ngạo khi nói, nếu không phải lao phu gần nhất đỉnh đầu thật chặt, mới sẽ không tiện nghi các ngươi đâu. Nàng xốc mí mắt một bộ bố thí bộ dáng, làm chính phái nhân sĩ, lao phu cũng liền không công phu sư tử vọng. Các ngươi liền dựa theo túc hiểu đại sư vũ khí giá trị chế tạo tới cấp này lòng tiên định giá đi. Giám định sư Thấy giám định sư vẻ mặt trắng bệnh, tiên linh liền biết, chính mình ra giá thật sự là quá thái quá, vì thế nàng chuyện vừa chuyển, lại lấy ra một viên làm gián phù tăng quả, đây là Lao Phu năm đó ở phù tang tộc mua sắm phù tăng quả. Nhưng mà, lời nói còn chưa nói xong, giám định sư lập tức hô hấp dồn dập cấp nói, các hạ, Long tiên chúng ta nhà đấu giá nhận lấy. Này phù tang quả ngài, nhưng ngàn vạn muốn bán cho chúng ta nhà đấu giá a. Trong truyền thuyết bị truyền đến vô cùng kỳ diệu phù tang quả a, An liền có thể thay đổi thể chất, có được khống hỏa năng lực, có thể so một cây không biết có gì tác dụng long tiên phải có giá trị nhiều. Nhìn đến này dám định sư một bộ gấp đến độ trong mắt đều mau đột ra tới bộ dáng, tiên linh ngây ngẩn cả người. Liền một viên làm gián phù tang quả mà thôi, đến mức này sao? Nhưng là nàng đến bảo trì nhân thiết không sổ đổ, vì thế nàng vẻ mặt cao lênh nói, này giá cả Giám định sư gấp không chờ nổi tiếp lời nói, cùng Long Tiên một cái giới. Tiên Linh! Hành đi, nếu này Giám định sư mắt mù nhìn không ra tới Long Tiên cùng phụ tang quả đều là tàn thư phẩm, kia cũng đừng trách nàng quá lòng dạ hiểm động. Vì thế Tiên Linh mặt không đỏ tim không đập hố nhà đấu giá 500 vạn viên cao dai Linh Ngọc. Thấy như vậy một màn, truy lang cùng truy hổ đều có điểm ngốc đốc. Bọn họ vẫn luôn đều biết Tiên Linh đến từ thần bí tội phạt đại lục, nhưng là không nghĩ tới trên người nàng cư nhiên có nhiều như vậy thần cấp linh vật. Này, phạm lá nhát gan một chút người, đi ở trên đường đều đến trong lòng run sợ a Nhưng là tiên linh nhưng một chút đều không trong lòng run sợ, nàng lá gan lớn đâu. Nghĩ đến chính mình là khoác áo choảng, về sau bọn họ liền tính phát hiện hàng hóa có vấn đề, cũng tìm không thấy nàng, vì thế nàng lại đem ánh mắt rừng ở giám định trên bản mặt khác hàng hóa thượng. Không quan tâm thật đẹp, kỳ thuật thuộc tính đều không thực dụng, nhưng là xem giám định sư một bộ như đạt được trí bảo bộ dáng, liền biết giá cả khẳng định sẽ không quá thấp. Nhìn có mắt không tròng dám định sư, Tiên Linh không thể không cảm khái, Sơn Hải Kinh có thể giám định vạn vật công năng thật sự là quá cường đại, khó trách trùng vương muốn bắt cóc nó. Lúc trước, nếu nàng không có trời xui đất khiến tiến vào tội phạt đại lục, chỉ bằng vào này giám định thủ đoạn, chỉ sợ cũng là có thể ở đất hoang hôn rất khá đi. Ít nhất này giám định sư cương vị, khẳng định là có thể nhận lời mời thượng. Trong lòng tuy rằng phun tào không thôi, nhưng là Tiên Linh trên mặt biểu tình lại vân đạm phong khinh thật sự. Bất tri bất giác nửa giờ đi qua, Giám định sư rốt cuộc nhất nhất tính ra tới sở hữu linh vật giá trị. Tiên linh giống cái trậu châu đáo giống nhau, đảo mắt công phu liền thu hoạch 600 vạn viên cao dai linh ngọc. Bởi vì mức quá lớn, còn kinh động nhà đấu giá không ít nhân viên công tác. Thậm chí liền cao tầng đều ra tới mấy cái. Cảm giác được trong đó có một cái cao tầng chính lấy xâm lược tính ánh mắt xem nàng. Tiên linh thực cẩn thận sử dụng tìm tòi kỹ năng, quả nhiên. Này lao giả là một cái có thể uy hiếp đến nàng màu đỏ điểm nhỏ Nếu là trước đây nàng đối mặt này phó cảnh tượng, khẳng định sẽ sợ hãi rụt rẻ. Nhưng là ở bí cảnh trải qua quá mưa mưa gió gió, cũng lãnh đạo quá phù tang bộ lạc, nàng trên người đều có một cổ thượng vị giả khí chất. Đương nhiên, quan có khí chất không có thực lực, khẳng định kinh sợ không người ở. Vì thế tiên linh cố ý phóng xuất ra thần thức uy ác, lạnh lùng nhìn quét liếc mắt một cái cái này bị hệ thống phán định vì uy hiếp huyền y lão giả. Tiên linh thần thức chính là trải qua quá trạch tịch đài thiên truy Sau đó lại bị thần khí tức nhưỡng cải tạo quá, này không kiêng nghể gì ngoại phóng ra tới áp bách người, quả thực không khắc một đầu thức tỉnh hồng hoang cự thú, huyền y đi hải lao giả tức khắc khống chế không được bốc lên mồ hôi lạnh tới. Nhìn đến nhà đấu giá bảo hộ thần cái chán không ngừng toát ra tinh mịn mồ hôi, chung quanh sở hữu nhân viên công tác đều nhịn không được thủ túc lạnh leo lên. Liên ở không khí cứng đờ động lại là lúc, còn hảo có một cái tương đối khéo đưa đẩy cao tầng đứng bưng áp lực, run run rẩy rảy ra tới hòa giải bằng không Linh Thật đúng là không biết như thế nào xong việc. Rốt cuộc long hồn kiếm không ở trên tay, không hào đánh nhau. Dùng một chút ngọc hồ băng, liền sẽ bại lộ áo tràng, này cũng không phải là nàng muốn nhìn đến. Vì thế tiên linh biết nghe lời phải thu hồi thần thức quý ác. Trong lòng mọi người nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ bắt đầu đối nàng thật cẩn thận lên, thậm chí liền huyền y y lão giả đều cứng đờ mỉm cười xưng nàng vì tiền bối. Tiên linh không lớn thích loại này đại hình trang ít hiện trường. Vì thế hắn vẻ mặt cao quý lánh diễm biểu đạt chính mình muốn mang thủ hạ đi đấu giá hội xem náo nhiệt ý tưởng. Này! Ai dám không ứng a Vì thế tiên linh bị cung cung kính kính mời vào hội trường, thậm chí còn bị an bài trí tôn vip ghế lô. Rất nhiều lạc nhật thành có uy tín danh dự quyền quý thấy như vậy một màn, đều không tự chủ được bắt đầu dò hỏi đứng dậy biên đại giả, vị này chính là. Đại giả cũng thức nốc, bọn họ nào biết đây là nào hào nhân vật à? Trước nay không nghe nói qua. Vì thế bọn họ bắt đầu cứng đờ lừa gắt lên, hẳn là ngoại vực tới cường giả đi. Dù sao này nhã các là vài tháng không mở ra qua, hẳn là nhà đấu giá không thể treo vào tồn tại không sai. Không nói người khác trong lòng là như thế nào náo bổ tiên linh thân phận, giờ phút này tiên linh lại bị trước mắt người này đầu chen chúc hình ảnh cấp kiếp sợ tới rồi. Lạc Nhật thành làm Bắc lê duy nhất một tòa đại hình thành trấn nhà đấu giá quy mô đương nhiên sẽ không thiểu. Dù sao nàng đi vào thế giới này lâu như vậy, căn bản liền không có gặp qua nhiều người như vậy. Nơi xa đứng, trên trô ngồi ngồi, cùng với lầu hai ghế lô khách quý. Nay thêm lên, không có thượng vạn cũng có vài ngàn hào người. Đương nhiên, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, thế giới này khoa học kỹ thuật hảo phát đạt ra. Cư nhiên còn có 3D máy chiếu. Nhưng giống như thật. Tiên linh ngồi ở ngắm cảnh tịch thượng hiếp mắt tỉ mỉ một nhìn. Kỹ thuật cũng không phải máy chiếu, mà là một loại có thể phóng thích hình ảnh cao dài linh khí. Giờ phút này hình chiếu thượng truyền phát tin chính là một viên thoạt nhìn hoa quang vạn trượng cao dai linh thạch. Tiên linh liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, kêu cao dai linh thạch là một viên ngọc. Ngọc A. Nàng đều đương tiêu hao phẩm hấp thu không ít. Nhưng mà liền này. Cư nhiên còn bị sao tới rồi 1.000 viên cao dai linh ngọc giá cao. Bất quá ngấm lại ngọc là chữa trị cao dai trang bị quan trọng tài liệu, cũng liền không kỳ quái. Rốt cuộc, màu tím cấp bậc linh thạch, cũng không phải cái gì thải linh sư đều có thể thu thập Cảm tạ mặt như đánh thưởng. Suốt đêm suốt đêm đuổi ra tới thêm càng. Cảm ơn thân. Chuyện ngoài lề, phía trước, chính là ở bí cảnh thời điểm ta liền nói quá. Kỳ thật ngư chủ rất lợi hại, thiên phú cũng thực hảo. Chỉ là bí cảnh là đất hoang đáng sợ nhất địa phương trí nhất, cho nên mới luôn là bị treo lên đánh. Xem. Từ lúc bí cảnh ra tới, chính là nàng treo lên đánh người khác đi. Nghẹn khuất lâu như vậy, nàng nhưng xem như dương mi thổ khí, quá không dễ dàng. Che mặt. Kỳ thật này thật là sáng văn Trước kia nhân ra đều không tin ta, ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân sao. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tỉnh.com. Trưng 244, hắn bắt đầu chơi cờ. chương 244, hắn bắt đầu chơi cờ. Ngọc cuối cùng lấy 1.500 viên cao cấp linh ngọc giá cả thành giao. Tiếp theo hình chiếu thượng lại nhanh chóng xuất hiện tiếp theo dạng hàng đấu giá. Là một quả tản ra nhàn nhạt màu đỏ quang mang linh thú trứng. Tiên linh cái này ghế lô tương đối đặc thù. Có thể người lạc vào trong cảnh quan khán đến quả trứng này sở hữu chi tiết, chỉ thấy nó hình ảnh quang hoa lộng lây huyền phù ở không trung, dùng tay đi chạm đến khi, còn có chân thật xúc cảm. Ai nói hoang dã thế giới liền không có tiên tiến khoa học kỹ thuật. Nơi này người thực hiểu được lợi dụng linh khí tới cải tạo sinh hoạt. Đương nhiên, là thành phố lớn, giống tiểu bộ lạc tiểu thị tộc vẫn là quá người nguyên thủy giống nhau sinh hoạt. Tuy rằng trong lòng thực cảm khái, nhưng là nàng trước mắt nhân thiết không thích hợp lộ ra đại kinh tiểu quái biểu tình Vì thế tiên linh lão thần khắp nơi ngồi ở ghế trên, liền chờ bán đấu giá sư giới thiệu. Rốt cuộc, ở linh thu tất cả đều phát cùng đại bối cảnh hạ bán linh thú trứng, này thao tác thực làm người mê hoặc. Liền tiên linh cái này gặp qua hiện đại nơi phồn hoa người, đều cảm thấy này người lạc vào trong cảnh 3D hình chiếu thực lưu phê, càng miễn bản là chưa bao giờ xuất nhập quá xa hoa nơi truy hổ. Hắn trực tiếp liền ồn ảo thượng, ca, bọn họ bán trứng vì cái gì ở chúng ta phòng. Truy hổ một kích động, kia đầy mặt huyết hồng bộ huy Đem phụ trách tiếp đái tiên linh đái giả cấp hoàng sợ, hắn sợ này khỉ đầu chó sẽ cưỡng chế tính đem linh thú trứng bắt lấy tới, vì thế vội vàng giải thích nói, đây là nán ảnh linh khí sợ phóng ra ra tới hình ảnh, cũng không phải chân thật, nhưng bạo lực đụng vào không được. Truy hổ gãi đầu, khơ khảo nói, ta cũng không tính toán bạo lực đụng vào a Đái giả, người này khỏe mắt muốn nứt ra bộ dáng, còn không nghĩ bạo lực đụng vào. Truy hổ tuy rằng đơn thuần, nhưng là cũng không nốc, bị người khinh thường hắn vẫn là có thể cảm giác đến ra tới. Vì thế hắn hừ hừ nói, các ngươi nhà đấu giá thật là đem người đương ngốc tử. Thời buổi này ai mua linh thú trứng? Là mua cái tổ tông trở về thu thập chính mình sao? Thấy đại giả không nói lời nào, truy hổ hát hát nói, đúng không? Ngươi cũng cảm thấy ta nói có đạo lý đúng không? Cho nên nói, các ngươi nhà đấu giá thật sự không được, quá lạc đơn vị, liền chúng ta thôn trợ đều không đổi kịp. Đại giả, đệ đệ không chỉ có trở nên nhanh mồm dẻo miệng, còn sẽ dối người. Truy lang nhìn truy hổ liếc mắt một cái. Nghĩ nghĩ, vẫn là cái gì cũng chưa nói. Có đôi khi, loại tính cách này cũng không phải chuyện xấu. Nhưng là truy hổ sở phung tạo, cũng không phải là vô phong thất, mà là không ít người tiếng lòng. Thính phòng thượng không ít người đang ở khe khẽ nói nhỏ thảo luận nhà đấu giá này kỳ quái hành vi. Thậm chí còn có tính tình hỏa bạo trực tiếp ồn ảo thượng, các ngươi lạc nhật thành đây là có chuyện gì. Lấy viên điên thú chứng ra tới lửa gạt người. Loại này chứng lao tử đều đập hư không biết nhiều ít cái. Đối mặt như thế xấu hổ hình ảnh. Bán đấu giá sư thực bình tĩnh, hắn lươi tán hoa sen bắt đầu giới thiệu lên, nói vậy đại gia thực nghi hoặc, vì cái gì ta sẽ ở linh thú tất cả đều nổi điên dưới tình huống, lấy ra một quả linh thú trứng tới bán đấu giá. Như vậy, ta có thể thẳng thắn trực tiếp nói cho các người, trong tay ta này cái linh thú trứng cũng không phải là bình thường chứng. Nó cha mẹ là huyết thống cao quý màu tím chắc tuyệt cấp bậc cao dài linh thú. Nó có một cái vang dội tên, gọi là Hồng Tước. Hồng Tước đại gia hẳn là nghe nói qua đi. Không sai. Chính là trong truyền thuyết có được phong hỏa thuộc tính, bị xưng là phi hành tốc độ nhanh nhất linh thú chi nhất. Nhưng mà, phía dưới người xem vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt. Rốt cuộc có lầu hai nhã các khách quý nhìn không được, hắn người hầu trực tiếp đối với trong phòng khuyết đại âm thanh linh khí nổi giận đùng đùng rồi nói, huyết thống lại cao quý lại có tác dụng gì. Linh thú đã toàn bộ phát cuồng, phu hóa ra tới đường tổ tông sao. Bán đầu giá sư lại cười thân bí, này cũng không phải là một đầu điên thú, nó cha mẹ ở sinh hạ nó phía trước đều đã tiếp thu quá nịnh tộc tinh lọc. Ở người xem nhịn không được hít hàm một hơi trùng, bán đầu giá sư lửa cháy đổ thêm dầu dụ hoặc nói, cho nên, nó là một quả hiếm thấy, không có bị lây dính quá ma khí cao dài linh thú. Nói cách khác, này cái chứng phu hóa ra tới về sau, là có thể bị khế ước, hơn nữa sẽ không ảnh hưởng đến khế chủ. Lời nói vừa ra, mới vừa còn quảng cu không khí nháy mắt hỏa bạo lên. Cái gì? Không có bị ma khí lây dính. Lạc nhật thành thật lớn bút tích ra. Liên loại này thứ tốt đều có thể làm tới tay. Đương nhiên cũng có thanh tỉnh người thực nghi hoặc, mệnh tộc sẽ hào phóng như vậy đem loại này cao dài linh thú trứng chảy ra. Hắn người bên cạnh lập tức phản bác nói, cũng không thể nói hào phóng đi, rốt cuộc loại này cấp bậc phi hành linh thú trứng giá cả nhưng không tiện nghi, mệnh tộc có thể kiếm không ít linh ngọc đâu. Tuy rằng thực nghi hoặc, nhưng là Lạc Nhật Thành là đất hoang nhất quyền uy nhà đấu giá chi nhất, là sẽ không dùng tin tức giả lừa gạt người, bằng không về sau ai dám ở Lạc Nhật Thành nhà đấu giá mua đồ vật ta. Vì thế đám người bắt đầu điền cùng cạnh lên ra tới. Khởi chụp giới vì 10 vạn linh ngọc hồng tức trứng lấy tốc độ kinh người tăng cao đến trăm vạn, thậm chí còn có hướng lên trên phiên bội xu thế. Thấy như vậy một màn, truy hổ cảm thấy tiên linh phía trước linh vật bán mệt, vì thế nhịn không được căm giận bất bình lên. Lão! Tổng lão! Ngài phía trước bán linh vật cũng quá tiện nghi, bọn họ lúc này mới màu tím cấp bậc linh thú trứng đã bị xào đến 150 vạn giá cao, thật sự thật quá đáng. Tiên linh gương mặt hiền từ trên mặt mang theo trưởng bối dung túng mỉm cười, giải thích nói, kia không giống nhau, linh vật là tiêu hao phẩm, mà linh thú lại là có thể làm bạn cả đời đồng bọn. Giống như cũng là Nga. Truy hổ hiện tại tuổi tiểu, giá trị quan còn không có hình thành, ai nói có đạo lý liền nghe ai, vì thế thực dễ dàng đã bị tiên linh thuyết phục Nhưng mà truy lang lại cảm thấy việc này tất có kỳ quạc, lấy hắn đối nịnh tộc hiểu biết, bọn họ căn bản không có khả năng đem cao cấp linh thú chứng lấy ra tới bán đấu giá. Rốt cuộc. Bên trong tiêu hao đều không đủ, sao có thể sẽ vì điểm linh ngọc đi chủ động lớn mạnh khác thế lực. Truy lang có thể nghĩ vậy một chút, tiên linh đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Thậm chí nàng nghĩ đến so truy lang càng sâu xa hơn. Phía trước ở tuyết vực, nàng xa xa đụng tới quán nịnh tộc thành viên, bọn họ tuy rằng cưới linh thú, cũng không điên, nhưng là trên người lại kích động một cổ phi thường kỳ quái năng lượng, loại năng lượng này vô pháp dùng nôn ngữ hình dung, dù sao tức nhượng thực chẳng ghét. Lúc ấy tiên linh liền cảm thấy định tộc tinh lọc có vấn đề, nhưng là cụ thể có cái gì vấn đề, nàng bởi vì đuổi thời gian, cho nên liền không có cẩn thận đi tra xét. Hiện tại, nhìn đến định tộc đem tinh lọc quá linh thu chứng, cao điệu lấy ra tới bán đấu giá, nàng trong đầu đã ẩn ẩn có một loại suy đoán. Này đó linh thu chứng khẳng định là có vấn đề. Hơn nữa định tộc mục tiêu thực rõ ràng, bọn họ nhằm vào chính là đất hoang cao cấp nhân sĩ. Cho nên nói, định tộc là tại hạ một mâm đại cờ A. Liên ở tiên linh bay nhanh ở trong đầu đối lĩnh tộc động cơ tiến hành trinh thám khi, Hồng Tước chứng đã bị ghế lô một cái thần bí khách quý, lấy 181 vạn linh ngọc giá cao cấp trụ đi. Nhìn này lệnh nhân sinh sợ con số, không ai còn dám hướng lên trên tăng giá. Rốt cuộc, Hồng Tước là hảo, nhưng là có thể hay không bình yên vô sự nuôi nấng lớn lên là một vấn đề, có nhiều như vậy linh ngọc, còn không bằng lưu trữ chính mình tu luyện đâu. Nhưng mà tiên linh không biết chính là, cái kia trụ được linh thú chứng khách quý. Đúng là từ Tuyết vực theo dõi nàng đến lạc Nhật thành thần bí thanh niên. Giờ phút này hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn hình chiếu thượng linh thú trứng, con ngươi lộ ra một tia lạnh leo gần sóng. Yên lặng nhiều năm, linh khí sâu trong lòng quả nhiên lại lại lần nữa ra tay. Hắn đảo muốn nhìn, cái này vì thượng vị, liền cha mẹ huynh đệ đều dám tàn nhận thiết kế háng hại ti tiện đồ đệ, trong hổ lô bán rốt cuộc là cái gì dược? Xin lỗi a các bà bối, hôm nay đổi mới quá muộn. Đêm qua đi lộng tế cương đi, sau đó liền Trưng 245, Hồ Tộc Thiếu Nữ chương 245, Hồ Tộc Thiếu Nữ Đã trải qua linh thú trưng cao trào qua đi, nhà đấu giá lại lục tục lấy ra vài dạng linh vật, bởi vì cũng không phải thực hy lưu nguyên nhân, cho nên đều là khởi chụp giới thành giao. Liên ở tiên linh có điểm hưng thú thiếu thiếu thời điểm, thính phòng lại xuất hiện một đợt tiểu cao trào. Một cái bị nhốt ở lồng sắt thoạt nhìn Mỹ Diễm Tuyệt Luân Hồ Tộc Thiếu Nữ bị đẩy ra tới. Ở nữ tính tỷ lệ không đủ 20% trong thế giới. Một cái quần áo bại lộ nữ tử, quả thực không thua gì vũ khí hạt nhân. Dù sao tiên linh tả nhìn hữu nhịn, đều cảm giác kêu ô áp áp đám người liền cùng nước sôi dường như, xôn sao một chút liền sôi trào lên. Mà truy hổ này chưa hiểu việc đời, trực tiếp liền sắp dán đến hồ tộc thiếu nữ hình chiếu thượng. Hắn chỉ vào chỉ khoác một tầng tuyết trắng lửa mỏng tuyệt sắc nữ tử, chung đồng mắt to nhìn về phía hắn ca, ngốc không lăng đang nói, ca, nữ nhân này vì cái gì không mặc quần áo? Tiên linh! Liên tiên linh vô ngữ cứng họng này hội công phu, hồ tộc thiếu nữ đã bị kích động đám người xào tới rồi 90 vạn linh ngọc giá trên trời. Nhìn này thần bí lao giả nhìn chầm chầm hồ tộc thiếu nữ không bỏ, đại giả nghĩ nghĩ, vẫn là bệnh nghề nghiệp phát tác, nhịn không được châm ngòi thổi gió nói. Cái này đều giới nhất hung tản cổ vượn bộ lạc, mỗi năm đều sẽ tới chúng ta nhà đấu giá giá cao đấu giá dông cái. Vì cái gì? Đại giả nói thành công khiến cho truy hổ tò mò. Truy lang cũng nhịn không được chiều hắn đầu đi nghi hoặc ánh mắt nghĩ đến nếu thúc đẩy này bút giao dịch liền có thêm vào linh ngọc lấy, đại giả ngữ tốc bay nhanh giải thích nói, nghe nói cổ vượn bộ lạc giống cái đều chết sạch, mà bọn họ bộ lạc nhi lang lại mỗi người tinh tráng đưu hãn, thực lực như vậy cường, bọn họ tự nhiên là tưởng nhiều hơn khai chi tán diệp. Truy hổ trong mắt, mỗi năm chỉ mua một cái, tiếp như thế nào phân. Đại giả trong ánh mắt toát ra ngươi thật kiến thức hạn hẹp tin tức, nhưng là ngữ khí lại thập phần cung kính, giống loại này giống cái thưa thất bộ lạc, mua trở về khẳng định là cùng nhau sử dụng. Mới 14 tuổi truy hổ tròn váng, cùng nhau sử dụng. Như thế nào sử dụng? Truy lang. Mà tiên linh lại nghĩ đến tương đối nhiều, nhất tộc cậu thê. Phòng trưng nửa đời sau không phải ở trên giường vượt qua, chính là một năm bốn mùa đều đang mang thai chung đi. Nói thật, đều là nữ tính, nàng trong lòng thực không thoải mái. Đại giả bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ cấp truy hổ miêu tả lên, chính là hôm nay hầu hạ cái này, ngày mai hầu hạ cái kia, toàn bộ bộ lạc thay phiên tới. Nghĩ mọi người đều là đại đ Hắn lại bỏ thêm câu, có đôi khi hứng thú tới, vài người cùng nhau cũng là có thể. Tiên linh. Liền tiên linh đều cảm giác không ổn, hung chi là truy hổ. Rất ít tiếp thu xã hội hắc cám mặt hắn khiếp sợ nói, nguyên lai nữ nhân bị bán đấu giá sau sẽ thảm như vậy. Tuy rằng hắn tuổi tác tiểu, nhưng là hắn là minh bạch thê tử muốn thực hiện cái gì trách nhiệm. Hắn cho rằng ai đều sẽ đối nữ nhân hảo, nguyên lai cũng không phải. Truy hổ khó chịu nhìn thoáng qua truy lang, ca. Truy lang lắc lắc đầu, chúng ta linh ngọc không đủ. Truy hổ lại đem ánh mắt đầu hướng về phía tiên linh, tộc lão, chúng ta có thể hay không đem nàng mua. Tiên linh thở dài, chúng ta đem nàng mua cũng vô dụng, chúng ta cứu một cái còn sẽ có mặt khác. Muốn giải quyết loại này hiện tượng, chỉ có đất hoang khôi phục hòa bình nữ tính số lượng từng bước tăng lên mới có khả năng ức chế. Mà này chú định là một cái cực kỳ dài dòng quá trình. Nghe được tiên linh như vậy trả lời, truy hổ mất mát túi đầu. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, tiên linh vẫn là kêu giới. Nhìn đến tiên linh ở ra giá bài thượng viết thượng 120 vạn, đại giả tức khắc kích động, vội vàng đối với khuyết đại âm thanh linh khí lớn tiếng nói, một hào nhã các khách quý gia giá 120 vạn. Cho rằng ổn cổ Vượng bộ lạc, hắn theo sát ra giá 121 vạn, tiên linh nhưng không túng 130 vạn. Nàng tiểu đệ có một đống quan côn, người thực vật huyết thống như vậy hảo, nàng chính là thực cổ vũ bọn họ tăng thêm dân cư. Cho nên, có thể nhìn đến một cái liền tận lực cứu một cái. Cổ vượn bộ lạc còn tưởng lại kêu giới, nhưng hắn bên người bạn bè lại kéo lại hắn, cũng nhắc nhở nói, không cần trêu chọc nhất hào nhã các quý nhân, hắn là liền nhà đấu giá đều không thể treo vào đại nhân vật. Hắn mới vừa nhìn đến, hắn là bị bảo hộ thần tự mình nên đi vào. Cổ vượn bộ lạc tù trưởng lại không phải ngốc tử, vừa rồi chỉ là đầu góc nóng lên mà thôi, bị bạn bè nhắc nhở sau, hắn ngẩn đầu nhìn nhất hào nhã các ngắm cành đài, vừa lúc đối thượng tiên linh lạnh căm căm ánh mắt, vì thế hắn lập tức túng túng đỉnh chỉ kêu giới. vì thế Tiên linh liền ở không ít người hâm mộ dưới ánh mắt, dùng 130 vạn giá cao. Mua cái nữ nhân. Nhìn đến chính mình tiếp đãi khách quý khai trương đái giả nhưng cao hứng, lập tức cười nói, đại nhân, ngài chờ một lát, hồ tộc giống cái lập tức liền sẽ cho ngài đưa tới. Truy hổ đôi mắt sáng lấp lánh, nàng tên gọi là gì à? Xem này khỉ đầu chó tộc thanh niên vẻ mặt đáng khinh bộ dáng, đái giả xấu hổ không thôi, đợi lát nữa nàng tới, ngài hỏi nàng liền có thể, chúng ta đều là không biết nàng tên húy. Truy hổ gật đầu, hảo, ta đợi lát nữa liền hỏi nàng. Sau đó hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng tiên linh, vẻ mặt cảm động nói, đại. Tổng lão, ngài thật tốt. Tiên linh lại không chút để ý đã kết nói, người còn nhỏ cầm giữ không được, này nữ tính là ta cấp thủ hạ người trưởng thành mua tới, làm cho bọn họ các bằng bản lĩnh theo đuổi. Cái gì thượng cấp chỉ định phân phối, kia căn bản không tồn tại, không bản lĩnh còn tưởng cưới vợ. Nam mơ đâu? Truy hổ. Mà truy lang lại khỏe môi nhịn không được dơ lên nhàn nhạt, nhạt ý cười Kế hồ tộc thiếu nữ sau Bán đầu giá sư lại thượng một viên linh thú chứng Nhưng là này viên linh thú chứng chỉ là màu lam bất phàm cấp bậc linh thú Hơn nữa vẫn là tùy ý có thể thấy được lục địa linh thú Vì thế bị chụp đến 30 vạn giá cả liền dừng bước tại đây Đây là đệ nhị viên Thiên linh nghiên lặng ở trong lòng đếm Hẳn là còn sẽ có Quả nhiên, tiếp theo kiện, hạ hạ kiện Kế tiếp sở hữu hàng đầu giá Tất cả đều là đủ loại linh thú trứng, hơn nữa đều xuất từ nịnh tộc. Vì chứng minh trong lòng suy đoán, tiên linh cũng ra tay chụp một viên bình thường linh thú trứng. Truy lang tưởng nhắc nhở phó tiên linh không cần mua, nhưng là đương hắn nhìn đến nàng trong chẻo ánh mắt khi, lại đem sở hữu nói đều nuốt vào trong bụng. Thực rõ ràng, phó tiên linh tâm đã minh bạch hết thảy. Truy lang trong lòng rất là cảm khái, không nghĩ tới vị này, nhân tộc nữ lang không chỉ có thực lực sâu không lường được, tâm tư cũng như thế tinh tế là lướt. thật không biết Tiên tộc rốt cuộc là cái dạng gì một cái thị tộc, cư nhiên có thể bồi dưỡng ra giống nàng như vậy ưu tú nữ lang. Liên ở tiên linh ra tay chụp được linh thú chứng sau, hồ tộc thiếu nữ rốt cuộc ở tầng tầng bảo hộ dưới, bị đưa đến ghế lô. Trong ngáy mắt, tráng lệ huy hoàng ghế lô hình như là ngênh đón một bó hy quang. Đạm mi như thu thủy, ngọc cơ bạn thanh phong. Mỹ mà không yêu, thanh diễm tuyệt luân. Nàng thật là một cái lệnh người kinh vi thiên nhân mỹ mạo nữ tử. Đương nhiên Truy sắc giai nhân đi ở nơi nào đều sẽ được đến ưu đãi. Này hồ tộc thiếu nữ vô luận là từ đen nhánh nồng đậm đầu tóc, vẫn là vô cùng mịn màng làng da, cùng với trên người giá trị xa xỉ tơ lụa váy dài, đều có thể nhìn ra được tới, tuy rằng nàng là bị bán đấu giá hàng hóa, nhưng chất lượng sinh hoạt thực hảo. Đối mặt tiên linh này, lão nhân đánh giá ánh mắt, hồ tộc thiếu nữ tiểu diễm ước ác trên mặt không cấm lộ ra hoảng loạn thần sắc. Nàng đối tương lai hầu hạ một cái lão nhân cảm thấy thực tuyệt vọng khủng hoảng. Cang Lệ người hỏng mất chính là Tư hắn tùy tùng có thể nhìn ra được tới, lao già này vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Một cái bị người đánh ra hai cái quần thâm mắt, một cái đầy mặt đỏ bừng sắc mị mị nhìn nàng. Này có thể là cái gì người đứng đắn. Nàng thật sự rất sợ hãi. Nhìn đến này hồ tộc thiếu nữ liền sắp khóc ra tới, tiên linh cũng không biết như thế nào giải thích, vì thế nàng lựa chọn đơn giản nhất trực tiếp biện pháp. Dâng ra ngươi người hầu ấn ký đi. Hồ tộc thiếu nữ. Nhìn trước mắt cái này mặt vô biểu tình lao nhân, liên tinh thực hoảng. Chính là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, vì thế nàng tâm bất cam tình bất nguyện cống hiến ra chính mình ấn ký. Thiên linh không chút khách khí tiếp thu. Hệ thống nhắc nhở nàng, chúc mừng ký chủ thành công khế đước người hầu. Liên tinh, hệ thống kiểm tra đo lường đến liên tinh mới bắt đầu trung thành độ vì 10 điểm, hay không mời tiến vào đoàn đội. Thiên linh lựa chọn không. Đem liên tinh cấp khế đước trở thành người hầu sau, thiên linh liền không có còn nàng, mà là vẻ mặt hưng thú thiếu thiếu nói, các người này nhà đấu giá cũng thật không thú vị. Tới tới lui lui đều là linh thú trứng, lao phu nhưng không có hứng thú lại quan khán, quả thực lãng phí thời gian. Chạy nhanh thúc dục người đem vừa rồi chụp linh thú trứng đưa tới, ta chuẩn bị đi rồi. Lại không đi, dịch dung quả thời gian lại muốn tới kỷ, nàng nhưng không nghĩ trước công chúng bại lộ áo trảng. Là đại nhân. Đại giả vội vàng lấy ra thông tin linh khí bắt đầu kêu gọi nhân viên công tác. Nghe được quý nhân phải đi, nhà đấu giá thực mau liền đem linh thú trứng đưa tới. Tiên linh nhìn thoáng qua trong tay thường thường vô kỳ trứng. Bên trong sinh khí thực nồng đậm, cũng không phải một viên người xấu, vì thế nàng liền cất vào linh thú túi, chuẩn bị có rảnh lại hảo hảo nghiên cứu. Dịch dung quả thời gian còn thừa 11 phút, vừa vặn có thể kiên trì đến ra khỏi thành. Nhưng mà liền ở nàng đứng dậy khi, nhà đấu giá lại xuất hiện một cái nàng cảm thấy hứng thú vật phẩm. Chương 246: Song khuyết. Chương 246: Song huyết. Ở mọi người không tự giác nín thở chung, ghế lô chung nắng ảnh thượng, thả xuống ra một đôi như là tranh thủy mặc giống nhau màu đen du ngư. Chúng nó bị bán đấu giá sư cử ở trong tay, giống một đôi vật còn sống giống nhau quay chung quanh hắn bàn tay chuyển động, thoạt nhìn phi thường linh động. Truy hổ ánh mắt si mê nhìn chầm chầm này đối chính ưu nhã đông đưa dáng người du ngư, cầm lòng không đậu lẩm bẩm tự nói, đây là cái gì? Giây tiếp theo, bán đấu giá sư liền cho hắn giải thích nghi hoặc. Hắn chuyển động xuống tay trưởng lệnh du ngư toàn phương vị vô góc chết ở hình ảnh thượng lãm Các vị thức tỉnh rồi song đao khí hồn các quý nhân, nhìn đến trong tay ta này đối tượng dung ngư giống nhau linh động mở mịt vũ khí sao. Ta tưởng đại gia hẳn là đã đoán ra nó thân phận. Không sai, nó chính là trong truyền thuyết đã dựng dục gia linh, bị xưng là song đao chi chủ cao dai hồn khí, song khuyết. Song khuyết là cái gì? Thiên linh nhịn không được hỏi đại giả. Đại giả mộng ảo cực kỳ, làm nhân viên công tác, hắn cũng không nghĩ tới nhà đấu giá cư nhiên sẽ có như vậy to lớn mục tích. Hắn ánh mắt gắt gao tập trung vào hình chiếu thượng du ngư, không tự giác tự mình lầm bẩm, song khuyết là đất hoang đệ nhất ẩn giả lạc ảnh vũ khí. Chuyên thuyết có được nó, là có thể đủ được đến hy hữu thiên phú du linh, không nghĩ tới lạc ảnh đại nhân cư nhiên. Lạc ảnh đại nhân, đại giả ý thức được chính mình nói lỡ, vội vàng nhắm lại miệng. Tiên linh đối cái này cái gọi là du linh kỹ năng thực cảm thấy hứng thú. Nhưng là nàng thời gian sở thừa không nhiều lắm, nếu muốn chụp được song khuyết liền phải tốc chiến tốc thắng. May mắn cách vách quyền quý trực tiếp không kiên nhẫn kêu lên, không cần giới thiệu, chúng ta đều biết, ngươi trực tiếp bắt đầu quay. Bán đầu giá sư biết nghe lời phải nói, hảo đi, xem ra mọi người đều đã gấp không chờ nổi, như vậy ta liền trực tiếp bắt đầu quay, này đối song khuyết khởi chụp giới vì 50 vạn cao cấp linh ngọc. Lời nói vừa ra, đại gia sôi nổi kịch liệt bắt đầu kêu giới. 80 vạn, 100 vạn, 120. Rốt cuộc phản ứng lại đây truy hổ kích động đến quả thực muốn nhảy dựng lên. Hắn đầy mặt đỏ bừng lôi kéo truy lang tay háo, ca, là song đao à, là có được khí linh song đao à. Hắn ca khí hồn chính là song đao. Truy lang thực tâm động, nhưng là hắn tính tính hôm nay kiếm được linh ngọc, muốn chụp được trong truyền thuyết song khuyết quả thực là người si nói mộng vì thế hắn cười khẽ lắc lắc đầu. Truy hổ thực thất vọng, hắn ca dùng song đao vẫn luôn là màu xanh lục vũ khí, vì thế hắn hối hận nói, ca, ta lần trước hẳn là làm ngươi cùng túc hiểu đại sư muốn song đao tới. Hắn thực lực như vậy nhược Cầm cao dai hồn khí cũng vô dụng. Truy hổ này thanh túc yểu đại sư nháy mắt làm đãi giả từ mộng ảo trung bừng tỉnh lại đây. Hắn ngốc ngốc, này nhóm người rốt cuộc là ai? Còn có thể cùng túc yểu đại sư muốn đồ vật. Truy lang lại không rảnh bận tâm người khác ý tưởng. Hắn thiện giải nhân y đối hối hận truy hổ nói, ta song đao đã khế đức, lại đổi mới qua phiền thoái. Lại nói, ngươi cũng biết, ta càng thích dùng cung. Kỳ thật, truy lang vẫn luôn không có nói cho bất luận kẻ nào. Hắn là song khí giả, trừ bỏ song đao ở ngoài Hắn chân chính chủ khí hồn là cung Hơn nữa, hắn sinh ra thời điểm Thức hải liền tự mang thần cấp hồn khí Nguyên nhân chính là như thế Hắn bị thiên lộc tộc đổi giết Nghe được truy lang cùng truy hổ đối thoại Tiên linh lúc này mới nhớ tới Truy lang khí hồn là song đao Vì thế nàng nghĩ nghĩ Ở ra giá bài thượng viết thượng so trước mắt Giá cả cao gấp 2 con số Đại giả lập tức nhĩ hồng cổ thô đối với Khuyết đại âm thanh linh khí la lớn Nhất hào nhã các, 300 vạn linh ngọc Truy lang tức khắc ngây ngẩn cả người Phó tiên linh là linh giả, hơn nữa nàng đã khế ước một phen đại kiếm. Không có người sẽ vô duyên vô cớ mua xăm chính mình không dùng được sang quý hồn khí, nàng theo giới sóng khuyết, chẳng lẽ là vì hắn. Cảm nhận được truy lang ngơ ngẩn ánh mắt, tiên linh cười nói, ta tiên tộc thành viên trung tâm, liền phải hướng tinh anh chế tạo. Đặc biệt là giống truy lang loại này thiên phú cao, tính cách hảo, thông minh lại trung thành thành viên, liền phải trọng điểm bồi dưỡng. Nghe được tiên linh nói, truy lang trong lòng trăm mối cảm xúc ngang Phía trước thu phó tiên linh cao cấp phòng trang hắn trong lòng đã qua ý không đi. Hiện tại nàng lại vì hắn ra tay cạnh giới song huyết ân tình này, đời này sợ là còn không xong rồi. Tiên linh này 300 vạn giá cả tức khắc đem rất nhiều người cấp chấn trụ, bọn họ không nghĩ tới nhất hào nhã các khách quý cư nhiên như vậy hủ, nào có nàng như vậy cạnh giới a Một mở miệng liền trực tiếp phiên bội. Rất nhiều người sợ hãi với nhất hào nhã các thân phận không dám cùng giới. Nhưng vẫn là có khí giả cắn răng không cam lòng đi theo hô, 300 vạn linh một. Thiên linh mỹ mắt đều không nâng, 400 vạn. Nàng căn bản không có thời gian tại đây cọ sát, linh ngọc này ngoạn ý ở trong mắt nàng chỉ là con số, nàng hồi tội phạt đại lục tìm tòa linh quặng là có thể phiên bội kiếm trở về, mà dựng rục ra linh hồn khí, thế gian khó được. Thiên linh kêu rơi tức khắc làm không ít người phẫn nộ rồi. Ca, 100 vạn nhất trăm vạn thêm. Người này, sợ là đầu góc có bệnh đi. Như vậy cạnh giới ai còn dám cùng nàng chơi. Rất nhiều người đỉnh chỉ nóng lòng muốn thử cùng rơi. Bán đầu giá sư tuần tra thính phòng thượng rầm rạp đầu người, ngữ khí dụ hoặc nói, không có người lại ra giá sao. Đây chính là tự mang thần thông giác linh thần binh, vài thập niên đều không thể xuất hiện một lần. Dưới đài lặng ngắt như tờ. Không phải bọn họ không nghĩ cùng giới, mà là. Linh Ngọc lại không phải gió to quá tới, bọn họ thượng nào đi lộng nhiều như vậy cao cấp Linh Ngọc. Đại khái đợi mười mấy giây thời gian, bán đầu giá sư thật đáng tiếp tuyên bố, 400 vạn lần đầu tiên. Như cũ không có người ra tiếng. 400 vạn lần thứ hai. 400 vạn. Liên ở lệnh người nín thở thời khắc mấu chốt, vẫn luôn theo dõi tiên linh thần bí thanh niên, lại vân đạm phong khinh ở ra giá bài thượng viết thượng 600 vạn giá trên trời. Trong nháy mắt toàn trường ộ lên. Vô số hai mắt quang sôi nổi tụ tập hướng số 4 nhạc các Nhưng mà, ngắm cảnh trên đài lại trống không một vật. Thực rõ ràng, vị này thần bí khách quý là một cái không mừng bị vây xem điệu thấp nhân vật. Nghe thấy cái này ra giá, tiên linh có điểm tâm ngạnh. Nàng sở hữu tài sản thêm lên cũng chỉ có 800 vạn linh ngọc, phía trước mua liên tinh cùng linh thú trứng đã hoa 150 vạn. Cho nên, nàng ra không dậy nổi giới, nhưng là nàng vẫn là không chịu từ bỏ, 650 vạn. Thần bí thanh niên đối song khuyết nhất định phải được, hắn phi thường bình tĩnh đi theo tiên linh tiếp tấu lại lần nữa cùng giới, 700 vạn. Tiên linh, truy hổ tâm can loạn run kéo kéo tiên linh tay háo, lớn đầu lươi nói, tục, tục lao, tính, này giá cả quá dọn người. Chúng ta vẫn là không mua đi. Làm lão đại như thế tiêu pha, hắn sẽ cuộc sống hàng ngày khó an cả đời, đều do hắn phía trước miệng quá toái Truy lang cũng khuôn mặt nghiêm túc khuyên đủ, cái này giá cả đã không đáng giá, ngài không cần thiết vì nó mất đi lý trí. Tiên linh có điểm vô ngữ, nào con mắt nhìn đến nàng mất đi lý trí. Nàng chỉ là có điểm tức giận mà thôi, mắt thấy liền phải thanh dao, lại nửa đường sát ra cái trình rào kim. Nghĩ đến nhẫn không gian còn có không ít linh vật có thể triệt tiêu linh ngọc. Tiên linh cắn răng lại lần nữa tăng giá, 1.000 vạn. Truy lang truy hổ. Đại giả. Hắn đã trón váng. Trong ngay mắt, thính phòng thượng sở hữu ánh mắt đều tụ tập ở nhất hào nhã các. Lao nhân này là ai à? 1.000 vạn Linh Ngọc. Nay khủng bố đến cực điểm con số, sợ là có thể đổi kịp một cái cỡ trung thị tộc sở hữu tài sản đi. Nhưng mà bốn hào nhã các kẻ thần bí lại không túng, 1.100 vạn. 2.000 vạn. Kẻ thần bí chấp bút tay rốt cuộc nhịn không được run dậy một chút. Nhưng hắn vẫn là chữ viết ưu nhã viết đến, 2.200 vạn. Truy hổ đầy mặt đỏ bừng gắt gao đẹ lại tiên linh miết bút tay. Hắn không màng tôn ti hô to gọi nhỏ nói, lao đại dừng tay a không cần lại bỏ thêm. Tiên linh thật đúng là biết nghe lời phải cầm trong tay bút ném tới rồi trên bàn. Liên ở truy lang cùng truy hổ nhịn không được tùng một hơi thời điểm, nàng thông thả tư trật tự nói, ta vốn là không chuẩn bị cùng hắn liều mạng rốt cuộc. Nàng thuần túy là khí bất quá, cho nên cố ý nâng giới mà thôi. Nàng người này chính là như vậy lòng dạ hay hỏi, hảo tính tình chỉ chừa cho chính mình người, đến nỗi những người khác. Cùng nàng có quan hệ gì đâu. Có năng lực dưới tình huống, liền phải lập tức trả thù trở về. Bán đầu giá sư đã thần sắc kích động kêu lần đầu tiên, lần thứ hai. Tiên linh lại nhịn không được dùng thần thức quét quét bốn hào nhạc các. Sau đó nàng ngây ngẩn cả người, thần thức cư nhiên một mảnh hư vô. Cái gì đều không có. Tiên linh ánh mắt tức khắc ngưng lại, đây là chưa bao giờ từng có sự tình. Bốn hào nhã các khách quý là ai? Nàng nhịn không được hỏi bên người đại giả. Đại giả lắc lắc đầu, cung kính nói, có thể tiến vào nhã các, đều là đất hoang đỉnh lưu quyền quý hoặc là cường giả, bọn họ thân phận tự nhiên đều là bảo mật. Hào đi! Tiên linh chưa từ bỏ ý định dùng tìm tỏi kỹ năng quét quét nhà đấu giá. Lệnh nàng tùng một hơi chính là, bốn hào nhã trong các có một cái màu đỏ điểm nhỏ. Xem ra người này là một cái ám ảnh năng lực đặc biệt cường cao thủ. chương 247, Thần thủ chương 247, Thần sát Thủ Ở không ít người nhìn trộm trung, tiên linh mang theo bước chân phủ phía ba người, nên ngang từ nhà đấu giá đi ra. Phản phất như vật phát sáng giống nhau liên tinh, lập tức khiến trò xôn xao. Tiên linh tử nhẫn không gian móc ra một khối to gia thú, đưa cho liên tinh. Liên tinh có điểm nốc, ngơ ngác không có tiếp. Nàng sốc mỹ mắt, không thấy được nhiều người như vậy đều đang xem người sao. Bao khẩn. Liên tinh. Khuất nục đem chính mình thịnh thế mỹ nhan cấp gắt gao bao ở. Liên Tinh tiểu toái bộ đi theo Tiên Linh phía sau. Tiên Linh hiện tại nhưng vội vàng thời gian đâu, nàng lập tức ý bảo Truy Lang, ngươi đem nàng trên lưng. Truy Lang dừng lại, nhưng gần chỉ là sắc mặt cứng đờ một giây, hắn liền thần sắc như thường đem vẻ mặt hoảng sợ liên tinh bối lên. Sau lưng mềm mại làm hắn cả người không được tự nhiên, nhưng bởi vì tính cách cho phép, Truy Lang vẫn là thói quen tính cẩn thận khắp nơi đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Đột nhiên, hắn ánh mắt động lại ở phía trước, cửa thành, giống như phang. Tiên Linh cũng chú ý tới. Phía trước công giải chỗ, kín người hết chỗ. Lớn như vậy một tòa thành thị, cửa thành nói phong liền phong, tự nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người bất mãn, không ít gì tộc đối với thủ thành binh lính lớn tiếng ồn ào, thậm chí còn có tính tình hỏa bạo muốn bạo lực hành sự. Mắt thấy hai bên liền phải hướng nào đó không thể điều hòa bạo lực hình ảnh chạy mà đi. Đúng lúc này, công giải đột nhiên đi ra một cái thần sắc lạnh nhạt trung niên nam tử. Tiêu nam tử vừa thấy chính là cao cấp khí giả, trên tay hồn khí hàn quang dày đặc. Liền như vậy tràn ngập uy hiếp lực hướng trong đám người vừa đứng, tức khác không ít muốn đánh dị tộc đỉnh chỉ bạo ngược tinh tình Không phải bọn họ quá túng, mà là người này là lạc nhật thành nổi danh thất dài khí giả. Thật sự, không thể chêu vào. Nhìn đến cửa thành bị phong, truy hổ thực sốt ruột, hắn cầm lòng không đầu kéo một chút truy lang tay háo, hoang mang lo sợ nói, ca. Làm sao bây giờ? Truy lang ánh mắt nhìn về phía tiên linh. Tiên linh thực bình tĩnh, cửa thành bị phong, dự kiến bên trong. Khi thật dựa theo nàng kế hoạch, nếu xuất hiện một màn này, nàng tuy tiện tìm cái só xỉnh rắc lại ăn một viên dịch dung quả là được. Nhưng là bởi vì ở nhà đấu giá nháo ra động tinh quá lớn, tự nhiên khiến cho không ít người chú ý. Vì thế nàng đối hai người nói, các ngươi cùng ta tới. Dịch dung quả còn thừa 4 phút. Nàng ánh mắt bình tĩnh mang theo truy lang cùng truy hổ, hướng tới âm ú ngõi nhỏ đi đến. Ngõi nhỏ thực hẹp, nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ ba người song song mà đi, bên trong cũng không có những người khác người đi đường có thể hiểm hộ. Những cái đó nhìn đến liên tinh thấy sắc nảy lòng tham đang đổ lãng tử tất nhiên là không dám lại đi theo. Nhưng là nhà đấu giá phái ra nhãn tuyến lại đầu thiết ở nơi tối tăm vượt nóc băng tường lên. Hắn hành động phi thường ẩn ớp, hơn nữa là rất xa đi theo, người bình thường thật đúng là phát hiện không được. Nhưng mà tiên linh cùng truy lang đều không phải người bình thường. Truy lang là một cái tâm tư phi thường là lức người, hắn biết tiên linh trước mắt thân phận không nên phóng thích thuật pháp tới tiêu diệt này tức giận theo dõi giả, vì thế hắn đôi truy hổ nói. Đem ngươi cung mượn ta dùng dùng. Truy hổ phi thường nghe lời, lập tức đem trưởng cung triệu hoán ra tới. Cầm trong tay trường cung truy lang, ở trong nháy mắt khí chất trở nên phi thường lạnh leo. Cũng không biết hắn là như thế nào định vị, ánh mắt tùy ý đảo qua, liền tỏa định ở địch nhân. Ở tiên linh kinh ngạc trong ánh mắt, truy lang bình tĩnh kéo ra dây cung. Cao cấp hồn khí là không cần mũi tên, đường kéo ra cung trong nháy mắt liền sẽ tự động hình thành năng lượng mũi tên. Vèo tiếng xé gió vang lên Mang theo nhàn nhạt màu trắng quang mang mũi tên, thế như trẻ che hướng tới ẩn nấp ở trên nóc nhà phi yến tộc thanh niên lăng không vào tới. Hắn hoảng sợ, vội vàng hóa thành bản thể bay nhanh nẹ tránh. Truy lang lại ở hồ tộc thiếu nữ cứng đờ trong ánh mắt thả người nhảy, nhảy lên nóc nhà. Hắn ánh mắt lạnh thấu xương tập trung vào không chung kia chỉ hoảng sợ phi yến, sau đó lại lần nữa kéo ra dây cung. Hắn dự phán địch nhân đi vị. Veo một tiếng, phi yến thi thể truy ở ở mức mái ngói thượng. Nhưng mà này còn không có song. Dây tiếp theo, truy Lang ánh mắt một ngừng, hắn đột nhiên lộn xộn vèo vèo vèo lôi kéo dây cung. Từng đạo tinh chuẩn vô cùng năng lượng quang tiễn, hướng tới các gần nắp địa phương tật bắn mà đi. Hẻm tối tựa như nổ tung nổi dường như, vô số người áo xám bị buộc ra tới. Có dáng người không linh hoạt, căn bản không kịp né tránh đã bị một mũi tên mất mạng, có cho dù biến thành bản thể tránh thoát một kiếp, cũng sẽ bị tiếp theo nói quang tiễn đuổi theo. Đương nhiên, nhà đấu giá bồi dưỡng ra tới ám tuyến cũng không có khả năng tất cả đều là loại Tự nhiên cũng con nếm thử phản kích. Ở liên tinh kinh thanh thép chói thai trùng, các loại ngũ quang thập sắc hỗn khí, hướng tới truy Lang ném qua đi. Liên ở tiên linh nhịn không được ra tay thời điểm, truy Lang đột nhiên vèo một chút, từ trên nóc nhà bay lên. Không không không, kỳ thật không phải bay lên, mà là nhảy lên. Kia nhảy lên độ cao khiến cho người cảm giác hắn như là ở phi giống nhau. Càng kỳ quái hơn chính là, hắn nhảy đến không trùng, còn không quên kéo ra dây cùng. Vèo một chút, một cái địch nhân giữa mày chúng một mũi tên. Màu đỏ huyết hoa ưu nhã bắn tóe ra tới. Người ca tiên linh có điểm há hốc mồm. Nàng biết Truy Lang khẳng định là cái cao thủ, nhưng là không nghĩ tới tiến pháp cư nhiên như vậy kinh tài diễm diễm, so nàng mới vừa đụng tới hắn thời điểm nhưng lợi hại nhiều. Nay Tiễn Vô Hư phát đến làm người ra đầu tê dại. Cung khai như thu nguyệt hành thiên, mũi tên đi tựa sao băng rơi xuống đất. Nọ phát nếu bích đảo nước này, thì phi siêu điện xế phong trì. Nói được chính là hắn. Truy hổ nhưng kiêu ngạo, ta ca từ thức tỉnh huyết mạch sau Tiến pháp viễn siêu chúng ta thôn sở hữu cung khí tay. Tiên linh liền chưa thấy qua tiến pháp lợi hại như vậy, nàng thực cảm khái, ngươi ca thức tỉnh không phải cung khí hồn thật sự là đáng tiếc. Truy hổ cũng cảm thấy, đúng vậy, ta cũng cảm thấy. Liền tiên linh cùng truy hổ nói chuyện phiếm này hội công phu, truy lang đã đem sở hữu theo dõi giả tất cả đều tiêu diệt. Tuy rằng chiến đấu kết thúc thật sự mau, nhưng là vẫn như cũ khiến cho phụ cận cư dân chú ý có một cái bà cố nội ngẩn đầu nhìn nhà mình trên nóc nhà thi thể. Trong tay cái kỳ baang một chút rơi xuống đất. Một tiếng kêu sợ hãi, hoa phá trường không. Màu đỏ máu tươi tích tác từ mái hiên thượng nhỏ giọt xuống dưới, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Truy Lang ở phụ cận cư dân ngu dại trong ánh mắt, con liên tinh dáng người linh hoạt nhảy tới tiên linh trước mặt. Khôi phục vốn dĩ diện mạo thanh niên, dáng người đĩnh bạt cao lớn, một đôi trầm tĩnh màu xanh đen con người lập loè nếu tinh Hà nội liễm quan mang. "Xin lỗi, ta không nghĩ tới có nhiều người như vậy." Hắn bắt đầu chỉ chú ý tới một cái Tiên linh. Nàng hít sâu một hơi, dịch dung quả đã đến giờ kỳ. kia làm sao bây giờ? Truy hổ nóng nảy. Tiên linh nhìn thoáng qua cửa sổ mặt sau trừng lớn đôi mắt nhìn bọn họ người thường. Này! Nàng là không có khả năng đối người thường xuống tay, lạm sát kẻ vô tội nàng nhưng làm không được. Vì thế nàng bình tĩnh điều chỉnh tiêu điểm cấp truy hổ nói, không cần hoảng, cùng ta tới. Trước mắt bao người, tiên linh động tác nhanh chóng đi ở phía trước, sau đó tại hạ một cái chuyển biến đầu hẻm, thi chuyển kết giới. Bay nhanh móc ra dịch dung quả một người đệ một viên, tiên linh một bên gặm trái cây một bên triệu hồi ra đốt trọi Sơn Hải Kinh. Sơn Hải Kinh hiện tại này phó ảm đạm không ánh sáng tôn dung, tự nhiên là không bị người sở chú ý. Ở hai song ngơ ngẩn trong ánh mắt, liên tinh bị dọa hôn mê, tiên linh bay nhanh phiên tới rồi phong ấn Kim Lân Dực Long giao diện, sau đó đối với huyền phù ở trang sách Ngàn Năm Dực Long, thần sắc nghiêm túc nói, nghĩ ra đi sao. Đống nhiên thấy quang, bị phong ấn hồi lâu Kim Lân Dực Long có điểm đốc. Nhưng là nghe được tiên linh bình tĩnh thanh ầm, nó kim màu nâu đồng tử lập tức co rút lại thành châm trọc hình dạng. Thực hiện nhiên, nó khẳng định là nghĩ ra đi. Vì thế tiên linh cũng không vô nghĩa, lập tức nói, giúp ta một cái bội, liền thả ngươi tự do. chương 248, hôn loạn. chương 248, hôn loạn. Đất hoang chủng tộc rất nhiều, thiên phú thần thông cũng các không giống nhau, làm bác lê lớn nhất nhà đấu giá, lạc nhật thành phái gia nhãn tuyến đương nhiên không phải những cái đó bên ngoài thượng đám ô hợp. Những cái đó gần chỉ là dùng để hấp dẫn long ngạo thiên lực chú ý, cũng thăm dò hắn thực lực bia ngắm mà thôi. Chân chính nhãn tuyến là phi ở không chung môi, ấy, rồi bọ thậm chí là bò trên mặt đất lão thử, con dán Bởi vì nhỏ yếu cùng không chỗ không ở, vô luận là tiên linh vẫn là truy lang, đều không có để ý chúng nó. Liên ở truy lang đại phát thần uy thời điểm, có một con rùi bọ chính mắt thấy long ngạo thiên biến thành một cái khuôn mặt rào hảo nhân loại nữ tử, nó lập tức con long phi hành đi thông chi ám ảnh giả, rồi bọ cực đại trong mắt, là một viên có thể ký lục hình ảnh nán ảnh thạch. Ám ảnh giả quan khán xong hình ảnh, sắc mặt lạnh lùng đem nán ảnh thạch tháo xuống. Thư Mao, nắn ảnh thạch bị đưa đến nhà đấu giá cầm lái giả trong tay. Nhà đấu giá cầm lái giả là một cái thoạt nhìn thực nghiêm túc trung niên nam tử, giờ phút này tay cầm chân quý hình ảnh hắn, ít khi nói cười trên mặt hiếm thấy lộ ra vui sướng chi sắc. Hắn không nghĩ tới, chính mình vận khí tốt như vậy, cư nhiên có thể lập hạng như thế công lớn. Đúng vậy, nhà đấu giá cầm lái giả đã sớm phản bội Lạc Nhật Thành cũng trộn hướng nịnh tộc đầu thành. Hôm nay, nhà đấu gia bán đấu giá đông đảo Linh Thú Trứng, chính là nịnh tộc chuẩn bị tấn công lạc nhật thành sở làm trải tràn. Cũng nguyên nhân chính là hắn là nịnh tộc xếp vào ở lạc nhật thành quân cờ, cho nên đương nhiên biết, có thể lấy ra băng long long tiên long ngạo thiên khẳng định là có vấn đề. Nói không chừng kêu vưu trư tộc thanh niên chính là nàng. Nếu có thể bắt được đến long ngạo thiên, lần này hắn nhất định có thể lập hạ công lớn, trở thành nịnh tộc chân chính tộc lão trung niên nam tử trên mặt lộ ra một cái trí tại tất đắc tươi cười. Liên ở nhà đấu giá cầm lái giả, phái ra đại lượng cao thủ tiến đến chóc nã long ngạo thiên thời điểm, lạc nhật thành thành chủ rốt cuộc phong trần mệt mỏi từ tuyết vực chỗ sâu trong đổi trở về. Nhưng mà, thành chủ phu nhân như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, nàng phu quân trở về câu đầu tiên lời nói cư nhiên là, chạy nhanh rút về đối thỏ tộc thiếu niên truy sát lệnh. Thành chủ phu nhân ngương ác, vì cái gì? Lạc Nhật thành chủ cương nghị khuôn mặt lộ ra mưa gió sắp đến vận sóng, hắn ngự ra kinh người nói, Tiên Thổ tộc thiếu niên là tàn sát băng long vưu chư tộc thanh niên. Thành chủ phu nhân đại kinh thất sắc, phu quân như thế nào kết luận? Thành chủ che kín tơ máu mỏi mệt con người, áp lực tàn nhẫn sắc, ở túc Diệu đại sư tuyên bố treo giải thưởng thời điểm, Lệnh Khắc Sâu trong lòng liền suy đoán ra nàng thân phận thật sự, ổ mục bị nịnh Khắc Sâu trong lòng sở khống chế, ở trước khi xuất phát, từng tới tìm kiếm quá ta. Nhưng là ta chung quy vẫn là đi chậm một bước. Hắn chính mắt thấy kia nhân tộc nữ tử đem chủ tử bắt giữ thành linh thú trứng, còn không cần tốn nhiều sức tàn sát băng long. Tại đây loại tình hôn giới, tuy tiện tiến lên rõ ràng không phải sáng suốt cử chỉ, hắn chỉ có thể xa xa đi theo. Bất đắc dĩ chính là, kia nhân tộc nữ lang thần binh thật sự nhanh như tiêu chớp, hắn đau khổ đi theo, cũng tránh không được bị càng ném càng xa sự thật. Càng làm hắn khí hận không thôi chính là, hắn ở nửa đường còn chúng nịnh tộc mai phục. Chỉ là trùng hợp đụng phải nịnh phong. Thành chủ phu nhân là một cái phi thường người thông minh, nàng lập tức liền đoán ra, cho nên phu quân ý tứ là, nịnh tộc muốn lợi dụng băng lòng tới chu sát đại sư. Mà đại sư đã dừng ở kia thanh niên trong tay. Thành chủ sắc mặt âm trầm gật gật đầu. Nghĩ đến túc hiểu đại sư thân phận thật sự, thành chủ phu nhân sắc mặt cũng thật không đẹp, vạn nhất đại sư đã nghĩ vậy loại khả năng, nàng liền cảm giác hít thở không thông. Lạc nhật thành chủ rõ ràng không nghĩ cùng phu nhân thảo luận này trầm trọng đề tài, hắn đánh ghế nàng chưa hết chi ngữ Bắt đầu dò hỏi trong thành gần nhất đã phát sinh đại sự. Làm thành chủ cánh tay trái bờ vai phải, thành chủ phu nhân tuy rằng nhi tử không giáo dục hảo, nhưng là bản chức công tác lại cực kỳ ưu tú. nay ngắn ngủn một ngày, nàng trừ bỏ phong tỏa cửa thành, phái người chóc nã thỏ tộc thiếu niên ở ngoài, cũng thời khắc chú ý nhà đấu giá động tĩnh. Vì thế, lạc nhật thành chủ căng khí. Hắn hơi mỏng ngôi nhấp thành một cái tuyến, trong mắt hồng tơ máu dữ tợn đến quả thực muốn từ hốc mắt phun trào mà ra, kim bạn bằng thật là thật to gan Cứ nhiên sấn ta ra ngoài thời điểm ở nhà đấu giá bốn phía bán đấu giá định tộc linh thú trứng nay đó chứng khẳng định có vấn đề, người phái người đi cảnh cáo bọn họ, thuận tiện đem đã bán đi chứng nghị cách thu về trở về. Nếu không phải vô pháp cùng định tộc trực tiếp xé rách mặt, hắn đã sớm đem kia ăn cây táo, rào cây sung cẩu đồ vật cấp một trưởng trụ đã chết. Nhưng mà, đúng lúc này, thì vệ lại thanh âm run rảy lớn tiếng tới báo, thành chủ không hảo, ngoại thành bị ngàn năm rực long tập kích. Cái gì? Đại đình người xem dưới bại lộ áo tràng làm sao bây giờ. Không cần hoảng, chế tạo ra lớn hơn nữa hỗn loạn làm cho bọn họ không rảnh bận tâm. Cấp tốc giới, tiên linh khởi động 3 ngày sau mới chuẩn bị thi triển đại chiêu Mà ngàn năm rực long công thành khẳng định sẽ lan đến người khác. Tiên linh tuy rằng không phải cái gì thánh nhân, nhưng là cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Vì thế, lạc nhật thành đông đảo dị tộc liền chứng kiến một đầu che trời rực long tử trong thành bay ra đi, sau đó điên cuồng công kích ngoại xây thành trúc vật kỳ 3 hình ảnh. Đến nỗi những cái đó liền kiểm tra sức khỏe đều quá không được cùng hung cực các đồ đệ. Bị lan đến gần liền lan đến gần bái, chỉ có thể nói, các người liền chạy đều sẽ không chạy, thật xui xẻo. Mang theo ngơ ngác truy lang cùng ngu dại truy hổ, tiên linh hỏa tốc ở bên trong trong thành chạy vội. Nội thành hiện tại một mảnh hỗn loạn. Người địa phương còn hảo, ít nhất còn có thể run bần bật tránh ở trong phòng, khẩn cầu rực long không cần đánh vào nội thành. Mà người bên ngoài liền xui xẻo, giống vô đầu rồi bỏ giống nhau khắp nơi khủng hoảng chạy trốn thậm chí có còn trực tiếp xâm nhập dân trạch. Gia đình bình dân đều đã chịu như thế thay bay vạ gió, càng miễn bản những cái đó đại hình cửa hàng. Bởi vì khách hàng đông đảo, hoàng sợ dưới, bọn họ có liều mạng ra bên ngoài thế, có dứt khoát trực tiếp xấn loạn cướp bóc. Đặc biệt là chế hiệu thuốc, vũ khí phô, linh thực phô. Tất cả đều đã chịu trọng điểm chiếu cố. Vì thế tiên linh một đường đều có thể nhìn đến đánh nhau ẩu đả, đốt giết cướp đoạt sự kiện. Tuy rằng có thành binh nỗ lực quản khống, nhưng bọn hắn nhân số quá ít, Mà đây là cái hoang dã thế giới, đại gia vũ lực giá trị đều không thấp, cho nên quản không hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Nhìn đến này hỗn loạn từng màn, Tiên Linh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Những người này mắt mù a, đều nhìn không tới rực lòng căn bản là không đả thương người sao? Chỉ có thể nói, nhân tâm không thể đoán trước, hỗn loạn trùng, luôn có không hợp pháp phần tử muốn nhân cơ hội phát tài bất chính. Tiên Linh không nghĩ loại này hình ảnh liên tục lâu lắm, vì thế nàng một bên dùng hàn khí giá trị chém giết không hợp pháp phân tử. Một bên mang theo huynh đệ hai liều mạng hướng tới hẻm tối chạy như bay mà đi. Đi ngang qua một nhà không người hỏi thăm trang phục Phô Khi, Tiên Linh đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó ở chủ tiệm trắng bệnh sắc mặt trung tướng một chỉnh gian cửa hàng quần áo tất cả đều thu đi rồi. Này đó quần áo tổng cộng nhiều ít linh ngọc? Chủ tiệm lắp bắp nói, "Nam, 50 viên cấp thấp linh ngọc." Nàng tùy ý bắt một phen trung cấp linh ngọc ném ở trên bàn. Từ trang phục Phô ra tới sau, đi ngang qua Thiên Bảo Các, Tiên Linh ở trong lòng liên hệ Long Phóng. Kha Lam Đại Sư nghiên cứu xong rồi sao? Long phóng cùng tiên linh là linh hồn khế đức, chỉ cần không phải cách xa nhau quá xa, là có thể không bị ngăn trở ngại giao lưu. Nghe được tiên linh thanh âm, hắn lập tức hồi phục nói, sớm nghiên cứu xong rồi, tiêu tao lão nhân đang ở rèn lò trước như si như say chế tạo hắn đâu hiếm chi kiếm đâu. Vậy ngươi trực tiếp trở về. Long phóng lại lòng tham thật sự, hắn rèn kiếm là thứ tốt, ngươi không nghĩ đoạn. Tiên linh. Không, ta không nghĩ, ngươi chạy nhanh trở về. Hành đi Long Phong không tình nguyện chém hỏng rồi thiên bảo các cấm chế, sau đó ở mọi người hoảng sợ biểu tình chung, bay trở về tiên linh bên người. Đối mặt trung quanh vô số chạy nạn người âm thầm quan sát, tiên linh lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái, liền ngảy tới long hồn trên thân kiếm, sau đó đối truy lang truy hổ nói, thời gian cấp bách, ta đi trước cứu người, các người mang theo liên tinh trực tiếp sấn loạn ra khỏi thành trở ta liền hảo. Nàng phía trước ở lái buôn trước mặt phóng lời nói, nói 3 ngày sau đi cứu bọn họ, tuy rằng lúc này mới ngày đầu tiên, nhưng là Lấy đám kia lái buôn đối nàng hận thấu xương tình huống, cứ điểm khẳng định đã bị bố trí thiên la địa võng Loại tình huống này dưới, thật sự không cần thiết dẫn bọn hắn đi mạo hiểm. Mùi lao thượng khiêu vũ sự, vẫn là giao cho nàng tới làm đi. chương 249, cho nên, nước bẩn vẫn là bắt thượng. chương 249, cho nên, nước bẩn vẫn là bắt thượng. Ngàn năm linh thú tức giận, quả thực giống như tận thế buông xuống. Kia khủng bố cơn lốc một tuổi. Ngoại thành vật kiến trúc sôi nổi như là bã đậu công trình giống nhau hầm hầm hầm sụp xuống đi xuống. Ở mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, thanh hôi nước bùn hôn tạp rác rưởi cùng phế tích hải cốt bị thổi quét tới rồi bầu trời. Sau đó, bị đột nhiên ném tới rồi ngoài thành. Che trời ngàn năm rực long giống một khối kim sắc màn sân khấu giống nhau, bao phủ trụ không chung. Nó hung tàn đối với hốt hoảng mà chạy mọi người điên cuồng gào giống. Kìa đình thai như quốc thanh em sợ tới mức vô số người đều nước tiểu mất khống chế mềm mại ngã xuống trên mặt đất Quá mức hoảng loạn tình huống liền không thể tránh khỏi xuất hiện dẫm đạp sự kiện, còn hảo dị tộc đều rất cường tráng như thế nào dẫm đều dẫm bất tử. Bằng không, không biết đến chết bao nhiêu người. Kim lân dực long nghiêm khắc dựa theo tiên linh mệnh lệnh, khắp nơi hủ dọa này đó nhỏ yếu hình người trí tuệ sinh vật, dần dần, nó giống như cảm nhận được một chút là thú. Nay kỳ kỳ quái quái địa phương cũng không biết là nơi nào, như thế nào sẽ có nhiều như vậy nhỏ yếu sinh vật. Xem bọn họ không đầu rồi bỏ giống nhau tán loạn, nhưng quá có ý tứ Nhưng mà, liền ở hắn làm không biết mệt làm phá hư khi, nơi xa đột nhiên vọt tới vài cái màu đen điểm nhỏ, trong đó còn có một cái điểm nhỏ làm nó cảm giác rất là tim đập nhanh. Kim lân rực long lập tức đỉnh chỉ sở hữu động tác. An mặc một thân dày nặng chiến giáp lạc nhật thành chủ, khỏe mắt muốn nứt ra giống lớn nói, ngươi dám. Nho nhỏ rực long cư nhiên dám ở ta lạc nhật thành dương ai. Xem ta không đem ngươi lột ra rút gân. Nói, hắn sau lưng liền triển khai một đôi to rộng cánh chim, dũng manh chiều nó vọt lại đây Nồng đậm sát khí hóa thành thực chất kịch liệt tấn công ở ngàn năm rực Long Kiên Cố vại thượng, phát ra leng keng leng keng kim loại tiếng đánh. Nó cúi đầu vừa thấy, chính mình hoa lệ vậy xuất hiện từng đạo màu trắng vết chảy. Này, nó nháy mắt kinh tủng, kia nhân loại không nói cho nó muốn đánh nhau a? Đếm đếm nhân số, có điểm nhiều, còn mỗi người đều không yếu, này một người một đao chém lại đây, đến rất nhiều ít vậy. Này cũng quá có hại. Vì thế ở thành chủ ngây người trong ánh mắt, vô vô cánh, quay đầu. Bay đi. Thấy như vậy một màn, thành chủ cương nghị khuôn mặt thượng lộ ra hiếm thấy kinh ngạc chi sắc. Này Long sao lại thế này? Hắn liền chưa bao giờ gặp qua như vậy túng ngàn năm dựng Long. Đông nhiên nghĩ đến, này Long đôi mắt là kim màu nâu, cho nên, nó là thanh tỉnh, không phải điên thú. Khẳng định là nịnh tộc cố ý phái lại đây làm phá hư. Trung quanh dẫn theo hồn khí khí giả nhóm cũng rất ốc, sôi nổi nhìn về phía lạc nhật thành chủ. Thành chủ, muốn truy sao? Thành chủ quay đầu lại nhìn thoáng qua tránh ở chỗ tối. Bị Đông đảo cao thủ vây quanh vạn kim bằng, lạnh lùng nói, "Không truy." Cho rằng hắn không biết, này âm hiểm tiểu nhân tưởng sấn hắn cùng rực lòng đánh lên tới, lại nhân cơ hội đánh lén sao? Lập tức liền phải sờ tiến lái buôn cứ điểm Tiên Linh, đột nhiên nghe được bên ngoài động tĩnh không có, nàng thực nghi hoặc ở trong lòng hỏi, "Ngươi sao lại thế này?" Kim Lân rực Long thanh em ồ ngọng, như là kim loại minh run, mới vừa một đống người chiều ta công tới, ngươi không nói cho ta muốn đánh nhau. Tiên Linh, không thể không nói chính là Linh Thú mặc dù là lớn lên lại cao lại tráng cũng không đổi được thành thực mắt sự thật, trừ bỏ long phóng, chắc không được khai thiên tích địa tới nay liền vẫn luôn bị trí tuệ sinh vật nô lệ, liền này sẽ không quẻo vào chết cân não, chính là tiến hóa cũng vô dụng à. Nàng hít sâu một hơi lạnh lùng nói, ta đợi lát nữa kêu ngươi trở về tiếp tục làm phá hư ngươi liền phải trở về, nói cách khác, ngươi nhưng khôi phục không được tự do thân. Kim Lân Dược Long Cảnh cáo Kim Lân Dược Long một phen, tiên linh dẫn theo long hồn kiếm liền chiều lái buôn hoa vọt đi vào. Sau đó thần sắc lạnh thấu xương nói, đánh cướp." Đáng tiếc, giống như hung ác cấp không khí nhìn. Trong viện không có một bóng người. Nàng nhìn lướt qua tường viện, mặt trên còn tàn lưu vô số màu đen chân to ấn, hiển nhiên đám kia lái buôn đã đảo tẩu không ít. Cũng là, lạc nhật thành đều loạn thành cái dạng này, ai còn thể sống chết thủ một đống tù binh a. Bất quá trong phòng mai phục người, nhưng thật ra không ít. Toàn thân quanh quẩn khí lạnh tiên linh dẫn theo long hồn kiếm, phi thường khí phách nhất kiếm đem nóc nhà gọt bỏ hơn phân nữa. Mái ngói bay loạn chung có cái xui xẻo chứng bị nàng tức thành hai nửa, ruột cùng máu phun tung tué được đến chỗ đều là. Các ngươi là chính mình chủ động ra tới vẫn là muốn ta đi vào tìm. Mang dây thiên diệt mà mũ nàng, giờ khác này giống như là ngư ma vương bám vào người dường như. vai cái cùng nàng ký kết người hầu khế đước lái buôn, thế ngã lộn nhào từ phế tích chui ra tới, đại nhân tha mạng a Chúng ta là bị buộc bất đắc dĩ. Liền các ngươi mấy cái. Những người khác đâu? Nàng tổng cảm thấy không thích hợp. Bố lao run rảy cả người cơ bắp, những người khác đã bị đường chủ triệu đi rồi. Thiên linh. Lao bổ mím môi, thanh âm sắc run nói, chúng ta đường chủ truyền lời xuống dưới, nói cái này cứ điểm đã đưa cho ngài, ngài tùy tiện lăn lộn. Nàng biểu tình hiếm thấy có một tia kinh ngạc chi sắc. Cái này mở ra phương thức không đúng à, lẽ buôn đầu mục không phải hẳn là bày ra thiên la địa võng, chờ nàng chui đầu vô lưới sao. Làm loại này màu xám ngành sản xuất, không điểm tâm huyết như thế nào ở trên đường hốn. Tuy rằng thực không thể lý giải, nhưng là thời gian cấp bách căn bản là không có công phu chậm trễ, vì thế nàng bay nhanh chạy đến ngầm ám lao, đem sở hữu tù binh tất cả đều giải cứu ra tới. Hàng năm giam giữ cùng thi bạo, làm đại bộ phận tù binh đều mất đi hành động năng lực, căn bản là vô pháp đi theo nàng buôn đảo. Nhưng là nàng sớm có chuẩn bị, ở mọi người mang ơn đội nghĩa chung, nàng một người phát một quả có thể chữa khỏi thương thế cấp thấp linh dược. Loại này linh dược là nàng lúc trước ở dân tộc Mông Cổ phê lượng mua sắm Tuy rằng đối khí giả hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng là dùng để chữa khỏi người thường ngoại thương là lại thích hợp bất quá. Đến nỗi khí giả, liền ban cho Linh quả, Chờ bọn tù binh khôi phục thương thế cùng tinh lực sau, Tiên Linh mệnh lệnh nàng bọn người hầu múc nước tới đưa bọn họ xúc rửa sạch sẽ, sau đó lấy ra phía trước ở trang phục phô mua quần áo phân phát đi xuống. Sẵn mọi người luống cuống tay chân mặc quần áo hết sức, Tiên Linh biểu tình nghiêm túc nói, đợi lát nữa các ngươi từng nhóm đi theo lái buôn mặt sau chạy, làm bộ là chạy nặng người. Trên đường vô luận phát sinh chuyện gì, hoặc là nhìn đến thứ gì, đều không cần lo cho, ta hết thẻ đều sẽ thế các người xử lý rớt. Mọi người lại là một trận ngàn ân vạn tạ. Nay phê tù binh ít nói cũng có thượng trăm hào người, người nhiều không hảo quản lý, nàng cứu bọn họ cũng không phải là thánh mâu tâm phát tác, nàng là tưởng đem bọn họ hấp thu trở thành tiên tộc thành viên. Vì thế nàng ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ, trầm giọng nói, chuẩn bị đi theo ta người chủ động dâng ra người hầu ấn ký, sau này ta sẽ đối với các người ăn, mặc, ở đi lại cùng hành trình an toàn phụ trách. Không muốn, cũng có thể một mình rời đi, ta sẽ không áp chế hoặc là khống chế các ngươi Kỳ thật nàng cũng không muốn nhận nhiều như vậy người hầu, rốt cuộc, người hầu thu đến càng nhiều, liền phải tiêu phí thần thức đi trấn áp quản lý. huống hồ, nàng đời trước hôn đến lại thảm, cũng là một cái hòa bình niên đại sinh ra người, thật sự làm không tới nô lệ người kia một bộ. Nhưng là, đây là cái tàn khốc thế giới, mạng người đê tiện, nói câu không dễ nghe, không có thị tộc cùng bộ lạc bảo hộ. Này nhóm người chẳng sợ được cứu trợ, cũng căn bản vô pháp một mình sinh tồn, cho nên, nàng là thật sự cho bọn họ sinh tồn hy vọng. Mà nàng, ở còn không có trưởng thành lên phía trước, không nên cùng định tộc phát sinh chính diện xung đột, cho nên, vì ngăn chặn lòng dạ khó lừa người trà trộn vào tiên tộc, nàng cần thiết đến đem bọn họ thu làm người hầu, từ căn bản thượng giải quyết về sau sẽ gặp được phiên toái Cái gọi là chúng sinh bình đẳng, cái gọi là dân chủ tự do, vẫn là chờ đất hoang khôi phục hòa bình thời điểm rồi nói sau. Đặc thù tình huống liền phải đặc thù đối đãi, nếu bởi vì nhất thời lòng dạ đàn bà, làm chính mình cùng người nhà lâm vào nguy hiểm, này rõ ràng không phải sáng suốt cử chỉ. Nghe được tiên linh nói, rất nhiều người đều ngoan ngoan dâng ra người hầu ân ký. Thú họa thường xuyên đất hoang, một ngày không biết có bao nhiêu tiểu bộ lạc cùng tiểu thị tộc bị san bằng mai một, trừ bỏ thực lực mạnh mẽ người, mà khác tầng dưới chốt nhân sĩ mỗi ngày đều ở kéo dài hơi tàn. Nay vẫn là thức tỉnh rồi khí hồn cấp thấp khí giả. Giống bọn họ này đó hồn khí bị hủy tàn tật muốn sinh tồn, càng là gian an đi làm người nô lệ đều không nhất định có người sẽ thu. Tại đây loại tình hôn giới, một cái có nhân ái chi tâm lại giữ lời nói cường giả nhảy ra nói cho bọn họ, sẽ bảo hộ bọn họ, sẽ làm bọn họ ăn no mặc ấm, này không thua gì một người nam nhân đối nữ nhân nói, ta giữa người à. Bọn họ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì thế chỉ có phi thường số ít người bởi vì là người địa phương, có được tường thành bảo hộ, cũng có ra có thất lựa chọn yên lặng rời đi. Bọn họ trước khi đi, sôi nổi hướng tiên linh quý xuống, than thở khóc lóc biểu đạt cảm kích tri tâm. Liên ở tiên linh nhanh chóng thu người hầu ân ký thời điểm, nô viện đối diện cao lâu, Soán Thiên phi chính vẻ mặt khiếp sợ nhìn này cực có thị giác tính đánh sâu vào một màn. Hắn thu cái người hầu đều muốn đem người đánh cái chết khiếp, hoặc là hao hết tâm tư, mới có thể miễn cưỡng làm bọn hắn cam tâm tình nguyện dân ra ấn ký, mà cái này không biết là gì chủng tộc đồ vật, cư nhiên chỉ dựa vào một chữ mỹ là có thể lệnh vô số thà chết chứ không chịu khuất phục tù binh cam tâm tình nguyện đi theo. Đương nhiên, này không phải trọng điểm, trọng điểm là Xoan Thiên Phi không thể tưởng tượng hết lên, này lưu đầu nhân thật to gan à, cư nhiên như vậy trắng trận táo bạo tới ngươi cứ điểm bắt có người. Thanh Vân Đường Đường chủ cười tủm tỉm phe phẩy trong tay phá quạt hương bộ, cho nên ta mới làm ngươi lại đây xem diễn. Ngươi không tức giận? Soán Thiên Phi sợ ngây người, lấy hắn đối này tham tiền lão nhân hiểu biết, đồng nhiên tổn thất nhiều như vậy hàng hóa Hắn không đau lòng chết. Thanh Vân Đường Đường chủ lại dung đùi đắc ý nói, có cái gì hảo sinh khí? Muốn tù binh, đi ngoài thành tùy tùy tiện tiện là có thể bắt được một đống. Người trước kia cũng không phải là nói như vậy. Lão nhân nhìn chăm chú nơi xa phó tiên linh, tam giác trong mắt lộ ra tinh quang dám cùng lệnh tộc đối nghịch người càng ngày càng ít. Thú hồ, hắn vẫn là một cái cực kỳ hiếm thấy không có bị ma khí sở khống chế cao giai linh giả, đưa hắn một chút dân cư, làm hắn nhanh chóng trưởng thành lên đối chúng ta tới nói trăm lợi không một hại. Thực hiện nhiên, Thanh Vân Đường có thể ở Lạc Nhật Thành củng cố cắm rễ, là có nguyên nhân. Xoan Thiên Phi Hắn không thể lý giải, hắn không phải lệnh tộc phái tới làm phá hư sao. Thanh Vân Đường đường chủ trụ một chút, liền cầm trong tay quả hương bổ đánh tới ngu xuẩn trên đầu. Ai như vậy xuẩn đem phá hư làm đến như vậy trắng trận táo bạo. Nàng rõ ràng là ở mịt mở cảnh cáo chúng ta, nịnh tộc đã theo dõi Lạc Nhật Thành. Cảm ơn đại gia của Vũ, cảm tạ. Ta phát hiện. Kim Lân Dược Long Rất thích hợp cho nó xứng biểu tình bao tới biểu đạt nó tâm tình. chương 250, Nịnh tộc cao thủ chương 250, Nịnh tộc cao thủ Trong không khí tràn ngập tanh hôi mùi máu tươi, các loại kêu thảm thiết không rứt bên thai. Cho dù không có rực long cái rối, hiện tại lạc nhật thành cũng hôn loạn như cũ. Liết mắt một cái nhìn lại, chất đầy rác rời trên đường phố, tùy ý có thể thấy được chiến làm một đoàn người. Tiên linh thật sự xem bất quá mắt, liền phi thường mịt mở dùng hàn khí thu hoạch mưu tải hại mọi người. Đỏ như máu thương tổn con số ở trước mắt ngảy lên, mắt thường nhìn không thấy trong suốt linh khí không ngừng từ thi thể thượng tràn ra tới, sau đó bay nhanh phiêu hướng nảng. Hình ảnh này ngó trái ngó phải đều như là ở chơi đại hình trốn sắt cho chơi, vẫn là cái loại này giết người là có thể lấy rộng lượng kinh nghiệm giá trị. Nói thật, người bình thường khẳng định rất khó ngăn cản như thế dụ hoặc phàm là thích giết chóc một chút, đều sẽ trực tiếp hóa thân vì sát nhân của ma, dòng chơi ở linh khí hải dương. Tiên linh cũng thực tâm động. Rốt cuộc lấy người này đàn dày đặc trình độ, nàng chỉ cần một cái ngọc hồ băng là có thể nhẹ nhàng thu hoạch thượng trăm vạn linh khí giá trị, nhưng nàng sâu trong nội tâm trước sau có quang, thật sự làm không tới bực này phát rộ việc. Nàng chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua hôn chiến ở bên nhau dị tộc, liền mang theo một đám dinh dưỡng bất lương tù binh, hướng tới cửa thành chạy tới. Kim Lân Dực Long đã rửa theo nàng phân phó, một lần nữa bay đến ngoại thành làm phá hủy. Nhưng là ngoại thành đã trở thành một mảnh phê tích, nào có phá hư làm nó làm. Vật kiến trúc đều sụp xuống không nói, người cũng đều chạy hết, cả tòa thành liếc mắt một cái nhìn lại hoang vu một mảnh. Không có biện pháp, nội thành không thể tiến, nó liền đành phải đối với không khí phát giận. Nay trăm năm khó gặp kỳ quan hình ảnh, khiến cho rất nhiều người vây xem. Nội thành trên nóc nhà chen đầy xem náo nhiệt dị tộc. Bọn họ biểu tình dại ra nhìn kia đầu kim quang lấp lánh cự Long giống cái bệnh tâm thần giống nhau đối với không khí một trận nổi điên. Bởi vì hình ảnh thật sự là quá mức với quỷ dị. Bọn họ nhìn không được hai mặt nhìn nhau lên, này long đến tuột cùng là đầu góc có vấn đề vẫn là đôi mắt có vấn đề a Tóm lại, kỳ kỳ quái quái. Lạc Nhật thành chủ mới vừa trở lại phủ đệ, chính vô cùng lo lắng hạ lệnh làm thân tín đi bình định bên trong thành hỗn loạn, kết quả thị vệ lại tới báo, thành chủ không hảo. Kiêu ngàn năm rực long lại tới nữa. Lạc Nhật thành thành chủ. Không giấc đúng không? Hắn trực tiếp gầm rú, mở ra hộ thành đại trận. Hộ thành đại trận mở ra điều kiện phi thường Hà khắc. Không chỉ có yêu cầu đại lượng linh thạch, còn dùng một lần liền bạc nhược một lần, không đến vạn bất đắc dĩ, thành chủ thật sự không nghĩ lãng phí số lần. Chính là, này đầu rực long thật sự là quá buồn cười. Hắn nhất định phải đi đem nó làm thịt. Thiên linh đã lục tục đem tù binh đưa ra lạc nhật thành. Người đều ra tới, cũng liền không kim lân rực long chuyện gì. Nhưng là, tốt nhất tọa kỵ không thể liền như vậy phong nó đi rồi, vì thế, nàng ở trong lòng đối này đầu đã cùng nàng khế ước long nói. Ngươi trước tùy tiện tìm một chỗ tránh ném một chút, ta đợi lát nữa còn muốn tìm ngươi. Kim lân rực long. Không giấc đúng không? Nó là thật sự phẫn nộ rồi, hôm nay long mặt đều cấp ném hết, nó cả đời đều không có như vậy ném long quá. Nàng liên một câu, có nghĩ khôi phục tự do. Kim lân rực long, hành đi, bị nắm vận mệnh hết hầu, nó có thể làm sao bây giờ? Nó cũng thực tuyệt vọng A Nhưng mà, ai cũng không biết chính là, bởi vì này sóng tao thao tác. Bọn họ lại thành công thả một lần thành chủ bộ câu, chờ hắn vội vã dẫn người tới rồi khi, Kim Lân Dực Long đã sớm không thấy long ảnh. Rốt cuộc ra khỏi thành, không khí đều mới mẻ không ít. Tiên Linh chuẩn bị cùng truy lang huynh để hai người hội hợp, nhưng mà đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác trong lòng một trận mạc danh hồi hộp Không có bất luận cái gì do dự, nàng lập tức mở ra hôm nay cuối cùng một lần tìm tòi cơ hội. Trong đầu một mảnh lục màu xám điểm nhỏ chung, phi thường rõ ràng xuất hiện 5 cái màu đỏ điểm nhỏ. Bọn họ từ bất đồng phương vị chiều nàng bọc đánh mà đến, nhìn dáng vẻ là muốn giam giữ nàng. Đất Hoang Cường giả thủ đoạn quỷ quệ, Tiên Linh không nghi thương cập vô tội, nàng lập tức đối bên người Lao Bộ nói, Người trước mang theo người hướng Tuyết vực phương hướng đi." Lao Bộ là nàng người hầu, tất nhiên là đối nàng an bài không dám có câu phản hận. Nhìn đến bọn tù binh thành công dung nhập chạy nạn đám người, Tiên Linh rút ra Long Hồn kiếm hướng tới nơi xa hải vực phi hành mà đi. Lạc Nhật thành trước ven biển vực sau giữa tuyết sơn, ở mức cùng rét lạnh tương kết hợp Có vẻ xương mù cực đại, mặt biển thượng đương nhiên cũng là. Hiện tại đúng là lâm đông, đến xương gió lạnh nên diện mà đến, còn ẩn ẩn có thể nhìn đến mảnh liệt trong nước biển du đáng rất nhiều hình thù kỳ quái sinh vật biển. Dung thân thức nhìn lướt qua phía sau người, bọn họ hiển nhiên đã đem nàng trở thành cá trong chậu, liền che dấu đều lười đến che dấu, một đám người trực tiếp tùy tiện vây quanh lại đây. Nay 5 người phân biệt vì, một nhân loại, bốn dị tộc. Kia nhân loại hẳn là dung hợp phi hành linh thú với mạch, cho nên sau lưng trưởng một đôi màu đen cánh. Có vẻ cực kỳ yêu tà, đến nỗi mặt khác bốn cái dị tộc, bởi vì bọn họ thực lực mạnh mẽ, cho nên nhìn không ra chủng tộc đặc thù, nhưng là từ thành thạo phi hành tư thế tới xem, thực hiển nhiên là loài chim bay loại dị tộc. Nhìn đến này như đầu nhân sau lưng màu lam trong suốt cánh chim, trong đó một cường giả trên mặt lộ ra cười như không cười biểu tình, ngươi quả nhiên là kia vưu chư tộc thanh niên. Tiên linh hỏa ái dễ gần mỉm cười nói, các ngươi cũng thật thông minh, liền ta thân phận thật sự đều đoán được. Cho nên... Các ngươi là nịnh tộc vẫn là lạc nhật thành cầu. Mọi người, để cho ta tới đoán xem, hẳn là nịnh tộc cầu đi. Rốt cuộc lạc nhật thành cao tầng, nhưng không có các ngươi trên người này cổ khó nghe số vị. Hào một cái nhanh mồm dẻo miệng tiện tì. Nhân tộc thanh niên cười lạnh nói, còn muốn dùng phép khích tướng, xem ngươi đợi lát nữa còn cười không cười đến ra tới. Lời tuy như thế, nhưng là, có thể trở thành thất dai cứng, giả, đương nhiên sẽ không quá xuẩn. Hắn cũng không có bởi vì tiên linh là một cái yếu ớt linh giả liền thiếu cảnh giác, ngược lại là cẩn thận sai người triệu hồi ra khế ước thú tiến đến kiểm chế cùng thử nàng. Có thể bị cao cấp khí giả nhìn chúng linh thú, đương nhiên sẽ không quá yếu, liếc mắt một cái quét tới, xấu điểu, vũ địch, viêm rơi, lang biên. Mỗi người phẩm dai đều không thấp, hơn nữa đều là hỏa hệ linh thú. Xem ra này nhóm người vì đối phó nàng, cũng là hao tổn tâm huyết. Nếu nàng thật sự gần chỉ là một cái băng hệ linh giả, Nàng lúc này trăm phần trăm là tài, nhưng là, bọn họ khẳng định không biết, nàng hồn sủng là Trúc Long, mà Trúc Long chính là không tồn tại khắc tinh. Quả nhiên, nhìn đến này đàn linh thú, Long Phóng Nhưng hưng phấn, ngao ngao, này đó xúc sinh giao cho lão tử. Người đi đối phó gì tộc. Nói, nó liền chiều trong đó lớn nhất một con vũ địch vọt qua đi. Này ngoạn ý huyết mạch tinh thuần A, cắn nuốt lên tạc sản, nó thích chứ. Vũ địch trong cơ thể có phượng hoàng huyết mạch, cũng thật không đem Long hồn kiếm xem ở trong mắt Nó lập tức hé miệng, chiều long phóng phun ra một quả cực nóng hỏa cầu. Nhưng mà, long phóng hóa thành màu đen sương mù dày đặc chui vào hỏa cầu chung, còn tiện hê hê hô, sảng á sảng a, lại đến điểm. Vũ địch. Đây là cái gì kiếm? Cư nhiên liền phượng hoàng chân hỏa đều có thể cắn cắnướp. Ninh tộc khí giả nhóm ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, nhưng gần chỉ là trong nháy mắt, bọn họ trong lòng liền có một cái cộng đồng ý tưởng, này linh giả không thể lưu. Tương lai trưởng thành lên tuyệt đối là cái tai họa. Nhân tộc cường giả ánh mắt lạnh lẽo nhìn tiên linh, công tử đưa tin, lộc nguyệt rất có khả năng ở trên người nàng, trực tiếp giết nàng. Làm nịnh tộc kim bài người nam giữ, hắn nói rất có phân lượng. Mặt khác dị tộc không có bất luận cái gì do dự, sôi nổi triệu hồi ra hồn khí. Chói buộc, phóng độc, choáng váng, suy yếu, thiên kỳ bách quái kỹ năng tinh chuẩn vô cùng triệu tiên linh bay nhanh tới, kiếm, thuẫn, trụ y, đào, lệnh người hoa cả mắt hồn khí, lấy tốc độ kinh người hướng tới nàng hầu, phần eo Đầu trờ trí mạng nhược điểm công kích mà đến. Nàng phi thường linh hoạt ở không trung phi hành nẹ tránh. Nhưng là... Nàng thân thủ lại hảo, cũng so ra kém này đó tu luyện một năm lão quái vật, nàng rất khó trăm phần trăm nẹ tránh bọn họ công kích. Nhưng cũng may, dây thiên diệt mà mũ xấu là xấu điểm, kháng đánh năng lực là thật à. giỏi, bị liên tục phét chém, trừ bỏ đầu góc có điểm choang váng, thật đúng là không thương đến nơi nào. Mà trên người liền càng đừng nói nữa. Nghịch lân áo giáp chính là kế mông vẻ sở chế tạo kim sắc cấp bậc phòng trang, bọn họ lại hung mãnh công kích, cũng nhiều lắm chỉ có thể đối nàng tạo thành nội thương, là căn bản không có khả năng thương đến nàng bên ngoài thân một đinh điểm ra lông. Thiên linh huyết lượng một, nam rốt trường hợp một lần phi thường xấu hổ. Có cái gì tộc sắc mặt như xương nhắc nhỏ đến, trên người nàng phòng trang không phải phản vật, tận lực công kích nàng đối mắt. Thiên linh rốt cuộc cảm nhận được cao cấp phòng trang sở mang đến vui sướng. Nhưng mà, bị người trở thành một cái đen quần đầu Nàng thật sự không vui. Nàng đại khái đã thăm dò rõ ràng mấy người này công kích thủ đoạn, nàng móc ra ngọc hồ châm chuẩn bị phản công. Ngọc hồ châm liền một cây linh một chế tác cây châm, tuy rằng tinh xạc nhưng thật sự không dẫn người chú ý, cho nên, không ai phát hiện nàng trong tay cầm hôn khí. Bọn họ còn đang tìm kiếm cơ hội công kích nàng đối mắt, thậm chí có cái độc hệ dị tộc, đã thình lình đinh chiều nàng ném vài cái độc châm. kia độc châm quỷ khí dày đặc, vừa thấy liền không phải thứ tốt Tiên Linh vừa đi vị một bên trọng điểm chiếu cố cái này lao âm so, gia hỏa này Thiên Phú thần thông lệnh người khó lòng phong bị, nhất định phải trước tiên đem hắn làm chết. Thức mau, lấy hắn vì trung tâm báo tuyết bước lên dựng lên, nháy mắt liền đem kia hung tộc lao giả quát tới rồi bầu trời. Nhưng là tiếc nuối chính là, hắn chịu vết giá trị phi thường cao, trừ bỏ ở không trung lạc không xuống dưới, cơ hồ là không có đã chịu cái gì thương tổn. Những người khác thấy như vậy một màn sôi nổi tránh nẽ, nhưng ngọc hồ băng chính là có hấp thụ công năng, vì thế Bọn họ vốn nên linh hoạt động tác trở nên vô cùng thông thả. Tiên linh cũng không sai quá cái này cơ hội tốt, nàng lập tức thi triển mưa tên công kích. Vô số băng tiện ăn miếng trả miếng hướng tới bọn họ đôi mắt bay đi, nhưng mà đáng tiếc chính là, cao cấp khí giả toàn thân cứng rắn vô cùng, một nhắm mắt, thế tới rào rạt băng Tiễn liền phát ra len ken len ken kim loại va chạm âm, tiếp theo liền nát đầy đất. Tiên linh hiện tại chính là 32 cấp khí giả, nàng linh khí công kích tuyệt đối sẽ không được. Chỉ có thể nói, Này đó khí giả thật sự là quá cường Liên này nháy mắt công phu Ngọc Hồ Băng hấp thụ hiệu quả đã kết thúc Nàng bỏ lỡ tốt nhất đánh chết thời cơ Ngọc Hồ băng si đi thời gian là 5 phút Nàng là không có khả năng liên tục thi triển Mà nàng công kích rừng ở bọn họ trên người Cơ bản không phá phòng Đồng dạng Bọn họ tạm thời cũng đánh không chết nàng Vì nay chi kế chỉ có Nàng nhìn thoáng qua long phóng Gia hỏa này còn ở dây dưa vũ cụ không bỏ Cũng không gặp đánh chết một đầu linh thú Vì thế tiên linh ở trong lòng mệnh lệnh nói, trở về. Đánh đến chính hải long phóng hùng hùng hổ hổ chiều tiên linh chạy như bay lại đây. Động tác bay nhanh bắt được long hồn kiếm, ở mọi người ngẩn ngơ trong ánh mắt, nàng không có bất luận cái gì do dự, thả người nhảy, nhảy vào nước biển bên trong. Long phóng chọc khí sở thừa không nhiều lắm, nàng còn muốn lưu trữ đối phó thao diễm, là căn bản không có khả năng lãng phí tại đây nhóm người trên người. Cho nên, nàng chuẩn bị dựa địa hình tới lộng chết bọn họ. Tiên linh thao tác làm lệnh tộc thành viên có điểm xem không hiểu. Phải biết rằng, Hải Dương là đất hoang thần bí nhất đáng sợ địa phương chi nhất, nhân loại tiến vào hải vực, nếu không có bế khí thủ đoạn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bản thể vì loài chim bay bọn họ, là thật sự không nghĩ xuống biển. Chính là, năm cái đỉnh cấp khí giả ra tay, đều bắt không được một cái yêu đớt linh giả, chẳng phải là làm người cười đến rụng răng. Vì thế mấy người hai mặt nhìn nhau một phen, sôi nổi cũng đi theo nhảy vào trong nước. Cảm tạ ngày mai say hương thơm, đinh đinh không ăn đường, mỏng tuyết ưu lam đánh thưởng, cảm ơn các ngươi duy trì. chương 251, đáy biển kinh hồn. chương 251, đáy biển kinh hồn. Ở quyết định nhảy xuống biển kia một khắc, tiên linh liền đem lỏa cá nội đan nhét vào trong miệng hàm chứa. Theo thình thịt rơi xuống nước tiếng vang lên, bên người nàng một mét trong vòng nhanh chóng xuất hiện chân không mảnh đất, có rất nhiều tiểu ngư du du liền rơi xuống đi xuống. Có thể là hình ảnh này quá quỷ dị. Có thể tích đại sinh vật biển nghe được động tĩnh sôi nổi tò mò tiến đến xem xét, nhưng là cảm giác được trên người nàng tự nhiên hơi thở, lại không có hứng thú du tẩu. Thiên linh buồn đầu hướng tới biển sâu phi hành mà đi. Trên đường trải qua một cái giống đại vương con mực giống nhau đáng sợ to lớn sinh vật, nghĩ vậy ngoạn ý huyết lượng kinh người, không những có thể dùng để dẫn cá. Làm ván sắt con mực cũng thực không tồi, vì thế nàng mệnh long phóng đem nó tức thành khối, sau đó cất vào thương ngự thủ hoàn. Nông đậm mùi máu tươi quả nhiên đưa tới không ít thủy hổ cá. Đây là một loại quần cư loại thực nhân ngư, mỗi một cái đại khái có một mét tả hữu trường, trường sắc bén hàm răng cùng hình tròn cây tắc sắc vẩy, rậm rạp chiều nàng tụ tập mà đến, liếc mắt một cái nhìn lại như là chân trời mỹ lệ dáng đỏ. Loại này thấy huyết liền điên cấp thấp sinh vật, là mặc kệ con ngồi hơi thở có bao nhiêu hòa ái dễ gần cũng sẽ động thủ. Kỳ thật nghiêm khắc nói đến, chúng nó liền bị thương đồng bạn đều ăn. Tiên linh thi triển kết giới đem chính mình chặt chẽ hộ ở bên trong, thủy hổ cá không cam lòng bên ngoài điên cuồng va chạm, hình ảnh này thoạt nhìn rất là mạo hiểm kích thích. Chính là trên mặt nàng một chút đều không thấy hoảng loạn. Nàng mở ra thần thức thời khắc chú ý nơi xa động tĩnh Bọn họ tới. kia năm cái ra hỏa hiển nhiên là ăn thứ gì, có được đáy nước tự do hô hấp năng lực. Nhưng là, bọn họ nhưng không có lỏa cá nội đan loại này có thể ngăn cách nước biển thần kỳ chi vật. Giờ phút này. Bọn họ yên lặng không nói ở trong nước biển linh hoạt bơi lội. Rất xa, nhìn đến hải dương chỗ sâu trong có một đoàn thủy hổ cá chính quay trung quanh thứ gì công kích, dùng thần thức đảo qua, quả nhiên là kia linh giả. Mọi người đều biết, linh giả sở thi triển bực là vô pháp đi theo chủ nhân di động mà di động, cho nên, khi bọn hắn nhìn đến tiên linh bị đàn cá quay trung quanh, sôi nổi tưởng nàng không nín được khí, cho nên mới phóng thích kết giới tới để thở. Đây là cái tuyệt hảo chém giết thời cơ. Không có bất luận cái gì do dự Bọn họ bay nhanh chiều tiên linh bơi lội mà đi. Một đám người có thể so một người phải có lực hấp dẫn nhiều, thủy hổ cá nghe được động tĩnh sôi nổi đổi mới mục tiêu. Chính là, khí giả toàn thân trên dưới như cứng như sắt thép cứng rắn, há là phổ phổ thông thông linh cá có thể cắn đến động. Nhưng đầu góc xuất cấp thấp linh thú, nhưng quản không được nhiều như vậy, chúng nó điên rồi quay chung quanh này nằm cái cục sắt công kích tới. Từng tiếng nặng nề tiếng đánh vang lên, trong lúc cùng với lệnh người hễ răng gầm cắn thanh, phi thường ảnh hưởng thị giác, cũng phi thường trở ngại hành động. Em đi! Này đó thủy hổ cá phiền đã chết. Có một cái tính tình táo bạo khí giả, ở đồng bạn trưng mắt chung, tức giận triệu hồi ra hồn khí tiến hành chém giết. Đại diện tích thủy hổ cá bị giết chết. Thực mau nước biển bị nhiễm hồng, cây tác sắc thi thể mảnh vỡ phiêu đáng được đến chỗ đều là, nồng đậm mùi máu tươi đưa tới không ít săn thực giả. Tiên linh thần thức quét đã có rất nhiều đại hình sinh vật biển đang ở hướng nơi này bay nhanh bơi tới, trong đó không thiếu nàng không thể trêu vào tồn tại. Không thể lại kéo, chính là hiện tại Không có bất luận cái gì do dự, nàng lập tức mở ra liên kích cùng Thanh Tâm Thuật. Chết rứt kết rối, Tiên Linh nhìn chằm chầm bên người vô số màu đỏ điểm nhỏ bắt đầu chồng lên bị động trạng thái. Nhất kiếm một cái tiểu bằng hữu, nhất kiếm một cái nhược điểm. Thương tổn càng ngày càng cao, bắt đầu hướng tới một cái khủng bố đến cực điểm con số tầng tầng chồng chất mà đi. Thấy như vậy một màn, Lệnh tộc khí giả lập tức từ bỏ công kích thủy hổ cá, bắt đầu chiều Tiên Linh bọc đánh mà đến. Chính là, xung quanh cá thật sự là quá nhiều. Nước biển cũng có lực cản bọn họ động tác đương nhiên đã chịu ảnh hưởng. Mà ở vào chân không mảnh đất tiên linh lại hoàn toàn không có loại này phiền não, nàng thậm chí còn có thể kích động trong suốt cánh linh hoạt bay tới bay lui. Nàng không có quản bọn họ, mà là tiếp tục trồng lên bị động. Đương liên kích trồng lên đến 99 thời điểm, nàng mở một đường máu, đồng nhiên dũng manh chiều nịnh tộc khí giả chủ động đón đánh mà đi. Nhìn đến này linh giả kết giới cư nhiên có thể di động, nịnh tộc nhân loại khí giả sợ ngây người, nhưng chỉ là trong nháy mắt Hắn liền nhanh chóng phản ứng lại đây, này nhất định là một loại phòng ngự loại thần thông thuật pháp. Trách không được này linh giả dám trực tiếp lẻn vào nguy hiểm hải vực, nguyên lai còn có này thủ đoạn. Bất quá không quan hệ, khí giả thân thể cường hãn vô cùng, mặc dù nàng có thần binh lợi khí cũng vô pháp thương bọn họ mảy may. Linh tộc khí giả quyết đoán cùng tiên linh chiến ở cùng nhau. Nhưng thật mau, bọn họ phát hiện, tại đây loại hành động nơi trốn chịu hạn chế trong nước biển, muốn giết chết này toàn thân là cao cấp phòng trang linh giả là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Càng quá mức chính là, này linh giả hành động một chút đều không chịu ảnh hưởng. Này không phải khi dễ người sao. Nhân tộc khí giả dùng ánh mắt ý bảo đại gia lui lại. Nhưng mà, bọn họ bơi lội tốc độ sao có thể so được với có thể phi tiên linh. Tiên linh một bên động tác lưu loát chặt cây chiều nàng tấn công mà đến thủy hổ cá, một bên kích động cánh chiều bọn họ cấp tốc phóng đi. Không có bất luận cái gì do dự, nàng hung hăng rơ lên trong tay kiếm, nhất kiếm bủ về phía một cái dị tộc thanh niên eo lưng chỗ một chỗ nhược điểm. Như là làm nghề ngội trầm đục tiếng văng lên, khí giả lấy làm tự hào đồng tường thiết cốt, tức khác bị long hồn kiếm cấp hung hăng bổ ra một đạo thâm có thể thấy được cốt khẩu tử. 1678 khủng bố con số bạo kích ra tới. Dị tộc khí giả kêu rên một tiếng, phi thường quyết đoán trở tay Triều Tiên Linh ném một cái suy yếu. Suy yếu có thể chậm lại hành động năng lực, hán đồng bạn phi thường phối hợp múa may trong tay trường đao, hướng tới nàng bề mặt thẳng đánh mà đến, còn cho nàng tặng kèm một cái chói buộc kỹ năng. Chói buộc buộc chặt hai chân Nàng vô pháp di động chỉ có thể xoay người tranh nẽ, vì thế, trường đao rơi xuống nàng phần eo, phát ra ken một tiếng giòn vang. Nội tạng bị chấn tới rồi, đau quá. Vì bảo trí liên kích không ngừng, tiên linh không có quản cái này khí giả, mà là hung hăng nhất kiếm bổ về phía bên người thủy hổ cá nhược điểm. Đệ 134 thứ liên kích. trói buộc hiệu quả biến mất, nàng lập tức trở tay nhất kiếm hướng tới trường đao khí giả ném đi. Nước biển có lực cản, nhưng là nàng có long phóng. Long Phóng Phi thường phối hợp hướng tới mục tiêu trái tim nhược điểm thế như trẻ che công kích mà đi. Đáng tiếc, tấm chăn khí giả lại lập tức thế đồng bạn đón đỡ này phải giết một kích. Một kích không thành Long Phương chủ động bay trở về tiên linh trong tay, nàng đỉnh các loại kỹ năng cùng hồn khí, tiến quân thần tốc chiều che lại ngực kinh hoàng thất thố khí giả lao tới mà đi. này nhất kiếm, nàng nhắm ngay đầu của hắn. Ở mọi người đọc lại dưới ánh mắt, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi lục dai khí giả bị nàng trong tay Long Hồn Kiếm xuyên lô mà qua Màu trắng góc hôn tạp máu phun tung toái ra tới tiếp theo liền tí tách lịch rơi vào trong nước biển trung quanh thủy hổ cá càng thêm điên cuồng sôi nổi toàn Dũng lại đây muốn phân thực cao dai khí giả trên người thứ tốt khẳng định không ít có thể nào lãng phí tiên Linh trước tiên đem cái này khí giả thi thể thu vào vòng không gian nàng giống cái giống như sát thần hướng tới hoảng sợ chạy trốn khí giả nhóm truy kích mà đi một đường phi hành một đường sắt cá thực mau liên kích bị động điệp tới rồi 200 nhiều tầng tại đây loại hốn loạn trên trường Liên kích chính là tuyệt đối vương giả, cho dù là khí giả thân thể cũng đỉnh không được. Nịnh tộc khí giả đã đoán ra này linh giả kiếm pháp có vấn đề, nàng thương tổn thật sự là quá khủng bố, liền khí giả thân thể đều có thể bổ ra, bọn họ căn bản vô pháp cùng chi tranh phong. Bọn họ tuyệt vọng cực kỳ, bắt đầu dùng ra cả người thủ đoạn điên cùng chạy trốn. Nhưng mà dây tiếp theo, bọn họ liền càng thêm tuyệt vọng phát hiện, nơi xa có một đầu như giấy núi khổng lồ đáng sợ hải thú, mang theo lệnh người run dày Hướng tới bọn họ phương hướng cực nhanh vọt tới. Nước biển bắt đầu kịch liệt quay cùng lên, là sóng thần muốn bùng nổ đi báo. Tiên Linh nhanh chóng quyết định, lập tức thi triển Ngọc Hồ Băng, muốn đem bọn họ đóng băng trụ. Chính là dây tiếp theo, kia to lớn sinh vật sở dẫn phát sóng thần, oanh một tiếng, liền đem nàng sở đóng băng nước biển cấp đánh nát. Mạnh liệt mênh mông sóng biển cho nhau va chạm trùng, hình thành khí thế bảng bạc đáy biển gió lốc, thực mau, bọn họ bị nuốt hết trong đó. Ngũ giai trở lên khí giả là đất hoang đứng đầu chiến lược. Chính là bọn họ lại như thế nào cường, ở thiên nhiên trước mặt, vẫn như cũ thực nhỏ bé. Bọn họ bị sóng biển thổi quét, không có bất luận cái gì năng lực phản kháng ở trong nước biển quay cuồng Thiên linh tự nhiên cũng đã chịu ảnh hưởng, chính là nàng không có khả năng buông tha bọn họ. Vì thế nàng đầu thiết đón sóng thần, theo gió vừa sóng tiếp tục chiều bọn họ truy kích mà đi. Thực mau, lại chém giết một cái kinh hoàng thất thố khí giả. Còn có ba cái khí giả bị sóng thần cấp cuốn tới rồi nơi xa, mà nàng liên kích đã sớm cắt đứt đáng chết. Nhìn thoáng qua nơi xa kia khí nuốt núi sông đáng sợ hải thú, này ngoạn ý đôi mắt huyết hồng huyết hồng, nhìn dáng vẻ là một đầu điên thú. Nghĩ đến nàng có tự nhiên chi lực, vì thế tiên linh đem tâm hoành hành, lại hướng tới một cái khác khí giả đuổi giết mà đi. Tiêu phí một phen công phu, lại thu hoạch một khối thi thể. Đúng lúc này, cuồng táo song thần không hề dự triệu đình chỉ. Thực rõ ràng, hải thú chú ý tới nàng. Nó màu đỏ tươi đôi mắt ở đen nhánh trong nước biển, như là sẽ sáng lên huyết sắc hồ sâu giống nhau không có cảm tình gắt gao nhìn chằm chằm nàng khi, cho người ta một loại sởn tóc gáy hồi hộp cảm giác. Càng thêm đang sợ chính là, nó miệng là không thể khép lại xoáy nước chạm, xung quanh rất nhiều loại cá đều xoay tròn bị hấp thụ tiến kia xoáy nước trong vực sâu, trong đó cũng bao gồm một cái nịnh tộc khí giả. Thấy như vậy một màn, nàng trái tim không thể tránh khỏi tỉnh tim nhảy lên lên. Bất quá lệnh nàng may mắn chính là, tức những lại một lần phát huy tác dụng, kia hải thú gần chỉ là nhìn nàng một cái, liền không có hứng thú ném bãi thân thể du tộc. Nước biển quần quật chung, tiên linh cuồng loạn nhảy lên trái tim rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Nàng nghi hoặc ở trong lòng hỏi, đây là cái gì thú? Long phóng nhìn chằm chằm kia quái vật khổng lồ bóng dáng, không xác định nói, này xấu đồ vật hẳn là hỗn độn, bất quá lại không lớn giống, hỗn độn là không có khả năng sinh hoạt ở hải vực. Tiên linh ngây ngẩn cả người, hỗn độn? Long phóng loạn trọng đen tuyển thân thể, này hỗn độn phi bị hỗn độn, đây là đất hoang thú loại, không phải đến từ hỗn độn tinh hồn thú. Kia nhân loại đào tẩu Hắn có bí pháp ngươi đuổi không kịp, chúng ta đi đem bọn họ khế ước thú lộng chết đi. Hắn vừa rồi nhân cơ hội cắn nuốt ba cái khí giả linh hồn, nhưng chẳng, nghĩ đến mặt biển có một đầu huyết mạch tinh thuần vũ củ, nó phi thường tưởng ăn cơm. Tiên Linh cũng biết đuổi không kịp, vì thế gật đầu nói, "Hảo." Liên ở Tiên Linh đuổi bắt kia năm người lưu lại khế ước thú khi, xa xôi mặt biển thượng, nhân loại khí giả thương hành chồng chất từ lạnh băng trong nước biển trồi lên đầu. Hắn lau một phen trên mặt với nước, hung ác nham hiểm chiếu Tiên Linh nơi phương hướng nhìn thoáng qua. Này linh giả toàn thân lộ ra quỷ dị, nhất định phải bẩm báo công tử. Nhưng mà, liền ở hắn móc ra kim sắc lệnh bài chuẩn bị kích hoạt khi, đột nhiên cảm giác sau lưng một trận lạnh leo đánh rút lại. Hắn lập tức triển khai hước rầm rề cánh, đột nhiên từ trong nước biển một hướng dựng lên. Là ai? Hắn gắt gao nắm lấy trong tay lệnh bài, khắp nơi tìm kiếm mục tiêu. Hư không một trận văng nghẹo, ở luyện tộc khí giả mí mắt kinh hoàng trong ánh mắt, một cái mang màu bạc mặt nạ bạch tí thanh niên hiện ra chỉ thấy hắn dưới chân dấm lên một phen hơi mỏng trong suốt ngự kiếm, cả người thoạt nhìn phi thường đĩnh bạc tiêu sái. Hắn hẹp dài con ngươi hơi hơi nheo lại, thoạt nhìn tâm tình không tồi, lĩnh ánh sáng mặt trời, đã lâu không thấy. Nhân loại khí giả đồng tử tức khắc có rút lại lên, là ngươi. Thật mau, hắn cảm xúc xúc động phẫn nộ nói, ngươi quả nhiên không chết. Thần bí thanh niên thưởng thức trong tay du ngư, khẽ cười nói, linh khắc sâu trong lòng còn chưa có chết, ta sao có thể sẽ chết. Lĩnh ánh sáng mặt trời kinh hãi phát hiện Trên người hắn hơi thở so từ trước càng thêm mạnh mẽ, hắn cư nhiên đột phá trở thành bát dai khí giả. Hắn biết chính mình không địch lại hắn, vì thế môi sắc trắng bệnh khẩu hải nói, lạc ảnh đã đề tội, ngươi đã không có bất luận cái gì hậu thuẫn, chỉ bằng ngươi năng lực căn bản không có khả năng cùng công tử chống lại, thức thời nói, chạy nhanh trở lại lịnh tộc cùng công tử dập đầu nhận sai. Nhưng mà, câu nói kế tiếp hắn cả đời đều không thể nói ra. Trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên, một đôi thủy mặc dường như du ngư linh hoạt toàn vào hắn ngực Bay nhanh phá hư thân thể hắn cơ năng, máu về ra chung, hắn không thể hoài nghi nhìn chăm chú Bạch Lý Hiểu thanh niên, người trong mắt cuối cùng một kia quang mang dần dần mai một. Thình thịch một tiếng, linh ánh sáng mặt trời thi thể rơi vào biển sâu. Thần bí thanh niên nhìn chầm chằm xanh thảm mặt biển, bình tĩnh con người dần dần bị lạnh băng sở bao trùm. Linh khách sâu trong lòng cư nhiên dùng phương thức này buộc hắn hiện thân. Hắn biết hắn nhất định sẽ nghĩ mọi cách được đến song khuyết, cho nên mới cố ý lấy ra tới bán đấu giá. Chính là Lạc Ảnh là bọn họ cộng đồng sư phó, hắn như thế nào hạ thủ được. Hắn trong lòng hận ý càng thêm nồng đậm lên. Hắn tung tích đã bị lệnh khắc sâu trong lòng biết hiểu, này Lạc Nhật thành không thể lại nhiều ngây người. Thần bí thanh niên thật sâu nhìn thoáng qua định ánh sáng mặt trời chậm rãi hiện lên thi thể, bay nhanh đem trong tay hắn kim sắc lệnh bài moi ra tới, sau đó trích đi rồi nhận không gian. Đánh cắp xong thi thể sau, hắn ánh mắt lạnh lẽo lại lần nữa triệu tiên linh truy tung mà đi. Cảm tạ tính trẻ con mỉm cười đánh thưởng, cảm ơn duy trì Trưng 252, nàng còn chưa có chết. chương 252, nàng còn chưa có chết. Cao cấp linh thú đều không phải ngốc tử, khế ước biến mất kia một khắc, chúng nó liền biết chủ nhân thân vẫn. Vì thế, đương trưởng liền có hai chỉ cao dai linh thú cao hưng phân chấn vô cánh bay đi, giữ lại ba con cùng chủ nhân cảm tình thực hảo, bồi hồi ở mặt biển không ngừng ố ố thắng khóc, như thế nào cũng không chịu rời đi. An ngay nói thật, hình ảnh hơi có một chút cảm động. Nhưng tiên linh cũng không có nương tay. Đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tăng nhẫn, cho nên, nàng lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem chúng nó chém giết. Liên ở nàng chuẩn bị đem thi thể thu vào thương ngự thủ hoàng khi, đột nhiên ở thi thể cảm nhận được một cổ kỳ quái màu xám năng lượng. Đang muốn tra xét, kia năng lượng đột nhiên hóa thành sương khói, đột nhiên chui vào nàng trong cơ thể. Thiên linh thân thể thoáng chốc liền cứng lại rồi. Nhìn đến nàng đống nhiên biến sắc mặt, long phóng thực buồn bực, uy, chết nữ nhân, người làm sao vậy? Nó là một chút nguy hiểm đều không có nhận thấy được, nhưng là nghĩ vậy chết nữ nhân là sẽ không vô duyên vô cớ lộ ra loại này cứng đờ biểu tình, nó chuẩn bị tiến vào nàng thức hải xem xét. Đúng lúc này, thiên linh trong mắt đột nhiên lục mang trợt lóe mà qua. Như là chết chìm người trọng hoạch sinh cơ, nàng mồm to thở hồn hện, sau đó đối Long Phóng phân phó nói, mau đuổi theo mặt khác hai đầu linh thú. Đừng làm cho chúng nó chạy. Tuy rằng kỳ kỳ quái quái, nhưng là Long Phóng cũng rất nhớ thương kia đầu vũ củ vì thế nó không có tranh luận Lập tức điều khiển Long Hồn kiếm hướng tới phương xa truy kích mà đi. Tiên linh mặt vô biểu tình kích động cánh bay đến bờ biển biên trên bờ cát. Thiên Âm Vũ ở vết xương mù dày đặc lệnh bờ cắt một mảnh tác, xác định chung quanh không có bất luận cái gì trí tuệ sinh vật sau, nàng triển khai kết giới đem chính mình bao phủ ở bên trong, sau đó đem hôm nay thu hoạch đến thi thể tất cả đều đem ra. Hơn nữa linh thú, tổng cộng 6 cổ thi thể, máu tươi đầm đìa chồng chất ở trên bờ cát, có vẻ thị giác đánh sâu vào tính rất mạnh. Nếu gần chỉ là thị giác đánh sâu vào tính cường kia cũng không tính cái gì, rốt cuộc càng huyết tinh hình ảnh nàng cũng kiến thức quá không ít. Vấn đề là, này đó thi thể đều không bình thường. Cũng không có làm nàng chờ đợi bao lâu, thi thể ký sinh vật liền gấp không chờ nổi toàn rũ mà ra, giống như là một hồi quỷ mị tăng lớn, vô số màu xám năng lượng bốc lên dựng lên, sau đó tiếng rít chiều nàng phía sau tiếp trước tấn công mà đến. Nàng không có dãy rủa, mà là đem môi nhấp thành một cái thẳng tắp, thần sắc lạnh thấu xương rộng mở thần thức tới tiếp nhận chúng nó. Sờn tóc gãy tiêm gạo thanh ở thức hải nổ vang, chúng nó điên cùng công kích tới nàng thần thức, tưởng thay thế, hoặc là đem chi không chế. Nhưng là nàng thần thức dữ dội cương đại. Lấy một đôi năm hoàn toàn không là vấn đề. Vì thế, có một đạo màu xám năng lượng từ bỏ cùng nàng dây dưa, mà là xem chuẩn ngủ say tiểu chiêu, muốn chui vào thân thể của nàng. Ở tiên linh ngây người trong ánh mắt, tiểu chiêu thân thể mặt ngoài huyết vụ phi thường hung tàn đem ký sinh năng lượng thể cấp hòa tan. Nàng chờ mình, tiếp tục hô hô ngủ nhiều mà khắc bốn đạo màu xám năng lượng thấy thế, sôi nổi né tránh bị huyết vụ vây quanh tiểu chiêu, bắt đầu toàn lực tiến công tiên linh thần thức. Tư điểm này có thể nhìn ra tới, chúng nó là có trí tuệ. Thần thức bị công kích nhưng đau, như là có một vạn căn châm ở điên cuồng đâm phọc, tiên linh lại không phải chịu ngược cường, cho nên nàng không có lại thử nghiệm, mà là tiêu hao tinh khí nhanh chóng thi triển tự nhiên chi lực. Tự nhiên chi lực chủ động hiệu quả là giao cho vạn vật sinh linh dư thừa sinh mệnh lực, theo đạo lý tới nói, hẳn là thứ tốt. Chính là này đó màu xám năng lượng gặp được tươi mát tự nhiên màu xanh lục qua mang, lại giống như thấy khắc tinh điên cuồng tránh nẽ. Nhưng chúng nó giờ phút này liền ở tiên linh thức hải, sao có thể trốn đến khai. Ở tự nhiên chi lực chữa khỏi hạn không một hồi công phu, chúng nó nhan sắc bắt đầu biến đạo, sau đó hóa thành tinh thuần tinh khí, dũng mánh vào thân thể của nàng cùng linh hồn. Nguyên lai tinh khí là như vậy tới. Nàng đôi mắt tức khắc sáng. Không thể không cảm khái, tức nhượng không hổ là trong truyền thuyết đỉnh cấp thần khí Tự nhiên có thể đem hắc gám cùng ô trọc hóa thành năng lượng tới lớn mạnh chính mình, này cũng quá bảo vệ môi trường.